Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, từ hồng hoang xuyên sau khi trở về Nàng phát hiện chính mình làm lại tấn ảnh hậu biến thành mọi người đòi đánh giày rách Kết hôn 4 lần, tiểu tam trên chân Cuối cùng mang theo hải tử mình không rời nhà Hiện trạng phi thường thê thảm Trình lạc cảm thấy vấn đề không lớn Rốt cuộc nàng là lắng nghe vạn vật chi âm Còn có thể hiệu lệnh bách thú vạn long chi tổ Trong thành biên giao có một nhà bị vứt đi hồi lâu vườn bách thú Vườn Bạch Thú bị truyền náo quỷ, lâu dài không người tiếp cận, không biết khi nào khởi, nhà này náo quỷ vườn bách Thú bị một kẻ thần bí tiếp nhận, khiến cho suối gió suối nước hấp tấp. Sau lại có người phát hiện, đã từng ảnh hậu Trình Lạc cưới đốm đen cử mạng rêu giao đâm thị xuất hiện ở TV thượng, biểu tình dị thường thiếu tấu, hiện tại thần phục còn không mượn. Vườn bách Thú quỷ ít một chúng động vật, chỉ có trời biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Quạc ác khóc chít Nữ chủ tô, tô Tô lắng nghe vạn vật tiếng động, không lo gì. Đơn thuần tô, chương 1001, ngoài cửa sổ là bóng đêm. Trong nhà là sáng ngời ngọn đèn dầu còn có nồng đậm yên tĩnh. Trên sofa nam nhân chân dài giao điệp, nhìn ánh mắt của nàng làm như tôi hàn băng. Trên bàn phóng một phần hiệp nghị, màu đen bút máy tính nằm bên cạnh. Trinh lạc khẩn nắm chặt quyền, Mỹ diễm khuôn mặt dần dần mất nhan sắc. Nàng nâng lên mỉ mắt, môi liên lụy, một hồi lâu mới dùng kia khản khản giọng hát phát ra âm thanh, vân lý. Thiêm đi, đối với người ta đều hảo. Hắn thanh âm thanh lánh, gần như vô tình. Theo những lời này rơi xuống, trình lạc cảm giác chính mình bị người trong lòng chắt một đau, máu tươi đầm địa đau thực cốt. Nàng cắn chặt răng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi há mồm, nói, ta sẽ không thêm, tùy tiện ngươi ở bên ngoài như thế nào chơi, nhưng tô thái thái vị trí. Chỉ có thể là ta một cái. Nói xong, tô vân lý cười, là trao phúng, càng là khinh thường. Trình lạc, ngươi có phải hay không lầm? Tô vân lý nhìn thẳng nàng Ta và ngươi hôn nhân vốn dĩ chính là một hồi giao dịch, ta cho ngươi danh khí, ngươi cho ta gia đình, hiện giờ giao dịch giải trừ, ngươi ta ai về châu người nấy, ai cũng không nợ ai. Trình lạc gắt gao lôi kéo váy, mu bàn tay gân xanh nô lên, hôn độn sợi tóc hạ, nhìn hắn một đôi mắt đỏ lên, vô cùng chật vật. Nàng rất rõ ràng tô vân lý là cái dạng gì người, cao quý kiêu ngạo, lạnh nhạt vô tình, sâu trong nội tâm thành chỉ chỉ ở một người, nhưng người kia không phải nàng. Liên tính như vậy. Trình lạc như cũ thâm ái hắn, chẳng sợ chết, cũng không muốn cùng người này tách ra. Vân lý trình lạc đứng dậy qua đi quỳ trước mặt hắn, lạnh băng ngón tay thật cẩn thận kéo lên hắn góc áo. Nàng ngựa đầu nhìn hắn, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, chúng ta ly hôn, nhu nhu làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ, không thể không có ba ba, ta cầu xin ngươi, ta không ngại ngươi cùng triệu vi ninh, thật sự không ngại, ngươi đừng không cần ta, cầu ngươi. Tô vân lý dụ mắt nhìn trước mắt nữ nhân, đã từng cái kêu mị diễm muôn và Tiêu ngạo tự phụ nữ nhân vào giờ phút này trở nên hèn mọn mà lại năng kham, cặp kia mang theo cầu xin đôi mắt càng làm cho hắn chán ghét. Tô Vân Ly kéo ra tay nàng, lãnh sinh xôi nói, vi ninh để ý. Trình lạc tâm hoàn toàn rơi vào đáy quốc. Hắn lại nói, biểu tình càng là hờ hững, nhi tử. Người cũng quá như vậy nhiều nam nhân, ai biết đứa bé kia có phải hay không ta loại. Nói xong, Tô Vân Ly đứng dậy, chỉ cho nàng một cái cao ngạo bóng dáng. Thiêm không thiêm tùy tiện ngươi. Bất quá có chuyện muốn thông chi ngươi, ngày mai Vi Ninh sẽ dọn tiến vào, tại đây phía trước ngươi tốt nhất mang theo ngươi hải tử từ nơi này rời đi, bằng không ta không ngại dùng đặc thù thủ đoạn. Ký ức đột nhiên im bật. Trinh Lạc nằm thẳng ở trên giường, hai tròng mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm ố vàng trần nhà. Trong đầu những cái đó hình ảnh đến từ chính đoạt xá nàng thân thể người xuyên Việt. Khi cách lâu lắm, một ít đổ vật sớm đã mơ hồ. Nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình mới vừa bắt lấy giải thưởng. Sau đó tỉnh ngủ vừa cảm giác liền tới tới rồi cái thế giới xa lạ, đó là cái hỗn độn thế giới, thiên điểu tương liên, vạn vật hư không, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là mênh mông, mà nàng tủ vây cùng một viên nho nhỏ viên cầu, lang thang không có mục tiêu khắp nơi phiêu dãng. Thẳng đến bản cổ thức tỉnh, khai thiên tích địa, trải qua ngàn năm tự do trình lạc giáng sinh thế gian, thành vũ trụ hồng hoàng điểu thứ nhất chân long cùng duy nhất sinh mệnh. Lại sau lại, đại địa sóng lại, vạn thân buông xuống, trình lạc thành hồng hoàng chi tổ, thần phía trên thần Bởi vì tuổi quá cao, lại không người có thể địch, lao tổ trình lạc định cư ở Thủy Thiên một đường, quá thượng nhàn lười dưỡng lao sinh hoạt. Thẳng đến hôm nay, một giấc ngủ dậy lại phát hiện chính mình đã trở lại. Trình lạc ở trong lòng thở dài, còn nhớ rõ lúc trước sợ thời gian lâu lắm ném này đoạn ký ức, vì thế đem hiện thế ký ức chứa đựng ở ký ức trong ao, không có việc gì thời điểm nhảy ra đến xem, quyền cho là lấy tới giải buồn. Chỉ là nàng như thế nào đều không có tính đến, ở chính mình rời đi sau sẽ bị những người khác chiếm cư thân thể hơn nữa làm đến lung tung rối loạn. Trình Lạc chậm rãi từ trên giường bò lên, khắp nơi nhìn chung quanh đánh giá lại gian nhà ở. Này gian phòng ốc là lâm thời thuê hạ, nhỏ hẹp mà lại dơ bẩn, đặc biệt là từ vết nứt cửa truyền đến ẩm ướt khí vị, tức khắc làm lao tổ chân mày cau lại. Giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, từ trên bàn cầm lấy một mặt tiểu gương xem kỹ hiện tại chính mình. Trình Lạc là cái mỹ nhân thôi, phàm là gặp qua nàng người đều phải cảm thán một câu nàng mỹ mạo, nhưng ngắn ngủn một tháng Trong gương nữ nhân đã bị tra tấn người không người, quỷ không quỷ, tóc dài tán loạn, sợi tóc khô khốc, ngày xưa trắng nón làn ra lúc này không có bất luận cái gì ánh sáng, phía một tầng không bình thường vàng như nến, nàng không biết mấy ngày không uống nước, môi khô khốc, thấm thơm máu. Lại cúi đầu nhìn lại, trên người quần áo đã sớm truyền đến sú vị, nhăn bèo nhèo bọc tứ chi, không một chút hình tượng đang nói. Trình lạc tự trong óc siêu tầm ký ức, tại thân thể bị cướp lấy 4 năm nội, người xuyên Việt đã kết 4 lần hôn. Mỗi đoạn hôn nhân đều lấy thê thảm kết thúc, tới rồi tô vân lý nơi này, càng là đem trình lạc di vãng cấp đại chúng lưu lại hảo cảm tiêu phí không còn. Trên mạng đối nàng bình luận từ thiên tài diễn viên biến thành dày rách, mỗi người nhưng thượng xe buýt, nhà phê bình điện ảnh nói nàng một tay hảo bài đánh nát nhừ. Đích sắc nát nhừ. Chỉ cần hơi chút thông minh điểm người xuyên Việt, liền hiểu được lợi dụng nàng lưu thế, liền tính trở thành không được danh lưu thế giới phương hoa, cũng không đến mức rơi vào hiện tại mọi người đòi đánh nông nỗi. Hiện giờ duy nhất làm nàng vui vẻ chính là nàng trở về thời điểm mang về thanh long từng tặng nàng linh giới bên trong phóng chút cung linh thú an linh thạch cùng vài quặng bách thảo tuy rằng nhẫn không nhiều ít thực dụng đồ vật nhưng thắng ở mỹ quan đẹp Trình Lạc nhắm mắt lại thử vận khí cảm thụ được chân khí từ hai mạch nhâm đốc lưu thông đến khắp người hiện tại thân thể này đã tu luyện không đến nguyên lai bộ dáng nhưng cường thân kiện thể mỹ dung dưỡng nhan vẫn là không có gì vấn đề nhưng mà kia cổ hầm hương vị không có biện pháp làm nàng bình tâm tĩnh khí. Trình lạc soát mở mắt ra, đồng nhiên đối thượng song hắt chăm chú thanh triệt đôi mắt. Không lớn điểm củ cải nhỏ ghé vào mép giường, chính ngửa đầu nhìn nàng, biểu tình nhút nhát sợ sệt, lại nhỏ yếu lại đáng thương. Trình lạc run rẩy lông mi, nhớ tới đây là người xuyên Việt thay thế chính mình sinh hạ tiện nghi nhi tử. Nàng không phải không có chiếu cố quá tiểu hải tử, tương phản chiếu cố quá rất nhiều, tỉ như tứ phương thần chi nhất thanh long, chiến tích hiển hách tướng long, nhỏ nhất củ, tính tình không tốt lắm giao, đều là bị nàng ở long điệu nuôi lớn. Nhưng mà lòng cùng nhân loại chi tử chung có bất đồng, nàng có thể tùy tiện đem lòng từ lòng địa ném đến thiên ngoại thiên, dù sao không chết được, nhưng nếu là đem này tiểu hoa nhi từ trên lầu ném xuống đi, sợ sẽ sống không được. Húng chi? Trình lạc đem đầu ngón tay để dựa vào đứa bé giữa mày chỗ, đứa nhỏ này phát dục không quá hoàn thiện. Cảm nhận được đụng vào, nãi hoa hoa sợ tới mức một cái run run, trên chân không song, thình thịch thanh ngã ngồi ở trên mặt đất, cũng không khóc, liền ủy khuất ba ba nhìn nàng. Trình lạc đuôi lông mày nhảy hạ, lặng im khi nghe được từng trận lộc cốc thanh, thanh âm là từ nỗi hoa hoa trong bụng truyền đến, lại trong chốc lát, nàng bụng cũng truyền đến đồng dạng thanh âm. Trình lạc cười, cảm thấy mới mẻ, mới vừa phá xác ra tới khi, Trình lạc ăn chính là thiên điệu tinh khí, sau lại thế gian có sinh mệnh, uống chính là lễ tuyển thủy, lại sau lại, không ăn không thực cũng sẽ không cảm thấy đói khác, đặc biệt chân long bụng tiểu quý, vương mẫu bản đảo đều ghét bỏ, như là hiện tại loại này đói khát cảm. Lam nàng cảm thấy thập phần thú vị. Trình Lạc xách theo Tiểu Oa Nhi lên giường, đứng dậy mở cửa sổ. Hiện tại là đêm khuya, chỉ nhìn đến nơi xa lập lòe đèn neon. Trình Lạc nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được. Thế gian văn vật, nghe ngô tiếng động. Trong bóng đêm truyền đến sột soạt xoạt xoạt động tĩnh, không trong chốc lát, mấy chỉ mèo hoang tụ tập ở trên ban công. Trình Lạc mở mắt ra, đối với trước mắt ra lông thưa thớt da bọc xương mèo hoang lầm vào chờ mặc. ô, ngươi là phải làm ta sạn phân quan sao? Miêu Nhân loại ngươi kêu ta. Miêu Ngươi là phải cho ta tiểu cá khô sao. Trình lạc. Thấy bọn nó bộ dáng này, cũng không có khả năng cho nàng tìm tới ăn. Trình lạc vung tay lên đem triệu tới mèo hoang phân phát, một lần nữa đóng lại sau cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía ở trên giường cắn đầu ngón tay nai hoa hoa. Nàng có thể lắng nghe vạn vật tiếng động, chính là bất đắc dĩ nghe không hiểu trẻ con ngữ. Nàng có thể biết được người khác nội tâm nhớ nhung suy nghĩ, nhưng bất đắc dĩ đoán không ra tiểu hài tử tâm tư liên tính trình lạc chạm vào em bé nhìn đến cũng đều là một mảnh luận mã người tiêu nhu nhu nàng đã mở miệng mất tiếng thanh tuyến trung lộ ra thanh lãnh nhu nhu méo miệng tiếp tục gặm ngón tay không nói chuyện trình lạc lại lần nữa trầm mặc căn cứ hiện tại tình thế tới xem cái tiêu kêu tô vân lý khẳng định là không nhận tô nặc đứa con trai này liền tính nàng đem đứa nhỏ này đưa đến nhà bọn họ kết cục cũng là còn trở về nếu không trực tiếp ném đến cô nhi viện kỳ thật tô vân lý nói cũng không sai Người xuyên Việt là lơi ong bướm, dùng thân thể của nàng làm không ít nam nhân, ai biết đứa nhỏ này có phải hay không tô vân lý thân sinh quốc đủ? Nàng nhìn chăm chú nhu nhu, hạ chủ ý, đêm nay không ăn cơm, ngươi đồng ý sao? Nhu nhu nghiêng đầu, biểu tình ngây thơ. Ta nói như vậy cũng không phải trưng cầu ngươi ý kiến, mà là thông chi. Nhu nhu chớp trước mắt, miệng một liệt, cười. Tươi cười sạch sẽ, má lún đồng tiền rất sâu, có chút đáng yêu. Trình lạc trong lòng vừa động. Đồng nhiên nhớ tới cái kia tổng vây quanh ở nàng bên chân làm nụ củ, tức khắc mềm lòng, không đang xem hắn. Xoay người đi vào cùng hẹp hỏi phong bếp, mở ra tủ lạnh tìm kiếm một vòng, cuối cùng chỉ tìm được một hộp sữa bò, túi đầu nhìn nhìn hộp đế, còn không có quá thời hạn. Nhưng giờ phút này nàng khó khăn, này sữa bò, như thế nào nhịp tới? Những cái đó đồ điện, đều là dùng như thế nào tới? Đồ cổ đương lâu lắm, trừ bỏ một ít cơ bản ký ức ngoại. Này đó đồ điện sử dụng phương thức đều bị nàng quên không còn một mảnh. Nghĩ nghĩ, trình lạc lại kéo ra cửa sổ, lại lần nữa đem những cái đó mèo hoang triệu lại đây. Trình lạc rũ mắt nhìn mèo hoang, giúp ta nhiệt cái sữa bò. Không phải do hỏi, mà là mệnh lệnh Mèo hoang. Mèo hoang. Nhân loại này. Con mẹ nó có bệnh đi. chương 2002. Trình lạc đối nhân loại tiểu hài tử vô cảm, thậm chí nói là phiền chán. Ở trình lạc xem ra, kia yếu ớt sinh mệnh quá mức bất kham một kích Bọn họ nhỏ yếu, lại không thông minh, ăn uống tiêu tiểu đều phải người chiếu cố, không giống như là ấu long, liền tính là không ai trông giữ cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là quyết định đem hải tử đưa ra đi. Từ trong óc tàn lưu ký ức tới xem, đứa nhỏ này rất lớn trình độ thượng không phải Tô Vân Lý, người xuyên Việt ở cùng Tô Vân Lý kết giao kia đoạn thời gian, còn cùng tiền nhiệm dây dưa không thôi, cũng sinh ra quá thân thể quan hệ. Nhưng nếu tùy tiện đi tìm đối phương, đối phương khẳng định không nhận chướng. Nàng có chút phiền và ở thủy thiên một đường sau, Trình Lạc đã sẽ không vì mọi việc yêu sầu, liền tính thiên sập xuống cũng có mặt khắc thần tiên đỉnh. Nhưng hiện tại thế nhưng muốn băn khoăn này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi vẫn là đương láo tổ hảo. Trình Lạc nghĩ không cấm hơi hơi thở dài. Lúc này sắc trời đã tối, thưa thất tinh quang điểm suyết ở trong đêm tối, ngoài cửa sổ yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng mèo kêu phi thường thanh tĩnh. Nàng nhìn mắt dơ loạn phòng vén tay áo sờ xoạng như thế nào quát tước mới vừa đem cái bàn lau khô, bên kia đói bụng một ngày nhu nhu rốt cuộc nhịn không được khóc thét ra tiếng, thanh âm vang rội mà lại trói thai. Trình lạc nước mắt liếc mắt nhìn hắn, lại cầm lấy một bên cây chổi, bắt đầu quét rác. mà quét xong, khóc mệt nhu nhu không có sức lực, cắn ngón tay, thút tha thút thít nước nở, ủy khuất ba ba nhìn nàng. đang ở lúc này, chuông cửa vang lên, nghe được động tĩnh nhu nhu lập tức nhịn xuống nước mắt, ghé vào xe nôi thượng chớp mắt to chiều thanh âm nơi phương hướng nhìn lại. Trình lạc buông cây chổi. Qua đi đem cửa mở ra. Ngoài cửa đứng cái đại thẩm, hình thể hơi béo, bộ dáng phi thường hòa ái dễ gần. Ngươi là ngày hôm qua tân chuyển đến đi. Ta là chủ nhà, ngày hôm qua vừa vặn không ở nhà, cũng không lại đây cùng ngươi chào hỏi một cái. Nói, chủ nhà đại thẩm nhìn từ trên xuống dưới trình lạc. Hiện tại trình lạc cùng trước kia ngăn nắp lượng lệ nàng quả thực là hai cái tương phản. Trình lạc thân cao 179, người mâu xuất thân nàng cốt nhục đều đều, vòng eo đồ tế nhuyễn. Nhưng hôm nay bị đạp hư không có một chút mỹ cảm, mập ra không nói, làn da càng là ảm đạm vàng như nến, mặc cho ai cũng nhận không ra nàng chính là lúc trước ảnh hậu trình lạc. Chủ nhà đại thẩm không lên mạng, tự nhiên cũng không biết nàng là ai, cười tủm tìm nói, ta so ngươi đại, ngươi kêu ta hiến thẩm hảo. Đang nói, thêm chú ý tới trình lạc phía sau cắn ngón tay nhu nhu. nhu nhu. lớn lên phi thường tình xảo thảo hỉ, sợi tóc mềm mại đen nhánh, khuôn mặt nhỏ trắng nón, phấn điêu ngọc chắc làm như một tôn bút sứ. Yến thẩm thích tiểu Hải tử, lập tức cảm thấy nhu, nhu đang yêu, vòng qua trình lạc vào phòng, không lưng treo đùa nhu nhu, một bên đậu một bên nói, hoa nhi này cũng thật xinh đẹp, là ngươi nhi tử. Trình lạc nhữ như mi, không nói chuyện. Ta tiểu nhi tử cùng ngươi không sai biệt lắm đại, ngươi đều đương mẹ, ta kêu hôn tiểu tử liền cái đối tượng ảnh đều không thấy. Yến thẩm là cái tự quen thuộc, đối với nàng tự quyết định lên. Có phải hay không đói bụng nha? Xem Nu nhu vẫn luôn cắn ngón tay, Yến thẩm không khỏi hỏi nói. Trình lộ thấp thấp ử một tiếng, trong nhà không ăn. "A nha, ngươi như thế nào không nói sớm? Yến Thẩm chụp hạ đuổi, xem ngươi là một người dọn lại đây, cũng không dễ dàng, ngươi chờ ta đi cho ngươi lấy điểm ăn a." Nói xong, Yến Thẩm hấp tấp lên lầu, không trong chốc lát lại xách theo hai cái đại túi xuống dưới, toàn bộ đem đồ vật đặt ở trên bàn. Nơi đó mặt có sữa bỏ cùng nhi đồng miến mạch, đều là cho ta cháu ngoại mua, còn không có uống, ngươi trước chắp vá dùng. Mặt khác bên trong là ta khuê nữ mang đến đặc sản. Ngươi cầm nếm thử, nếu là có gì yêu cầu liền đi trên lầu tìm Thẩm Thẩm. Được rồi, như vậy vãn liền không quấy giày ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi. Mắt thấy đối phương phải đi, Trình Lạc suy nghĩ hạ gọi lại nàng, chờ một chút, cái kia Yến Mạch, như thế nào uống? Yến Thẩm sướng sốt, lại nghĩ tới nàng có thể là chưa cho Tiểu Hải Tử uống qua loại đồ vật này, vì thế trực tiếp cầm đồ vật vào phòng bếp. Trình Lạc thấy rõ nàng bước đi, nhất nhất ghi nhớ. Thủy Khai hướng thao, có thể phóng điểm sữa bò. Yến thẩm phao hảo yến mạnh, chờ lệnh không sai biệt làm sao, bưng chén thuận tiện đem nhu, nhu cấp huy, động tác thuần thuộc tinh tế, có thể thấy được nàng thật sự phi thường thích cái này tiểu hài nhi. Đói bụng một ngày nhu nhu không một lát liền ăn ngấu nghiến ăn cái tinh quang, ăn xong sau thành thành thật thật nằm xuống đã ngủ. Yến thẩm cầm chén uống, nói, kia thím liền đi trở về, xem nhà ngươi cái gì đều không có, tốt nhất sớm một chút bố trí toàn. Chờ Yến thẩm rời đi, trình lạc thu nạp rửa sạch chén đũa. Trong phòng bếp chỉ có xôn xao nước chạy thành đột nhiên, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Người là ai? Từ trong thân thể của ta cút đi. Thanh âm là là từ trong đầu chuyển đến, ẩn ẩn cùng với thần kinh bị lôi kéo đau đớn. Nàng ngâm ở trong nước ngón tay đốn hạ, không khỏi gợi lên khỏe môi. Người nói. Đây là ai thân thể? Của ta? Cái kia cùng trình lạc tương đồng thanh âm bé nọ, không bỏ qua giấy rủa người cút cho ta đi ra ngoài. Ai trình lạc nhịn không được cười ra tiếng, thú vị. Kẻ xâm lược ngược lại thành người bị hại. Người nọ cuối cùng cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: Ngươi, ngươi là ai? Bốn năm trước, bởi vì sinh bệnh bị ngươi chiếm cứ thân thể nguyên chủ nhân. Nàng nói, tiếp tục cọ rửa chén đũa. Trình Lạc cuối cùng nhớ lại rời đi thân thể vốn có, lúc trước bắt lấy giải thưởng lớn sau ngày hôm sau, nàng không hề dự triệu sinh một hồi bệnh nặng, liền tại đây linh hồn yếu ớt nhất thời khắc, một cái lô mãng giả cướp đoạt thân thể của nàng. Cái kia thanh âm do dự đi xuống, cũng bình tĩnh không ít. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cái gì 4 năm trước, cái gì sinh bệnh, ta nghe không hiểu. Ta chỉ nghĩ trở lại thân thể này, nếu ngươi không đồng ý, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Trình lạc thật đúng là muốn nhìn một chút nàng là như thế nào không khách khí, như thế nào không khách khí. Vị tiểu thư này, ta xin khuyên ngươi chú ý lời nói. Đem chén đua quý vị sau, vào toilet, đánh thơm quá tạo xúc rửa ngón tay, nàng nhìn về phía gương, xuyên thấu qua cặp kia mắt vượng đang nhìn một người khác linh hồn. Cái kêu kêu nhu nhu chính là ngươi hải tử đi. Vừa nói lời này, đối phương lập tức khẩn trưng lên, ngươi muốn làm gì? Trình lạc ý cười thâm thâm, ta đã từng có 12 cái hải tử, nhưng cuối cùng một cái cũng không lưu lại, ngươi biết vì cái gì sao? Nếu ngươi nọ ở trình lạc trước mặt, hiện tại sắc mặt nhất định là tái nhật. Gỡ xuống khăn lông tỉ mỉ lau khô vết nước, nhìn về phía gương biểu tình bất biến, cho nên, ngươi có thể câm miệng sao? Ngươi, ngươi đừng thương tổn nhu nhu. Nói xong câu đó, lại không có động Trình Lạc đối kết quả này thực vừa lòng, trong lòng lại sinh ra hoài nghi, người kia nói được lời nói không giống như là lời nói dối, chẳng lẽ 4 năm trước cướp lấy nàng thân thể có khác một thân? Hiện tại cái này là nửa đường cắm cắm vào tới. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Trình Lạc đều sẽ không đem thân thể quyền khống chế nhường ra đi, lần trước xui xẻo đi một quả trứng đều không có hưng hoang, lẽ loi hưu quảng qua vào năm, ai biết lần này lại sẽ đi địa phương nào, lại hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán, mất nhiều hơn được. Tùy tiện ăn chút gì sau Trình Lạc cầm lấy chìa khóa đi tầng cao nhất sân thượng. Xuân đêm gió đêm hơi lạnh, đỉnh đầu ánh trăng như nước. Sân thượng đã thật lâu không ai đi lên, có vẻ hoang vắng mà lại hỗn độn, Trình Lạc tùy tiện tìm cái đất trống, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lặng lặng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hiện giờ nhật nguyệt tinh hoa đã không đỉnh nói, càng không thể làm nàng trường sinh bất lão, tăng trưởng tu vi, duy nhất tác dụng cũng chỉ là tăng cường thể kiện, mỹ dung dưỡng nhan. Đại cảm giác mát lạnh hơi thở theo đan điền từ toàn thân du tẩu một vòng sau, Trình Lạc thở sâu, xoay người xuống lầu trở về phòng. Ngày kế, ngày mới tờ mờ sáng khi, Trình Lạc liền thu thập hảo tự mình, dùng bối túi trang hảo còn không có tỉnh nu nu, cầm lấy chìa khóa ra cửa. Nàng trụ địa phương xa xôi, lại là sáng sớm, trên đường không thấy chiếc xe, càng không có người đi đường. Chậm gì gì đi rồi hai giảm lộ, lại thượng chiếc giao thông công cộng, trực tiếp đi tô gia. Tô gia biệt thự ở trong thành giữa sườn núi thượng, vùng đất hoang rồi lại tuyệt đẹp. ấn vang chuông cửa, Trình Lạc lặng lặng chờ đợi. Không trong chốc lát, bên trong chuyển đến thanh âm, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta, trình lạc. Trầm mặt một lát, đối phương nói, xin lỗi, tô ra không chuẩn người rảnh rỗi tiến vào. Trình lạc có chút không kiên nhẫn, ngựa khi ẩn ẩn mang theo bực bội, ngươi cùng tô vân ly nói, ta là tìm hắn ly hôn. Quả thực, nói xong câu đó dây tiếp theo, đại môn khai. Lúc này ngủ một đường nhu nhu cũng tỉnh, ngáp một cái, ngây thơ mở mịt nhìn nàng. Trình lạc đi vào bị lanh đến hậu hoa viên. Vừa qua khỏi đi, liền nghe được một trận chó sủa. Giây tiếp theo, một đạo thoăn thoát màu đen thân ảnh làm như tia chớp giống nhau hướng Trình Lạc đánh tới. Trong lòng ngực Nhu nhu sợ tới mức thẳng run, quay đầu chôn nhập đến nàng trước ngực. Trình Lạc đôi tay cắm túi, biểu tình không gợn sóng. Mắt thấy cái kia nước nước hắc bối màu cắn lại đây khi, từ bên cạnh truyền đến trầm thấp thanh âm gọi lại nó. "Dừng lại, Toàn Phong." Ngồi ở hoa viên ghế Tô Vân lý chân dài giao điểm, một tay phúng ly cà phê, một tay lật xem trên bản báo chí. Hắn không ngẩng đầu, nhỏ vụn quang ảnh hạ sườn mặt anh tuấn mà lại đạm mạc. Nghe được thanh âm, Liệt khuyển không có động tĩnh, lại như cũ đối Trình Lạc lộ ra răng nanh, một bộ tùy thời muốn công lại đây tư thế. Toàn Phong lại đây, ngươi xem ngươi đều đem Trình tiểu thư dọa tới rồi. Ngồi ở Tô Vân Lý bên người nữ nhân sợi tóc cả vai, khí chất dịu dàng mà lại cao quý, nhìn cái dưới, mặt mày thế nhưng cùng Trình Lạc có vài phần tương tự. Gọi là Toàn Phong Liệt khuyển phe phẩy cái đuôi chạy qua đi, ở nàng dưới gối vây đuôi lấy lỏng. Trình lạc câu môi dưới, đôi lông mày hiện lên trào phúng. Thu liêm tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía tô vân lý, ta đói bụng, làm ngươi người cho ta chuẩn bị phân bữa sáng. Nói xong, trực tiếp kéo ra ghế rửa ngồi xuống. Lập tức, toàn phong lại hướng nàng cao phệ lên. Trình lạc khỏe mắt dư quang nhìn lại, đáy mắt là thực cốt hàn mang. Toàn phong nhai răng, uy hiếp cả mười phần. Trình lạc nhìn phía triệu vi ninh, thanh âm lạnh lùng sinh sôi, này xuất sinh là người dưỡng. Súc Sinh hai chữ lập tức làm Triệu Vi Ninh thay đổi mặt, lại không hảo phát tác, như cũ nhu thanh âm, "Trình tiểu thư, thỉnh chú ý ngươi dùng từ." Tô Vân Lý làm người cho nàng chuẩn bị bữa sáng đã đi lên, Trình Lạc cầm lấy dao nĩa, rũ Mi Liễu Mục nói, "Này chỉ Súc Sinh ngại ta mắt, làm nó lăn." "Ngươi?" Toàn Phong, "Tô Vân Lý nhẹ buông cà phê, ngươi qua bên kia chơi." Toàn Phong không tình nguyện kêu một tiếng, bước chân chạy hướng nơi xa. Nam nhân cặp kia hẹp dài con ngươi nhìn về phía nàng nữ khí không tốt cũng không xấu, người hôm nay qua nơi này, chỉ sợ không chỉ có vì ăn đốn bữa sáng đi. chương 3003 Tô Vân Lý nhìn trước mắt im miệng không nói không nói nữ nhân, đối với Trình Lạc, hắn chỉ đương nàng là người thương thay thế phẩm, hiện giờ chính chủ trở về, nàng cái này hàng giả tự nhiên muốn cút đi. Tuy rằng có chút vô tình, nhưng Tô Vân Lý cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Chính là hôm nay, hắn thế nhưng cảm thấy Trình Lạc có chút bất đồng. Rõ ràng là giống nhau mặt, khí chất lại nhiều bình tĩnh tự giữ cùng nói không rõ bá đạo. Không, chủ yếu là vì ăn đốn bữa sáng. Trinh lạc cầm lấy khăn, xoa xoa khỏe miệng, tiếp theo cùng ngươi thương thảo một chút ly hôn. Triệu vi ninh mặt mày lướt qua vui mừng, ngay cả tô vân lý đều nhướng nhướng mày. Ta và ngươi ly hôn, bất quá có cái yêu cầu. Ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền? Tiền? Nàng mới sẽ không như vậy nông cạn. Trên thế giới này nhiều đến là cho nàng tiền người, hà tất để ý tô vân lý điểm này tiền trinh. Trình Lạc rũ mắt nhìn mắt trong lòng ngực gặm ngón tay nhu, nhu nhận thấy được mẫu thân tầm mắt, nhu nhu ngửa đầu cho cái ngọt tư tư cười. Trình Lạc trong lòng phiền chán, thu liếm tầm mắt. Ta và ngươi ly hôn điều kiện là, đứa nhỏ này về ngươi nuôi nấng. Triệu Vi Ninh trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Thô Vân Lý mắt đen thâm trầm, chậm chạp không có làm ngôn nữ. Ngươi là nghiêm túc. Thô Vân Lý nhẹ giọng hỏi, Thanh Tuyến thanh lãnh trầm thấp. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước, Trình Lạc muốn chết muốn sống che chở đứa nhỏ này, kết quả không bao lâu lại đột nhiên sửa lại chủ ý. Hắn không thể không hoài nghi nàng ý đồ. Nghiêm túc. Hảo. Tô Vân Lý ứng dứt khoát, tiếp đón tới quản gia, nói, đem ta máy tính lấy tới. Đúng vậy. Vân Lý. Tô Vân Lý giơ tay đánh gãy triệu vi ninh, bên môi hàm mạt cười nhạt, nhìn trình lật nói, ta có thể dưỡng đứa nhỏ này, bất quá ngươi muốn mình không rời nhà, cùng công ty hiệp ước cũng muốn giải trừ, trừ cái này ra, không thể lợi dụng danh nghĩa của ta đạt được bất luận cái gì bổ ích. Đối truyền thông cũng không thể đề cập tên của ta, nếu ngươi có thể đáp ứng này đó điều kiện, như vậy hôm nay liền có thể định ra hiệp nghị. Nghe đến mấy cái này, triệu vi ninh không có động tính, chậm rãi rửa vào ghế trên. Có thể, không thành vấn đề. Lúc này quản gia đem nổ kẻ phục cầm lại đây, Tô Vân Lý mở ra hồ sơ, ngón tay thon dài gõ bàn phím, một lát, hiệp ước nghĩ hảo. Nhất thức tam phân, đóng dấu ra tới. Hiệp ước đóng dấu hảo sau, quản gia tính cả màu đen bút máy cùng đưa tới. Chữ trắng chữ màu đen, danh mạch, trình lạc thủ đoạn dùng sức, ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Sau đó cởi bỏ móc treo, không chút do dự đem nhu nhu nhét vào tô vân lý trong lòng ngực. Đứa bé thân thể mềm mại, mang theo nhật nhạt nai hương, như là một cái bánh mì, vừa lơ đãng liền sẽ lộng thương, tô vân lý nháy mắt căng thẳng lưng, vài giây sau mới lấy lại tinh thần. Hắn nhắm mắt, đem cái này từ sinh ra khởi liền không hảo hảo xem quá hải tử đưa đến quản gia trên tay, hơi thư ra một hơi. Cầm lấy khăn giấy tinh tế trả lau ngón tay. Bữa sáng ăn rất ngon. Giải quyết xong một đại phiền thoái trình lạc tâm tình rất tốt, bên má mang theo nhật nhạt ý cười, nàng đứng dậy, tái kiến, tô tiên sinh. Chờ một chút. Tô Vân Ly đột nhiên gọi lại nàng. Trình lạc ngoái đầu nhìn lại, còn có việc. Nam nhân thâm trầm hai tròng mắt đảo qua thân thể của nàng, ngôn ngữ đạm mạc, yêu cầu của ta là mình không rời nhà, ngươi hiện tại xuyên chính là ta cho ngươi mua quần áo. Ý vị rất là rõ ràng. Ánh nắng rơi mà xuống, đem hắn thon dài thân ảnh bao phủ trong đó, có vẻ lưu luyến mà lại ôn nhu. Trình Lạc cảm giác chính mình linh hồn chỗ sâu trong phát ra từng trận than khóc, thậm chí có thể nghe được nữ hài nhi kia không cam lòng ẩn nhận khóc thút thít. Nàng mặt vô biểu tình nhìn tô Vân Lý, ngay trước mặt hắn một chút một chút thởi bỏ nút thắt, bỏ đi áo sơ mi vứt trên mặt đất, lại kéo ra khoa quần, cuối cùng đá rơi xuống dày, chỉ trừa một thân nội y hề đứng yên. Trình Lạc dáng người đã đi rồi dạng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không kích khởi nam tính dục vọng. Nhưng nàng lương thẳng tắp, chẳng sợ gần như trần trụi, cũng sinh ra không thể khinh nhường cao quý tới. Tô Vân Lý nhìn kia hai mắt, đột nhiên nhấp khẩn cánh môi, trong lòng vô cớ sinh ra vài phần bực mình. "Tô tiên sinh, ngươi vừa lòng sao?" Tô Vân Lý không nói chuyện. Nàng cười nhạo thanh, rời đi khi, đối Triệu Vi Ninh chảo phun nói, "Các người hai cái rất xứng đôi, bất quá ta hảo ý nhắc nhở hạ, ngươi tốt nhất dùng chính mình tiền nhiều mua mấy thân quần áo." Triệu Vi Ninh sắc mặt thay đổi. Nhìn Trình Lạc bóng dáng, Triệu Vi Ninh ánh mắt lóe lóe, nàng nhẹ nhàng gõ tam hạ cái bàn, nghe được tín hiệu Toàn Phong dựng lên lỗ thay, chu lên hướng Trình Lạc đánh tới, cái này, Tô Vân Ly không có ngăn trở. Toàn Phong giống như tên của nó giống nhau, hình thể khổng lồ mà lại thoăn thoát, phàm là gặp qua nó người tổng muốn tán thưởng nó phát đạt tứ chi cùng toát ra sát khí đôi mắt. Giờ phút này, Toàn Phong lộ ra răng nanh, tứ chi phát ra hướng về mục tiêu công tới. Trình Lạc nện bước dừng lại, không có quay đầu lại. Dừng lại. Nữ nhân thanh âm cũng lớn. Bình tĩnh, đạm mạc, lại lộ ra khó có thể kháng, cự khí phách. Toàn Phong đáy mắt để lộ ra sợ hãi, chu lên thanh biến thành nước nở thanh, chậm rãi thu hồi sắc bén hằn răng, gục xuống cái đuôi không dám nhúc nhích. Chú ý tới Toàn Phong hành động, Triệu Vi Ninh sợ ngây người, nay cậu là trời sinh chó giữ, lúc trước hoa giá cao từ nước nước mua tới, Tô Vân Lý vì huấn luyện nó dùng gần như nửa năm thời gian, từ nay về sau, chó giữ thành trông cửa khẩu, người tới liền cắn, chỉ nghe Tô Vân Lý cùng Triệu Vi Ninh mệnh lệnh. Hiện tại thế nhưng, sợ một nữ nhân. Tô Vân Lý Nhữ mày nhìn về phía trình lạc, nữ nhân đã quay đầu lại, vẻ mặt lười biếng, hai tròng mắt đạm nhiên không gợn sóng. Triệu Vi Ninh khẽ cắn môi, lại gõ cửa tam hạ cái bàn. Toàn phong lấy lại tinh thần, lại lần nữa làm ra công kích tư thế. Nếu ngươi giam cắn, ta liền bóp nát ngươi hết hầu. Nàng nói, trên mặt mang theo nồng đậm sắc khí. Ô, vùng. Toàn phong mau dọa khóc, vừa mới bắt đầu liền cảm thấy nhân loại này không thích hợp. Hiện tại xem ra, quả nhiên không thích hợp, bởi vì nó hoàn toàn không có biện pháp kháng cự nàng mệnh lệnh Chính là, đem nó nuôi lớn chủ nhân ở chỗ này, tổng không thể ném chó giữ mặt mũi không phải. Vì thế, vùng, toàn phong bãi khởi tư thế, nhe răng trận mắt cắn kêu vài tiếng. Nay cầu ngữ phiên dịch lại đây chính là, nhân loại ngươi chạy mau đi, ta siêu hung. Trinh lạc cảm thấy này cầu thú vị, không khỏi cười. Gâu gâu gâu, thỉnh cho ta cái mặt mũi, làm bộ sợ hãi một chút. Trình lạc đi qua đi, không lưng xách lên toàn phong hai chỉ móng trước, làm nó đứng thẳng lên. Chú ý tới cái này, Động tác Triệu Vi Ninh hít hà một hơi. Toàn phong tính tình như vậy bạo, ngay cả nàng cũng không dám làm ra loại này động tác. Triệu Vi Ninh cơ hồ thấy được toàn phong cắn đứt nàng cổ hình ảnh. Nhưng mà, suy nghĩ huyết tinh trường hợp cũng không có xuất hiện. Chó giữ biến thành sủng vật cẩu, phun đầu lưỡi, gục xuống lỗ tai, ngoan ngoãn nghe lời đến không được. Ta rất vừa ý ngươi, cho phép ngươi này xuất sinh khi ta trông cửa cẩu. Vông! Ta không thích coi trọng đồ vật theo người khác. Trình lạc cười tủm tỉm xoa toàn phong đầu chó, nhẹ nhàng nói, ngươi nếu là không vui, ta chỉ có thể ở chỗ này lộng chết ngươi. Vông! Ngao! ngày ngươi! Người này con mẹ nó có tật xấu đi. Ân, Tao! quên nàng nghe hiểu nó nói. Toàn phong tả hữu cân nhắc, cảm thấy tại đây đại viện tử cũng không có gì ý tứ, mỗi ngày ăn ngon uống tốt một chút đều không kích thích, tuy rằng thực xin lỗi nguyên lai like chủ nhân, chính là hư cầu là không cần nguyên tắc, cách mạng chính là nguyên tắc. Gâu gâu, hảo nha, vương đi theo ngươi. vì thế toàn phong cọ cọ tay nàng tâm, phe phẩy cái đuôi ở trình lạc bên chân đảo quanh, kia chân chó bộ dáng cùng lúc trước hung thần ác sát nó hình thành tiên minh đối lập. mắt thấy dưỡng nhiều năm sủng vật muốn đến cậy nhờ đã từng tinh địch, triệu vi ninh rốt cuộc bình tĩnh không được, đứng dậy liền hướng trình lạc đi đến, gầm nhẹ ra tiếng toàn phong, ngươi cho ta trở về. toàn phong, trình lạc đưa mắt ra hiệu, toàn phong ra lông đứng lên. Đem trình lạc tre ở phía sau, hung tướng mười phần đối với Triệu Vi Ninh. Triệu Vi Ninh một lòng nháy mắt lạnh. Nàng không khỏi nhìn về phía Tô Vân Lý, ánh mắt lộ ra hủy khuất. Vân Lý. Tô Vân Lý nhắm mắt, này toàn phong lực công kích mười phần, cho dù có năm cái đại hán cũng khó ngăn trở nó. Chỉ là không biết nữ nhân này dùng cái gì biện pháp, thế nhưng làm toàn phong như vậy nghe lời. Tính, Vi Ninh. Chính là. Ta nói tính. Tô Vân Lý thái độ cường ngạnh, một cái cẩu mà thôi. Triệu Vi Ninh không cam lòng trừng mắt nhìn Trình Lạc mắt. Trình Lạc nắm toàn phong đã đi xa, nhận thấy được gì đó, Nhu Nhu đột nhiên ghé vào quản gia trên vai nhìn xung quanh, nhìn Trình Lạc càng ngày càng xa bóng dáng, Nhu Nhu mắt to không chớp mắt, ngang ảnh hoàn toàn không thấy sau, hắn rốt cuộc khóc thét ra tiếng, tràn đầy khổ sở. Nhu Nhu tiếng khóc bồi hồi bên hai, Trình Lạc không dao động, nhưng thật ra trong thân thể cái kia linh hồn ở bất an giãy rủa, vọng tưởng cướp lấy thân thể quyền khống chế, nhưng mà nàng linh hồn quá mức nhỏ yếu căn bản vô pháp lay động đến Trình Lạc chút nào. Mau ra đại môn đi, phía sau truyền đến cái hòa ái thân ảnh, Thái Thái, xin đợi một chút. Trình Lạc quay đầu lại, phát hiện là Tô Vân Lý lao quản gia. Có việc. Quản gia Lý Thúc đem áo khoác trở, cung cung kính kính đưa tới Trình Lạc trước mặt, nói, Thái Thái mặc vào đi, như vậy đi ra ngoài không tốt. Ta đã không phải Tô Vân Lý thế tử. Ta biết. Lý Thúc cười một cái, nhưng ở lòng ta, Tô gia Thái Thái chỉ có một. Nàng châm mặc trong chốc lát, cái gì đều không nói tiếp nhận quần áo, quay đầu rời đi. Nhìn kia dần dần biến mất ở nơi xa thân ảnh, lý thúc thở dài, móc ra khăn xoa xoa khoe mắt nước mắt, chiều tương phản phương hướng rời đi. Nhân loại ngươi vì cái gì có thể nghe hiểu ta nói. Toàn phong lon ton đi theo trình lạc trở về nhà, một bên dùng cẩu ngữ nói chuyện với nhau. Nô nãi vạn vật chi chủ, thương sinh chi mẫu, nhưng lắng nghe thế giới chi ngữ. kia một khắc, toàn phong nhìn đến trình lạc phía sau bắn ra chói mắt kim quang. Vì thế trong lòng càng thêm chờ mong vạn vật chi chủ, thương sinh chi mẫu sinh hoạt, chính là... Go go go! Vạn vật chi chủ ngài liền ở nơi này. Nhìn trước mắt cũ nát tiểu trung cư, ngầm muông vàng toàn phong bắt đầu hoài nghi cầu sinh. Trình lạc mặt vô biểu tình móc ra chìa khóa mở cửa, thân thể chỉ là thân thể, ở tại cung điện vẫn là ở tại nhà tranh cũng chưa cái gì khác nhau, quan trọng là linh hồn án chỗ. Hào mẹ nó thâm ảo a nghe không hiểu. Nó có thể lý giải vì... Vạn vật chi chủ kỳ thật là cái nghèo bức không có tiền sao. Chương 4004 Toàn phong chính thức ở trình lạc trong nhà chát toa, bất quá nó thật sâu lo lắng khởi tương lai sinh hoạt. Nó tân chủ nhân đã nghèo đến mỗi ngày buổi tối uống gió Tây Bắc, thật. Uống gió Tây Bắc, buổi tối 9 giờ đúng giờ lên sân thượng, 10 điểm nửa lại đúng giờ xuống dưới, một ngày tam cơm chỉ có 2 viên quả táo cùng một ly nước sôi để nguội, còn như vậy đi xuống. Toàn phong rất sợ tân chủ nhân nói chết, sau đó nó lưu lạc đầu đường bị cậu lái buôn bắt đi bán cho nhà ăn, nó cuối cùng một lần lộ mặt có thể là ở tiệm cơm nhà ăn thượng. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, toàn phong đầu chó bắt đầu đau. Trình lạc đối nó là nuôi thả trạng thái, không đánh không mắng cũng không thân mật, cùng lúc trước mang đi nó khi nói giống nhau, hoàn toàn đem nó đương bình thường trông cửa cẩu tới đối đãi, vì thế toàn phong tự do hoạt động thời gian rất nhiều. Toàn phong cảm thấy không thể ngồi chờ chết đi xuống, nếu chủ nhân không dưỡng nó, kia nó liền khác mưu đường ra. Hạ quyết tâm toàn phong lập tức ngậm khởi cẩu mâm. Hoàng cái đuôi chạy xuống lâu, tới rồi cách đó không xa quảng trường, tìm cái phong thủy bảo địa sau một ngông ngồi xuống, lại đem cẩu cẩu chậu đặt ở trước mặt. Đáng tiếc toàn phong cẩu móng nuốt không thể viết chữ, bằng không nó nhất định phải mang nơi thải bài, mặt trên viết: "Xin cơm." Đang nghĩ người tới, toàn phong liếc đến bên người còn quỳ cái người trẻ tuổi, trước mặt hắn phóng khói vải bô trắng, mặt trên qua loa viết hồng tự, ngẫu nhiên có người lại đây hướng trước mặt hắn ném tiền, người trẻ tuổi liên tục bái tạ. Toàn phong phun đầu lưỡi, đột nhiên gặp thời vừa động. Nó ngẩng đầu rướn ngực qua đi, đem cẩu móng nuốt hướng vải bố trắng thượng nhấn một cái, đối người trẻ tuổi lộ ra răng nanh lấy làm vi hiếp. Toàn Phong bị Phú Hào dưỡng ra lông bóng lưỡng, hình thể so giống nhau đại hình khuyển còn muốn cao lớn một ít, hơn nữa kia uy phong lấm lâm tư thái cùng hung ác mười phần ánh mắt, tức khắc đem hành lừa người trẻ tuổi dọa cái không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn cũng cô không được mặt khác, Thu Nạp khởi tiền lẻ chính là chạy. Đuổi đi người trẻ tuổi Toàn Phong tâm tình rất tốt quơ quơ cái đuôi, đem cẩu chậu lại đây, trực tiếp tu hú chiếm tổ chiếm địa là chủ thời buổi này xin cơm người không ít xin cơm cậu nhưng chưa thấy qua nguyên bản thần nhảy lấy đà quảng trường vũ bác trai bác gái nhóm nháy mắt bị trong một góc khí phách toàn phong hấp dẫn tam tam hai hai vây quanh lại đây có người nhận ra nó là liệt quyển trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiến lên liền ở cách đó không xa nhìn này nhà ai cậu a không giống như là lưu lạc cậu đi là đi phía dưới có chữ viết đâu một cái đại gia túi đầu niệm ra vải bố trắng thượng viết đồ vật thân hoạn bệnh nan y lìa bơ vơ không nơi nương tựa cầu người hảo tâm bố thí một bữa cơm tiền cảm ơn toàn phong phun đầu lưỡi dùng móng nuốt đem cẩu chậu đi phía trước đầy đẩy, ám chỉ tính 10 phần một đám bác trai bác gái cùng vây xem quần chúng nhóm lập tức nhạt hỏng rồi hiện tại kẻ lừa đảo thủ đoạn càng ngày càng cao siêu trực tiếp làm sủng vật ra mặt đừng nói bọn họ đều rất ăn ngày bộ trong khoảng thời gian ngắn lộ sôi nổi hướng bên trong tắc tiền lẻ có một khối cũng có mười khối ngắn ngủn không lâu sau cẩu chậu liền đầy Đang lúc mọi người xem náo nhiệt thấu vui vẻ khi nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, thành Quảng tới. Thành Quảng. Toàn Phong đứng lên lỗ thai, ngậm khởi trậu cùng vải bố trắng điều, giải khai nha tử chính là chạy. Trong nháy mắt, cậu ảnh biến mất ở biển người. Thật mẹ nó kích thích. Thời buổi này cậu đều không dễ làm. Một đường chạy như điên về nhà. Toàn Phong dùng móng đuốt vô vô môn. Trình Lạc đứng dậy mở cửa, nhìn hấp tấp toàn Phong, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Toàn Phong đem cẩu đặt ở Trình Lạc bên chân. Ông. Không cần khen ngợi chấm, mua điểm hoàng gia cẩu lương liền hảo. Nhìn khoe khoang toàn phòng, Trình Lạc không khỏi nhíu mày, ngươi đi xin cơm. Toàn Phong hoảng cái đuôi một đốn loạn gào, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, ta rõ ràng đi bán sắc. Trình Lạc. Nàng đem mâm hướng qua đá đá, nói, vậy ngươi này sắc là bạch bán. Nhìn kia rông tuyết cầu chậu, toàn Phong cái đuôi không hoảng hốt, lỗ tai không dựng, gục xuống mí mắt, cẩu trên mặt là viết hoa bốn chữ, sống không còn gì liên tiếp. Trình lạc cảm thấy buồn cười, giống toàn phong loại này cao chỉ số thông minh liệt quyển nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi chấn an tính sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói, không đói chết ngươi, cầu lão đại. Cuối cùng kia thanh cầu lão đại, hoàn toàn là treo chọc ý vị. Toàn phong héo héo quỷ dạp trên mặt đất, hắn không phải sợ đói chết chính mình, mà là sợ đói chết tân chủ nhân. Đột nhiên, một ý niệm xẹt qua toàn phong trong óc, Tân chủ nhân là như thế bần cùng, mỗi ngày quang uống gió Tây Bắc, lại cho nó mua cầu lương. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ tân chủ nhân ăn mặc cần kiệm là vì nó? Ai nha ma ơi, thật là quá cảm cầu. Toàn phong ngao ôm một tiếng bổ nhào vào trình lạc trên người, ôm nàng chính là một đốn loạn liếm. Trình lạc cao mày đẩy ra nó, dơ muốn chết, không cần lại đây. Toàn phong ủy khuất dầm gì hai tiếng, chạy đến biên nhi đi lên ăn cẩu lương, tuy rằng này cẩu lương so ra kém nguyên lai, like, nhưng giờ phút này, toàn phong lại cảm thấy đây là thế gian đẹp nhất sơn chân hải vị. Trình lạc đi trước phòng tắm tắm rửa một cái, này một vòng nàng hoa màu không thực Mỗi ngày chỉ ăn một viên quả táo, tới rồi ban đêm liền hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Làm như vậy hiệu quả là lộ rõ, nàng nguyên bản hơi hơi phồng lên bụng đã dần dần bình thẳng, vàng như nến làn da dần dần khôi phục ánh sáng, khô khóc sợi tóc cũng trở nên ngu thuận hoạt lượng, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ khôi phục vốn có bộ dạng. Tắm xong ra tới, thật lâu không có vang lên di động đột nhiên truyền đến chấn động, điện báo biểu hiện là chu lệ lệ. Trình lạc nhìn mắt, trực tiếp chuyển được. Trình lạc tỉ, ngươi. Ngươi thật sự cùng Hoa Thành Giải Trí giải ước? Hoa Thành Giải Trí là Tô Vân Lý Kỳ Hạ công ty, nàng đã từng ký hợp đồng lại này, Trình Lạc lúc này mới nhớ tới cái này, Chu Lệ Lệ là nàng nguyên bản trợ lý. Ân. Kia. Các ngươi ly hôn cũng là thật sự? Ân. Chu Lệ Lệ thanh âm lược hiện mất mát, nhìn đến tin tức ta còn dọa nhảy dựng đâu, kia Trình Lạc tỷ ngươi hiện tại ở đâu? Tây Bạch Dương phố 130 hảo. Nơi đó thực hiểu lánh, Nhu Nhu có khỏe không? Trình Lạc nói. Cấp tô văn lý. Điện thoại kia đầu chu lệ lệ ngẩn ra hạng, nhớ tới nhu nhu kia trương khuôn mặt nhỏ cùng trình lạc tái nhận thần sắc, nàng trong lòng hụt hắng lên, nhưng là cũng không biết như thế nào trấn an. kia Trình lạc tỉ phát cái kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ tới, ta qua đi nhìn xem ngươi. Tâm ý của ngươi ta lánh, bất quá ta tưởng một người an tĩnh chút thời gian. Nàng một người qua ngóc nghét một và năm, sớm đã thành thói quen tịch mịch, liền tính đã từng thân là nhân loại, nhưng đã sớm đã quên như thế nào cùng nhân loại ở chung Nói cách khác, trình lạc cao cao tại thượng quán, không muốn lại cùng phàm nhân cùng ngồi cùng ăn. Chu lệ lệ là cái có nhãn lực thấy nữ hài tử, nghe nàng nói như vậy cũng không ở cơ cầu. Vậy được rồi, trình lạc tỷ nếu là có cái gì yêu cầu liền đánh cho ta. Còn có. Trên mạng một ít ngôn luận ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Nói xong, cắt đứt điện thoại. Trình lạc nguyên bản không hiếu kỳ chuyện này, nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra tò mò lên. Cũng không biết này bốn năm, trên mạng biến thành cái dạng gì Nghĩ, trình lạc bằng vào ký ức đổ bộ cá nhân nội bồ. Nàng ấy bù chân dung đổi thành thực tục khí tự chủ, đi xuống phiên phiên, thấy được điều thứ nhất nội bồ. Trình lạc v, ái một người không có sai. Làm ra vẻ. Trình lạc lại cờ lực mở bình luận, thuần một sắc thảo phạt, Nôn mửa ngươi mau đừng ghê tầm người, yếu điểm mặt hảo sao. Dày rách còn nói tình yêu. Người khác thượng xe buýt còn muốn giao một khối tiền, ngay đến hảo, miễn phí cho không a, Rất đáng tiếc, nguyên bản như vậy có thiên phú người. Hiện tại thế nhưng biến thành như vậy. Đáng tiếc một, tuy rằng biết không khả năng, nhưng vẫn là hy vọng nàng biến tốt. Đồ làng lơ. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lời này là đối trong thân thể một cái khác linh hồn nói. Đối phương hiển nhiên chột dạ, không dám lên tiếng. Kết quả không trong chốc lát, thấp thấp nói, có thể. Có thể đem nhu nhu mang về tới sao. Trình lạc trào phúng nói, ngươi dưỡng. Ta có thể dưỡng. a trình lạc đem cái kia ấy bổ xóa bỏ, mắt không thấy tâm không phiền, hỏi. Ngươi như thế nào dưỡng? Ngươi đem thân thể cho ta. Một hồi một lát. Nàng con tưởng rất mỹ. Hiện tại Trình Lạc linh hồn cùng thân thể còn không ăn khớp, chờ lại quá chút thời gian, trong cơ thể đoạt xá giả liền sẽ bị Trình Lạc cường đại linh hồn hoàn toàn hấp thu căn cốt, tin tưởng nàng nhảy nhót không được bao lâu. Đoạt xá giả biến ngoan không ít, liền tính trong lòng nhớ mong nhi tử, cũng không dám làm tức giận Trình Lạc, thấy nàng trầm mặc, rốt cuộc không dám nói lời nói. Buổi tối, Trình Lạc rửa theo dĩ vãng thời gian thượng sân thượng Nàng nín thở ngưng thần ngồi ở trong một góc hấp thu nhật nguyệt quang huy, vạn vật thanh âm bị nàng ngăn cách, liền tính nhận thấy được có người lại đây, trình lạc cũng không có phát ra động tĩnh. Ta đã quyết định, tiếp nhận kia ra vườn bách thú. Ta biết rất khó, nhưng là ta có tin tưởng. Ân, hảo, thanh niên thanh âm ở sau người, sạch sẽ, như là một khối thanh nhuận ngọc. Cắt đứt điện thoại, hà chỉ dư quang đảo qua, nhìn đến cách đó không xa có mặt thân ảnh, nàng ngồi ở sân thượng bên cạnh, và áo ở trong gió đêm lay động bóng dáng thê lương lộ ra từng đợt từng đợt cô tịch hà chỉ tim đập nhanh vài giây không chút suy nghĩ nào qua đi từ sau gắt gao ôm lấy nàng xa lạ nam nhân xâm lược mà đến hơi thở làm trình lạc nhũ mày, nàng nắm chặt nắm tay chiều sau dương đi phanh nắm tay ổn định vững chắc nện ở hà chỉ mắt trái hừ hắn nắm đau nhức đôi mắt thống khổ cuộn hạ thân tiểu thư sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a trình lạc đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn hà chỉ Ánh trăng hơi lạnh, hắn ăn mặc cao đổi áo khoác, rất cao lớn rắn chắc. Hà chỉ cố sức mở một con mắt, nhìn về phía trình lạc. Quang ảnh thực ám, mơ hồ nhìn đến nàng ngũ quan hình dáng, là cái mỹ nhân thôi chỉ là ánh mắt lộ ra sắc bén, vừa thấy liền biết là cái không hảo tiếp xúc nữ nhân. Người có khỏe không? Đãi đau đớn có điều giảm bất sau, Hà chỉ đứng dậy, hướng nàng vươn tay, bên kia rất nguy hiểm, ngươi quá tan nơi này tới. Trình lạc khinh thường hư một tiếng, vòng qua Hà chỉ hướng môn phương hướng đi đến. Hà chỉ chấp trước mắt, biểu tình mở mịt. Chẳng lẽ, nàng chỉ là đi lên nhìn xem phong cảnh. Lại nói tiếp, hà chỉ nhìn nàng đi xa bóng dáng, không cấm lâm vào trầm tư. Gương mặt kia có điểm quen mắt ta, tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua. chương năm uống lên mấy ngày Tây Bắc phong sau, trình lạc rốt cuộc tính toán khởi ngày sau sinh kế tới. Nàng hiện tại đã không phải hồng hoang lão tổ, cũng sẽ không vây vây tay liền có đầy trời thần Phật lại đây hầu hạ nàng. Càng sẽ không đánh cái hát xì liền khiến cho đất dung núi chuyển, nàng hiện tại là cá nhân. Chính là làm nàng khuất cư nhân hạ là không có khả năng, đời này đều không thể. Trình lạc cộng lại trong chốc lát, hỏi, ngươi nói sẽ có người đưa ta một tòa công ty sao? Đuổi theo cái đuôi chơi toàn phong. Trình lạc như mày, có chút bất mãn toàn phong phản ứng, bọn họ dựa vào cái gì không tiện ta? Bọn họ dựa vào cái gì đưa ngươi a Trình lạc suy thanh, liên tính một lần nữa trở lại nhân thân. Nàng như cũ cảm thấy chính mình hẳn là tiếp tục bị người sủng ái. Bởi vì nàng thông minh, mỹ mạo, sinh ra cao quý. Toàn phong lười đến phản ứng nhìn như cao ngạo lãnh diễm, kỳ thật đầu hóc thiếu căn gân chủ nhân. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị tiếp tục hôm nay toàn bộ. Có thể hướng ta trên cổ quải cái bao ni lon sao. Cầu mâm không tốt lắm dùng, ngày hôm qua không phong còn hảo. Nếu là có phong, bên trong tiền nhất định bị thổi đi. Trình lạc liếc xéo nó liếc mắt một cái, chính người không trường tay gõ mẹ ngươi, lao tử nếu là dài quá, còn dùng đến ngươi. Trình Lạc đỉnh mày khẽ nhất, tìm căn thẳng, đem màu trắng bao nylon xuyên qua, treo ở nó trên cổ. Bộ hào sau, Toàn Phong hoảng cái đuôi chạy đi ra ngoài. Toàn Phong rời đi sau đó không lâu, chuông cửa tiếng vang lên. Trình Lạc đứng dậy mở cửa. đứng ở ngoài cửa thanh niên ăn mặc màu trắng áo thun, thâm sắc cao bồi, khí chất thập phần trong sáng sạch sẽ. hắn mồ hổ phách đôi mắt ngóng nhìn Trình Lạc, biểu tình có nháy mắt tùng giật mình. Ngay sau đó trên mặt lộ ra cười tới, sang sảng thanh âm bồi hồi nách hai, đêm qua sân thượng tiểu thư. Là ngươi A. So với hắn nhiệt tình tới, trình lạc có chút lạnh nhạt, có việc. Ta mẹ để cho ta tới cùng ngươi chào hỏi một cái, này đó là nàng làm ta mang cho ngươi. Nói, đem trên tay rổ đưa tới. Bắt được bên trong đi thôi. Trình lạc tránh ra lộ. Hà chỉ gại gãi đầu, có chút ngượng ngùng đi vào. Hắn cũng không có tùy ý đánh giá nữ hài nhi phòng, ngoan ngoan ngoan ngoan đem rổ đặt lên bàn sau. Nói, ta kêu Hà Chỉ, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu liền đi tìm ta. Không có gì yêu cầu, chính là thiếu hàng tỷ gia sản. Hà Chỉ ngẩn ra hạ, ha ha cười, ngươi thật sẽ nói giỡn. Nhưng xem nàng nghiêm trang bộ dáng cũng không phải ở nói giỡn, Hà Chỉ đột nhiên cười không nổi, vội vàng nói sang chuyện khác, còn không biết ngươi như thế nào xưng hô. Trình lạc. Hà Chỉ cười đáp lời, hảo xảo a, có cái nữ minh tinh cũng kêu trình lạc, bất quá phong bình không phải thực hảo. Trình lạc đạm mạc trên mặt đột nhiên câu ra ý cười, hai trong mắt bớ gật, thanh tuyến luyền chuyển, không khéo, ta chính là cái kia trình lạc. Hà chỉ sắc mặt quả nhiên thay đổi, hiển nhiên không chịu tin tưởng sự thật này. Trình lạc rất có hứng thú nhìn hắn thần sắc Chênh lệch nói thực ra mặc cho ai đều sẽ không đem hiện tại trình lạc cùng trước kia cái kia kết hôn sau liền là lướt không phân chấn nữ nhân liên hệ ở bên nhau. Khí chất có thể từ trong ra ngoài thay đổi một người, trình lạc bản thân chính là một cái cường thế lãnh diệm nữ nhân. Từ bị mãn đầu góc luyến ái quan xâm nhập giả chiếm cư thân thể sau, nguyên bản nàng cùng trước kia khác nhau như hai người. Hiện giờ trình lạc tự hồng hoang trở về, kia quá mức cường đại khí chất đã sớm che đậy nàng diện bạo, liền tính biết rõ nàng người đứng ở trước mặt, cũng chưa chắc nhận được, càng miễn bản là vừa gặp mặt người xa lạ. Thật, thật không nghĩ tới. Hà chỉ có chút xấu hổ, hắn phía trước ở trên TV vội vàng thoáng nhìn, màn ảnh nữ nhân tóc dài hỗn đột, quần áo nếp hốn, thượng tốt ngũ quan là nồng đậm mỏi mệt bất Đối mặt phóng viên làm khó dễ vấn đề, nàng hai tròng mắt lược hiện vô thần, ấp a ấp úng nói không nên lời một câu hoàng trình nói. Khi đó hà chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương, vì thế không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại trình lạc, tuy rằng là một thân đơn giản trang điểm, lại sạch sẽ lưu loát, như cũ tóc dài xóa trên vai, tùy ý lười biếng, nhìn hắn đôi mắt mang theo mặt khác nữ nhân sở không có sâu thẳm, rất là mê hoặc nhân tâm. Thật là tương đồng mặt. Nhưng mà trước mắt nàng khí chất mê người. Lộ ra không thể chạm đến cao quý Làm hà chỉ cũng không dám nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái Ta câu nói kia không phải nghiêm túc Truyền thông bản thân liền ái loạn viết văn trường Hắn suốt ruột hoảng hốt làm giải thích Thanh thấu hai tròng mắt thấm bất an Trình lạc không khỏi cười lên tiếng Người rất giống ta đã từng chiếu cố quá một cái nhai danh Hà chỉ trương đại đôi mắt Ấn Không có gì Nàng chỉ là nhớ tới thanh long Ở trở thành tứ phương thần phía trước Cái kia tiểu long nhai con từ nàng chăm sóc Mỗi ngày kêu, kêu quát quát. Vô pháp vô thiên, ở trên cửu trọng thiên trọc không ít mầm tai họa. Như vậy vấn đề tiểu tử nhìn như phóng đáng không kềm chế được Kỳ thật đơn thuần thẹn thùng, đặc biệt là một đôi mắt Như là thanh triệt thấy đáy hả, hơi chút có điểm ý đồ xấu Liền toàn viết ở bên trong Hà chỉ xấu hổ vào đầu, kia, ta đây đi về trước Ân, hảo Hắn mới vừa mở cửa, liền thấy một cái màu đen bóng dáng bay nhanh mà qua Hà chỉ trong lòng ngảy hạ, quay đầu vừa thấy Phát hiện một cái đám người cao nước nước hắc đối phủ phục ở trình lạc bên chân, một cái mao nhún nhún cái đuôi lấy lòng dường như qua lại hoảng. Nhận thấy được Hà Chỉ tầm mắt, Toàn Phong lập tức nhìn lại đây, mắt thấy là người xa lạ, lập tức nhảy dựng lên hổ ở trình lạc trước người, ánh mắt tràn ngập vi hiếp. Mồ hôi lạnh soát từ đâu ngăn cái chán chảy xuống, nay cẩu vừa thấy chính là tính tình liệt, không dễ trọng. Trình lạc đá đá Toàn Phong cẳng chân bụng, lạnh vừa nói, "Ngồi." "Vâng." Toàn Phong ngồi. Hà Chỉ nuốt khẩu nước miếng. Này cậu là danh quyền A, màu sắc và hoa văn phi thường chính tông. Trình lạc nhàn nhạt nói, trông cửa cậu mà thôi. Trông cửa cậu. Toàn phong bị khuất, nhà ai trông cửa cậu có như vậy xoái A. Hà chỉ chú ý tới toàn phong biểu tình, nhẹ giọng nói, nó không vui, ngươi vẫn là nhiều khích lệ khích lệ, miễn cho xuất hiện phản loạn tâm lý. Như là loại này liệt quyển muốn phá lệ chú ý cảm xúc. Trình lạc liếc toàn phong liếc mắt một cái, ngược lại thu liếm tầm mắt nhìn về phía Hà chỉ ngươi thoạt nhìn thực hiểu. Hà chỉ ngượng ngùng nói, ta học động vật tâm lý học. Động vật tâm lý. Trình lạc cuối cùng lấy con mắt xem hắn. Hà chỉ nhấp nhấp môi, thấp thấp nói, nhân loại nếu là cảm xúc thất thường, có thể tìm bác sĩ tâm lý, chính là động vật không giống nhau, chúng nó sẽ không nói, cũng vô pháp làm, tổng phải có người trợ giúp chúng nó. Nghe thế phiên lời nói, toàn phong đối hà chỉ địch ý tiêu mất không ít. Trình lạc cảm thấy đứa nhỏ này ngoài ý muốn thú vị, không tránh khỏi hỏi nhiều vài câu, vậy ngươi hiện tại làm cái gì? Ta sao? Hà chỉ cười đến càng thêm thẹn thùng, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, khoảng cách chúng ta nơi này cách đó không xa có một nhà vườn bách thú tư nhân, viên trưởng qua đời trước đem vườn bách thú giao cho thân thích xử lý, ta không lâu trước đây biết được, kia người nhà sớm tại nửa năm trước liền đi nước ngoài, đến nỗi bên trong động vật cũng không có người trông giữ, mà mặt khác động vật quản lý trung tâm căn bản sẽ không tiếp nhận nơi này, vì thế ta tiếp nhận nơi đó. Hà chỉ hải ngoại lưu học về nước, từ biết chuyện này sao? Dứt khoát kiên quyết cự tuyệt lương một năm trăm vạn công tác, không màng người nhà cùng bằng hưu phản đối tiếp nhận kia ra vườn bách thú. Hà chỉ biết cái này hành động thực ngu xuẩn, chính là tổng phải có người đi làm. Trình lạc liếc mắt nghĩ nghĩ, đi mở vườn bách thú thật là cái không tồi biện pháp, nhân loại thực không thú vị, càng sẽ không nghe theo nàng chỉ huy, động vật liền không giống nhau, làm chân long chi tổ chuyển thế, liền tính hùng sư đứng ở nàng trước mặt đều phải ngoan mại như là mèo con, còn có thể làm nàng lại hưởng thụ một phen chi phối lạc thú. Vậy được rồi. Trinh Lạc nhìn về phía Hà Chỉ, đột nhiên nói, xem ngươi như vậy không dễ dàng, ta cố mà làm giúp giúp ngươi hảo. Hà Chỉ. Trinh Lạc cánh môi khẽ nhếch, tươi cười loa mắt, kia ra vườn bách thú, ta nhận đầu. Hà Chỉ. Toàn phong. Một người một cậu, đồng thời một bước. Thấy hắn không nói lời nào, Trinh Lạc nhứng mày, hỏi, còn có cái gì vấn đề? Từ từ Hà Chỉ nửa ngày không hoán quá thần, ngươi, ngươi nói ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Hắn hay là nghĩ sai rồi. Hôm nay bất quá là thay thế mẫu thân lại đây thăm hỏi hàng xóm mới, như thế nào liền? Liền không thể hiểu được kéo cái hợp tác đồng bọn Trình lạc ánh mắt khinh miệt, đối hắn lý do thoái thác khịt mũi coi thường, chú ý ngươi dùng từ, là ta chủ động giúp ngươi, không phải cùng nhau, ngươi chỉ có thể trở thành ta cấp dưới. Hà chỉ. Toàn phong. Cái này giống được nhân loại tính tình thật tốt, nó nếu là cái này giống được, đã sớm tấu lên rồi. Toàn phong liếm liếm móng bớt, an tính xem diễn Trình tiểu thương, này không phải nói giỡn. Hà chỉ cũng không có sinh khí với nàng ngữ khí, bên trong giam giữ rất nhiều động vật, trong đó có rất nhiều hung thú. Ta tuy rằng thật cao hứng ngươi thành ý, chính là. Trình lạc đột nhiên minh bạch hắn ý đồ. Ngươi là lo lắng ta an nguy, Ngươi có thể như vậy cho rằng. Liên tính là từ nhỏ cùng động vật giao tiếp hà chỉ cũng không dám bảo đảm có không không phát sinh ngoài ý muốn, càng miễn bản không có một chút cơ sở trình lạc, đặc biệt, nàng vẫn là giới nghệ sĩ sinh ra. Nếu là phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, Hà chỉ đảm đương không dậy nổi. Trình Lạc dối tay nắm hạ toàn phong lỗ thai, thanh âm thấp tiện, vậy được rồi. Đang lúc Hà chỉ cho rằng nàng từ bỏ khi, lại nghe Trình Lạc nói, ta có thể cùng ngươi đi vườn bách thú đi một chuyến, sau đó ngươi lại làm quyết định. Trình Lạc hai tròng mắt kiên định, thế nhưng làm Hà chỉ á khẩu không trả lời được. Xem nàng cái dạng này là quyết tâm muốn cùng hắn đi vườn bách thú, Hà chỉ cảm thấy mang nàng đi xem cũng khá tốt, nơi đó hoang phế lâu như vậy. Dùng đầu hóc tưởng một chút đều biết khẳng định không thành bộ dáng nhi, chờ mang nàng đi qua, không cần hắn nói, trình lạc nên chủ động từ bỏ. Hạ quyết tâm sau, Hà chỉ gật gật đầu, nói, ta buổi chiều vừa vặn muốn qua đi, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Chương 6006 Kia ra tên là Sâm lâm chi ra vườn bách thú phi thường xa xôi, lái xe đến nơi đó muốn 4 chục phút lộ trình. Trình lạc ngồi ở sau điều khiển, nàng cầu ở bên người nàng, càng đi đi, càng xem không đến dân cư. Nhân nhân cỏ xanh cùng chân trời tương liên, gió thổi ruộn lúa, xuân ý đốn sinh. Hơi ấm phong xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ xe thổi nhập, nhẹ vén lên nàng màu đen sợi tóc. Hà chỉ xuyên thấu qua kinh chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, nàng tinh xảo sườn mặt bao phủ vầng sáng, làm ngày thường tiêu ngạo lánh diệm nữ nhân nhiều một chút ôn nhu. Hà chỉ trong lòng nhẹ dựng vội không hoảng hốt rời đi tầm mắt. Mau tới rồi, ân. Phía trước đường đất khó đi, Hà chỉ thả chậm tốc độ xe. Ngoài cửa sổ có phong phất động lá cây vướt ve thanh, còn có chim hoàng oanh thấp thấp minh thúy thanh, điệu tiếng kêu dần dần tiếp cận, chỉ thấy một con nho nhỏ mà vàng nhạn sắc chim chóc xoay quanh mà đến. Nàng mặt mày xoa xoa, đem tay giỏ sét đi ra ngoài. Kia chim chóc hiệt chỉ hoa dại phóng tới trên tay nàng, lại chộp phủi cánh bay về phía chân trời. Phía trước lái xe Hà Chỉ cũng không có chú ý tới một màn này, 10 phút sau, xe ở một chỗ cũ nát trước đại môn dừng lại. Trình Lạc mở cửa xuống xe, nay vườn bách thú hiển nhiên có năm đầu. Đại môn dì sát, hai bên thiết vòng bảo hộ lào đảo siêu vẹo gió thổi mưa sối chung, trên cửa bảng hiệu đã sớm, cũ nát bức ham, sấn hai bên hoang dã, thoạt nhìn phá lệ thê thảm hoang vắng. Hà chỉ đối trình là nói, nơi này còn lưu thủ mấy cái nhân viên công tác, ta cùng bọn họ ước định thời gian này gặp mặt. Đang nói, thân xuyên màu xanh biển chế phục cao lớn nam nhân từ bên trong đi ra. Hán ba bốn mươi tuổi bộ dáng, lưu trữ râu sồm, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, thoạt nhìn phi thường không dễ trọc. Ngươi là tân viên trường. Dâu sùm ngậm điếu thuốc, biên cho bọn hắn mở cửa biên nói, thời buổi này thật là có nhàn chứng đau người. Dâu sùm thái độ rất là không tốt, Hà Chỉ không để bụng cười cười. Ta là Hà Chỉ, đây là cùng ta đồng hành Trình Lạc. Trình Lạc. Dâu sùm đối tên này nổi lên không nhỏ phản ứng, đôi mắt đảo qua nàng, nghiêm túc xem kỹ phiên sau, nói, cùng ta vợ trước phấn cái kia nữ minh tinh tên giống nhau như lúc. Hà Chỉ có chút xấu hổ. Trình Lạc nhưng thật ra chẳng hề để ý. Vào đi. Ta kêu đại xuyên, nơi này động vật chăn nuôi viên. Trình lạc đi theo hai người phía sau, bất động thần sắc đánh giá quanh thân. Nhà này vườn bách thú chiếm địa diện tích không nhỏ, nhưng gũ nát bất ham, một ít vòng bảo hộ đã sớm ngã xuống, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được động vật phân, lại hướng hai bên trên đất bằng cỏ dại mọc lan tràn, nơi nơi trương hiển sớm đã hoang phế sự thật. Cứ việc trước đó có chuẩn bị tâm lý, nhưng tình cảnh này vẫn là làm hà chỉ kinh ngạc, nơi này hoàn cảnh đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn đều không thể nghĩ lại những cái đó động vật như thế nào ở loại địa phương này sinh tồn đi xuống. Đại Xuyên, nơi này trừ bỏ ngươi ngoại hẳn là còn có những người khác đi. Phía trước là có. Đại Xuyên phun ra điếu thuốc vòng, sau lại toàn chạy. Nhà ai làm loại này tốn công vô ích nghề nghiệp a, ngốc bức mới lưu lại, không sai, ta chính là cái kia ngốc bức. Không tiền lương, không kỳ nghỉ, không năm hiểm một kim, trừ cái này ra còn muốn chi trả động vật chi tiêu, kia chính là bút số tiền lớn. Đang ở lúc này Trình Lạc nghe được trận sư tử tiếng gầm gừ, nàng dừng lại bước chân, chiếu thanh âm truyền đến nơi nhìn lại. Bên kia đóng lại lão đại bọn họ, mang các ngươi đi xem. Trình Lạc theo sau, này có thể là toàn bộ vườn bách thú nhất kiên cố phương tiện, thiết chất giàu chắn phi thường thô tráng, trong ngoài cộng thượng năm đêm khóa, phòng trừng là sợ động vật từ phía trên nhảy ra đi, chủ nhân lại lên đỉnh đầu lại ra cố một tầng sắt lá. Này không thể nghi ngờ là cái nhà giam, mà giam giữ ở bên trong phạm nhân là một đầu hùng sư, một đầu băng la đến hổ còn có một đầu gấu xám cùng châu phi lịa báo nhất thu hút chính là kia đầu lịa báo nó dáng người so giống nhau hình thể lịa báo còn muốn con gầy không có một chút ánh sáng ra lông giống như trường cũ nát thảm bao vây lấy nó tứ chi cùng thân thể lịa báo phủ phục với một cục đá thượng nó hí mắt thưởng thụ từ tế phùng xuyên qua ánh nắng ở nó má trái thượng một đạo thâm thấy cốt vết sẹo đường ngang bên hai vô cùng dữ tợn còn lại mấy chỉ động vật đều vây quanh ở nó bên người hài hòa nghe lời đến không được hà chỉ rất là khiếp sợ Nói, ngươi đem chúng nói nhốt ở cùng nhau. Đại xuyên giải thích nói, này mấy tiểu tử kia trước nay vườn bách thú trước liền ở bên nhau, cảm tình tốt đến không được, lao đại là chúng nó buồn, chính là kia đầu con báo. Hà chỉ kinh sợ, này mấy đầu đều bị nhân loại ngược đãi quá, thực không tin nhân loại, đã từng còn công kích quá chúng ta chăn nuôi viên, sau lại ta đem tường vây ra cố, khai cái khẩu, ăn liền từ chỗ đó đưa. Bởi vì chúng nó quá hung tàn, mặt khác vườn bách thú cùng quản lý trung tâm đều không tiếp thu không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này. Khi nói chuyện, bên trong ấy chỉ phát hiện bọn họ thân ảnh. Gọi là lao đại liệp báo mị mị nhãn, sắc bén ánh mắt rơi xuống lại đây. Toàn phong là cái không sợ chuyện này, lập tức chu lên ra tiếng. Toàn phong tiếng kêu ở chúng nó xem ra quả thực chính là khiêu khích, ở vào cuối cùng phương đại gấu sám đứng thẳng khởi thân thể, hướng lên trời phát ra từng trận giết gào, dây tiếp theo, mặt khác một con lão hổ cũng nghe răng hướng về bên này đánh tới. Hà chỉ vội vàng lôi kéo trình lạc lui về phía sau vài bước, kia đầu đại lao hổ há mồm cắn thượng song sắc côn, công kích ý vị rất là rõ ràng. Đại xuyên chào phung nói, xem đi, này đó xuất sinh đều là dưỡng không thân. Vông! Toàn phong cũng bị dọa nhảy, bởi vì cố kỵ mặt mũi, chính là tráng gan nhiều kêu hai tiếng. Đại xuyên nhìn hư trương thanh thế toàn phong, cười nói, đây là người cẩu. Trình lạc liễm hạ con người, ân! Là gan còn rất đại. Không, chỉ là hảo mặt nhi. Trình lạc cũng không có vẹt trần, tiếp tục nhìn bên trong thần kỳ tổ hợp. Nàng tiến lên vài bước, đang muốn tiếp cận khi, Hà chỉ ngăn ở nàng trước mặt, đừng đi, rất nguy hiểm. Hà chỉ cảnh giác hướng bên trong nhìn vài lần, ngươi cũng thấy rồi, tình huống nơi này muốn tao nhiều, ta đều ứng pho không tới, càng miễn bản là ngươi. Trình lạc từ lọc hắn nói, thu liêm tầm mắt, lại mang ta đi địa phương khác nhìn xem. Hành, các ngươi cùng ta tới. Hai người lại đi theo đại xuyên đi nơi khác, lúc gần đi. Toàn Phong còn hướng bên trong mấy chỉ to con nghe răng khiêu khích. Phía trước kia khu vực có chút nguy hiểm, nữ sĩ ngươi vẫn là không cần đi qua." Nói, Đại Xuyên tầm mắt đảo qua Trình Lạc. Trình Lạc cụp mi du mắt, không có ứng hắn. Như cũng là lưới sắt hộ khởi khu vực, bên trong gieo trồng thảm thực vật cây cối, bởi vì lâu dài không ai xử lý, nội bộ nhân công con sông đã sớm khô cạn. Đây là đốm đen mắng nơi." Đại Xuyên giới thiệu nói. Trình Lạc nhìn đến môn rộng mở, vì thế trực tiếp đẩy cửa mà vào. Chờ đại xuyên cùng hà chỉ lấy lại tinh thần, trình lạc đã sớm đi ở giữa. Đại xuyên đào hút khẩu khí lạnh, doa rất trong miệng tàn thuốc, bái ở vòng bảo hộ thượng cú đánh lạc cấp giống ra tiếng, mau ra đây. Này hai điều cự mãng cắn người. Ở tại Sâm lâm chi ra hai điều đốm đen mãng có thật lớn thể trạng cùng cuồng táo tính tình, liền tính chúng nó răng nanh không có độc, một ngụm đi xuống cũng sẽ căn đứt người cổ. Đại xuyên chỉ là dựa vào một kia thiện ý lưu lại chăn nuôi viên, hắn nhưng không nghĩ chọc phải sự tình gì. Hà chỉ sắc mặt cũng thay đổi, quay đầu liền chạy vào bên trong kéo lại trình lạc cánh tay, sân chúng nó no không chú ý, chúng ta đi mau. Vừa dứt lời, một cổ lạnh leo từ phía sau chuyển đến. Sô sô soạt soạt động tĩnh bồi hồi nách ai, lá cây bước ve, mơ hổ có thẻ lưới thanh. Trình lạc ánh mắt hơi lué, về phía trước nhìn lại. Màu đen thân ảnh không nhanh không chậm từ trong bóng đêm thoán động mà ra, nó thật lớn, thân thể dường như cường tráng thân cây, cái nuôi trên mặt đất lắc lư, nhìn hai người dựng đồng là thấu xương lạnh lẽo ngay sau đó, mặt khác một cái đốm đen mãng từ tương phản phương hướng bỏ tới, đồng dạng thể trạng, thân thể hắn vần lại càng thêm thâm thúy nguy hiểm. Hà chỉ lôi kéo Trình Lạc tay ở run run, một khuôn mặt đã sớm sợ tới mức trắng bệnh, hắn bất động thần sắc bảo vệ Trình Lạc, dưới chân vẫn không núc ních. Trình Lạc nhìn này hai đầu cự mãng, hàng mi rải khẽ run, hướng chúng nó no vươn tay, lại đây. Hà chỉ trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng che ở nàng phía trước, cố tình đè thấp thanh tuyến mang theo khẩn trương, ta đếm tới tam, ngươi liền trở về chạy. Ta sẽ ở ngươi phía sau, ngươi không cần sợ. Tiểu tử này. Loại này thời điểm còn chăm sóc nàng. 1. Hà chỉ bước chân sau này di hạ, gắt gao nhìn chầm chầm cự mãng tầm mắt, mồ hôi lạnh rào rạt chạy xuống dưới. 2. Cự mãng mang theo áp bách nguy hiểm chi tức thông thả tiếp cận, hà chỉ một lòng cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng. hắn hầu kết trên dưới phiên động một phen, lôi kéo trình lạc tay không ngừng khóa khẩn. 3. Chạy mau, Vừa dứt lời. Hà Chỉ đã bị một cẩu ngoại lực lôi kéo đến một bên, lại nháy mắt công phu, liền thấy cái kia nguyên bản tại bên người nữ nhân chạy tới cự mãng trước người. Hà Chỉ chừng lớn hai mắt, gầm nhẹ ra tiếng, ngươi đang làm gì? Hoang dại động vật không phải nuôi trong nhà sủng vật, chúng nó không ôn hòa, tràn ngập cảnh giác cùng công kích, bài xích trừ bỏ đồng loại ngoại hết thể sinh vật, càng căm hận đối chúng nó thực thi quá bạo lực nhân loại. Hiện giờ trình lạc cái này hành vi ở chúng nó xem ra là trần trụi khiêu khích. Trên mặt đất hai điều cự mãng ngẩng đầu lên lô. Xà ti nào hảo. Đối lập thật lớn hình thể cự mãng, đứng ở chúng nó trước mặt trình lạc như là chủ động đưa đến bên miệng dê béo, tràn ngập dụ hoặc. Đặc biệt, này hai điều xà đã thật lâu không có ăn cơm. T. Tiếng kêu là từ trong cổ họng phát ra tới, thanh âm rất dày nặng, nghe vào lỗ thai, làm người lòng bản chân phát lạnh. Đứng ở bên ngoài đại xuyên đã cầm lấy một phen sẻng, gõ động lan can, dùng thanh âm hấp dẫn chúng nó. Nhưng mà chúng nó không chút sức mẻ, như cũ bình tĩnh nhìn trước mắt trình lạc. Hà Chỉ không dám động, liền sợ chính mình một cái động tác nhỏ sẽ làm tức giận cự mãng mẫn cảm thần kinh, do đó sinh ra vô pháp vãn hồi hậu quả. Tháng Tư Thái Dương còn thực đu hòa, lại làm Hà Chỉ cùng đại xuyên ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn vật tiên tính trung, Hà Chỉ trong túi di động đột nhiên phát ra chấn linh. Cùng chi rằng co cự mãng dựng đồng co rụt lại, tầm mắt từ trình lạc di động tới rồi Hà Chỉ trên người. chương 7007 Đột ngột trói thai chấn linh hiển nhiên làm tức giận trước mặt cự mãng, nó phun màu đỏ tươi satin mở ra buồn máu mồm to liền hướng Hà Chỉ đánh đút lại đối mặt hoang dại động vật tập kích cho dù là Hà Chỉ cũng không thể động đậy hiện giờ tình hình càng thêm mất khống chế lên dao chắn bên ngoài đại xuyên cấp khuôn mặt vặn mèo thầm tiêu không tốt lại nghĩ không ra ứng đối biện pháp nhưng vào lúc này một mặt cao gầy thân ảnh chắn Hà Chỉ trước mặt nàng mí mắt khẽ nâng thâm hắc đồng trong mắt ấp ủ âm trầm chi khí đột nhiên xuất hiện Trình Lạc làm Hà Chỉ kinh ngạc sau một lúc lâu hoàn hồn liền muốn cho Trình Lạc rời đi nhưng mà quá mức kinh sợ nội tâm làm hắn vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm. đừng lúc nhích, thực nhẹ hai chữ, kỳ dị làm hai điều xà dừng động tác. Trình Lạc lười nhắc nói, ta rất vừa ý các ngươi. bên ngoài toàn phong gục xuống cái đuôi, đột nhiên cảm thấy lời này có điểm quen hay, cự mã ngoai ngoai đầu, tê. Trình Lạc gục xuống mí mắt, như cũng là cái loại này lười biếng, thiếu tấu ngữ điệu, ta hiện tại là nhà này vườn bách thú đầu nhi, các ngươi đương nhiên cũng muốn về ta quản hạt. t t, không đồng ý. Trình Lạc đuôi lông mày hơi chọn, bên môi gợi lên một mạt độ cùng, ta đây chỉ có thể sử dụng vô nhân đạo biện pháp. Bên ngoài toàn phòng, "Ân, cái này hình thức đích xác ở nơi nào nhìn đến quá?" Trình Lạc cùng cự mã ngươi một tê ta một câu nói chuyện với nhau, hoàn toàn xem choáng váng Hà Chỉ cùng Đại Xuyên. Nếu không phải bọn họ hoa mắt chính là đầu óc có bệnh, Trình Lạc. Giống như ở cùng động vật nói chuyện. Cái này nhận tri lập tức làm hai người há hốc mồm, chậm chạp không có làm ra bất luận cái gì động tác. Trình lạc ngãi long tổ truyền thế, liền tính không có nguyên lai thân thể cùng tu vi, vẫn như cũ có thể hiệu lệnh bách thú. Chúng chi thời đại này động vật xa không kịp hồng hoang hung thú, hiện giờ chỉ cần nàng một ánh mắt, chúng nó liền sẽ phụ phục với nàng dưới chân, ngoan ngoãn phụng nàng là chủ. Nhân loại mắt thường khả năng phát hiện không được, trước mắt cự mãng lại rõ ràng nhìn đến trình lạc phía sau xoay quanh một cái huyền sắc đại long, đại long lười biếng nhắm mắt, trên người kim sắc huyền văn tản ra nhợt nhạt kim quang, nó vừa phun một tức, im miệng không nói trợp mắt, gian lại có khí cái núi sông chi khí. Cự mãng dựng đồng tức khắc buộc chặt, đôi rắn điên cùng đong đưa, khổng lồ thân thể không được sao súc, trong ánh mắt là nồng đậm sợ hãi. Trình lạc duỗi tay qua đi, hai điều xả cơ hồ không có chút nào do dự đem đầu dựa vào nàng lòng bàn tay. Hà chỉ cùng đại xuyên đã hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Này mẹ nó, là tình huống như thế nào? Đại xuyên làm hơn phân nửa đời động vật chăn nuôi viên, cũng gặp qua cùng động vật thân mật nhân loại. Chính là chưa từng gặp qua không chịu trói buộc mãng xà Sẽ như là sùng vật giống nhau sợ hãi nhân loại Hơn nữa cam nguyện thần phụ Nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch Người kêu đại xuyên Trình lạc nhìn qua đi Đại xuyên lấy lại tinh thần Gật gật đầu a là Nhà này vườn bách thú về sau giao cho ta trông giữ ngươi cảm thấy có thể chứ Hà chỉ bỗng nhiên hoàn hồn Giữ chặt trình lạc Chờ Hà tiên sinh Trình lạc đánh gây hắn nói Cười nhìn về phía hắn Nơi này toàn cảnh ta thấy được, không sai biệt lắm cũng biết là tình huống như thế nào. Ngươi cảm thấy bằng ngươi cá nhân, có thể trùng kiến nơi này sao? Hà trì á khẩu không trả lời được. Trình lạc xoa xoa cự mãng lạnh leo cái chán, thanh âm nu hòa không ít, đại xuyên, chúng nó có tên sao? Đại xuyên ngơ ngác trả lời, không có, còn không có tới nhớ rõ khởi. Ân trình lạc suy tư một lát, nói, này hoa văn thâm kêu miên miên, cái tiêu hoa văn thiển kêu dương dương. Đại xuyên! Hà trì! Mãng xà. Toàn phong, con mẹ nó, may mắn tiền chủ nhân cấp nổi lên tên. Đại xuyên hiển nhiên cảm thấy không ổn, không quá. Thích hợp đi. Ta cảm thấy rất thích hợp. Nói, trình lạc chụp hạ cự mãng thân thể, các ngươi cảm thấy đâu? Hai điều mãng xà lộ ra vui sướng biểu tình, vội không ngừng gật gật đầu. Hà chỉ lại là đào hút khẩu khí khí lạnh, rốt cuộc kiềm chế không được hỏi ra cái kia hoang mang đã lâu vấn đề, trình tiểu thương, ngươi có thể nghe hiểu chúng nó nói. Chỉ là động vật duyên tương đối hảo. Trình lạc cho cái lăng mô cái nào cũng được trả lời. Thôi rồi đi đề tài, đi thôi, lại đi nhìn xem nơi khác. Cuối cùng vô vô hai điều xà đầu sau, trình lạc dẫn đầu đi ra ngoài. Đại xuyên triều trình lạc nhìn vài lần, ánh mắt so lần đầu tiên thấy nàng khi nhiều mặt khác đồ vật. Nàng duy trì đạm mạc biểu tình, kỳ thật nội tâm đã sớm bành trướng tiêu ngạo không thành bộ dáng. Nhân loại chính là kiến thức thiền bạc, không phải thuần phục hai điều trùng trùng sao, một bộ chưa hiểu việc đợi Nhớ trước đây, nàng chính là đem tiểu thanh long ninh thành nờ con bướm tới chơi. Ai, phiền. Không long cho nàng chơi, phiền. Nhà này vườn bách thú bị mắc cạn lâu lắm, hơn nữa tài chính không đủ, thiết bị không được đầy đủ, đã chết không ít động vật, lưu lại một bộ phận không được hầm hực không dễ tin người khác, nếu không sinh hoạn bệnh nặng hơi thở thoi thoát. Tuy là trình lạc, nhìn đến nàng bọn nhỏ cái này đức hạnh, trong lòng đều không tốt lắm quá, cũng càng thêm kiên định lưu lại nơi này quyết tâm. Mặt sau là người trụ phong ốc. Bất quá không thật lâu, nghe nói còn nháo quỷ. Nguyên nhân chính là như thế, đại xuyên mới không lưu lại nơi này qua đêm. Khi nói chuyện, ba người một cậu đã đi tới thành lập ở trại nuôi ngựa bên cạnh một chỗ loại nhỏ biệt thự. Nay tòa nhà ở rất lớn, trên dưới hai tầng lâu, nội bộ gia cụ đầy đủ hết, bởi vì lâu dài không người cư trú, mông tầng thật dậy cho bụi. Trong phòng rất là âm u, từ tiến vào bắt đầu, toàn phong liền bất an đánh chuyển, thường thường chiều trên lầu loạn phệ vài tiếng. Trình Lạc nước mắt chiều trên lầu nhìn lại, Một bóng ma trùng, một đoàn hắc khí cuộn tròn ở vách tường góc. Nàng Trấn An tính vô vô toàn phong đầu, đi theo Hà Chỉ đánh giá nơi khác. Ta cảm thấy nơi này khá tốt. Hà Chỉ trời sinh dương khí trọng, lại là khoa học chủ nghĩa giả, tự nhiên không phát giác cái gì không đúng, ngược lại là thực vừa lòng nơi này. Hắn đẩy ra cửa sổ, xuân phong mang nhập cỏ xanh hư khí, đem phòng khói mù đủ số xô tan. Ta ngày mai sẽ dọn tiến vào. Đại Xuyên cười khổ nói, tùy tiện các ngươi, nếu là phát sinh cái gì, nhưng đừng tới tìm ta. Đương nhiên sẽ không. Nếu đều xác định xuống dưới, nhìn xem còn có mặt khác vấn đề sao. Nếu không có, tuần sau ta liền sẽ rời đi nơi này. Hà chỉ có chút ngoài ý muốn, ngươi không lưu lại nơi này. Ta sẽ chi trả ngươi thù lao. Không được. Đại xuyên lắt đầu, ta đã ở trong thành tìm được công việc, tưởng đem càng nhiều thời giờ đặt ở bọn nhỏ trên người. Đại xuyên vì này phân chức nghiệp từ bỏ quá nhiều, cũng là thời điểm trở về nguyên bản sinh hoạt. Hà chỉ tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, Nhưng là cũng không có cưỡng cầu hắn lưu lại. Tham quan xong đại thể sau, hai người rời đi. Tới rồi trên xe, trình lạc không có rong dài, thẳng vào chủ đề, thế nào, hiện tại liền ngươi một người. kia cũng là không có biện pháp sự. Hà chỉ nói, dọn tiến bảo sau, ta lại đi tìm công nhân. Chính là vườn bách thú cái này tình huống, chỉ sợ không vài người nguyện ý lại đây. Trình lạc mặt mày mang cười, cho dù có, khả năng cũng kiên trì không được mấy ngày. Trình lạc gãi gãi toàn phong cảm, ngữ khí lười biếng. Chúng ta kết phường, ngày sau vườn bách thú kiếm lấy tiền tam thất phân, ta bảy người tam. Hà chỉ nắm chặt tay lái, khoe mắt dư quang chiều sau ngắm đi. Nàng liễu mục, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, lời nói không giống như là nói giả. Trình tiểu thương. Ngươi cũng thấy rồi. Trình lạc đánh gây hắn, ta có thể cho cử mãng phục chúng ta, tự nhiên cũng có thể làm hùng sư nghe lệnh ta. Đại xuyên nói nơi đó bọn nhỏ chịu quá bất đồng trình độ ngược đãi ngươi cảm thấy bằng ngươi một người, có thể quản lý hảo chúng nó. Hà chỉ nhấp môi chậm chạp không có mở miệng. Nàng khỏe môi con một chút, thân mình sau này nhích lại gần, không nhanh không chầm nói, ngươi tốn số tiền lớn thừa hạ này phiến thổ địa, nghĩ đến là thiệt tình vì động vật suy xét, ta không giống nhau, ta chỉ là vì tiền, một bộ phận nhỏ cảm thấy thú vị. Nếu ngươi đồng ý, ngày mai ta và ngươi cùng nhau dọn lại đây, xây dựng bộ phận tài chính ta cũng sẽ ra. Ngươi cảm thấy đâu, Hà Tiên Sinh. Cuối cùng kia thanh Hà Tiên Sinh em cuối thượng chọn nghe được người xương cốt đều tô nửa bên. Hà chỉ cũng là cảm thấy kỳ quái, trình lạc lớn lên là không tồi, có thể so nàng đẹp có khối người, cố tình. Cố tình nàng khí chất trổ mã, riêng là một ánh mắt liền câu hồn và phách, hà chỉ không phải trầm mê sắc đẹp nam nhân, nhưng mà đối với cái này chỉ nhận thức một ngày nữ nhân lại khó thiết tâm phòng. Hắn thở sâu tinh tinh tâm, suy nghĩ chuyển động, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi đều nói như vậy, ta không có không đáp ứng đạo lý, ta đồng ý ngươi yêu cầu. Đoán trước bên trong trả lời. Bất quá ta có một cái nghi vấn, người hảo hảo mà đại minh tinh không lo, vì cái gì muốn cùng ta tới loại này hẻo lánh tiểu mà. Hà chỉ tưởng không rõ, liền tính trình lạc thanh danh hỗn độn, nhưng cũng là lấy quá ảnh hậu người, còn nữa nàng bao dưỡng cũng không kém, muốn xoay người cũng không phải không thể, hiện giờ lại khuất cư ở kia địa bàn, còn muốn lại đây cùng hắn mở vườn bạch thú. Trình lạc nhắm mắt, nhẹ giọng nói, nhảm chán mà thôi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hắn nhìn đến nữ nhân lược hiện bình đạm biểu tình nàng đấy mắt tràn ngập tầng thâm thúy sương mù giống như góa bụa ngàn năm lão nhân về đến nhà Trình Lạc bắt đầu thu thập hành lý nàng đồ vật không nhiều lắm chỉ có vài món quần áo cùng hàng ngày đồ dùng ở sửa sang lại trong quá trình Trình Lạc phát hiện dương hành lý chưa kịp lấy ra tới eo bùn nàng mở ra nhìn nhìn ảnh chụp chủ nhân đều là Tô Vân Lý cùng Nhu Nhu. Nhu Nu nhìn mới vừa sinh hạ đang bị chiếm cư nàng thân thể Trình Lạc ôm vào trong ngực nữ nhân kêu biểu tình là từ trong ra ngoài vui mừng Ánh mắt là nồng đậm không hòa tan được tình thương của mẹ. Trình lạc dương hạ mi, liền muốn đem eo bu ném đến thùng rác. Đột nhiên, cổ tay của nàng bị một cổ ngoại lực siết chặt. Một thanh em bồi hồi trong óc, đừng ném xuống, cầu ngươi. Trình lạc cười nhạo thanh, nói, con của ngươi ta đều cho ngươi ném, dựa vào cái gì không thể vứt bỏ một cái eo bu. Nàng nghe tới như là muốn lập tức khóc ra tới giống nhau, giọng hát mang theo bất an cùng bất lực, nhu nhu. Nhu nhu ở tô vân lý nơi đó gặp qua thực Hảo Liền tính tô vân lý không yêu hắn, cũng không đến mức đói bụng, chính là này đó ảnh chụp là bọn họ để lại cho ta duy nhất ký ức, ta cầu xin ngươi. Đừng ném xuống. Trình lạc lông mi run hạ, sắc mặt lạnh không ít, ngươi nói đây là ngươi duy nhất ký ức. Là, đúng vậy. Trình lạc nghe xong, khoe mắt đôi lông mày đột nhiên mang lên ý cười. Chiếm cứ giả một cái lột bộ, đông nhiên cảm thấy không tốt. Nàng từ trên bàn cầm lấy một phen kéo, cười nhạt doanh doanh đem ảnh chụp một trường tiếp theo một trường cắt toái Nhìn như tuyết hoa bay xuống mảnh vụn, trình lạc ánh mắt khinh miệt, đáng tiếc, ngươi duy nhất hồi ức cũng không có, bất quá người chết không cần cái gì hồi ức. Ngươi, linh hồn của nàng liệu mạng dây rua, giao động cảm xúc ảnh hưởng tới rồi trình lạc, làm nàng đại não nổi lên từng trận đau đớn. Trình lạc như cũ duy trì lãnh khốc vô tình biểu tình, nói ra nói làm như tôi độc giao nhỏ, đúng rồi, quên cùng ngươi nói, nữ nhân kia đã dọn tới rồi tô vân lý trong nhà, nàng không giống cái gì người tốt, chỉ sợ ngươi nhi tử. Không thể như ngươi ý nguyện. Chương 8008. Lời này nói xong, người xuyên việt rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình cảm xúc, điên cuồng ở Trình Lạc trong cơ thể giãy giụa, động tác kịch liệt dữ tợn đến như là muốn xé rách nàng huyết nụ, từ trái tim tan vỡ mà ra, đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng chất vấn Trình Lạc, thanh âm bén nọn, phá tan màng hai. Ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Ta chỉ là tưởng lưu một chương ảnh chụp mà thôi, vì cái gì không cho ta ảnh chụp? Trình lạc cảm thấy buồn cười. Nàng buông kéo, rũ mắt nhìn đầy đất mảnh vụn, cười nhạo nói, nhận thơm. Kia lại không phải ta hài tử, ta vì cái gì muốn thiện tâm, nói nữa, ta vì cái gì làm như vậy, ngươi trong lòng không điểm số sao. Giọng nói rơi xuống, trong cơ thể người xuyên Việt giống như bình tĩnh xuống dưới, không còn có nói chuyện. Nàng bản thân là cái lại lùn lại béo cao trung học sinh, cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ly dị tách ra, mà nàng giống bóng cao su giống nhau bị ném cho ở nông thôn bà ngoại. Từ ngày đó bắt đầu, cha mẹ không còn có trở về, nàng rõ ràng minh bạch chính mình bị vứt bỏ. Mà bởi vì bề ngoài quan hệ, các bạn học đem nàng trở thành một cái có thể lấy lòng mà đối tượng. Hiện thực sinh hoạt là như thế tái nhợt, ngày qua ngày vườn trường khi dễ làm nàng nhìn không tới một chút hy vọng. Cuối cùng nàng mê thượng tiểu thuyết Internet, yêu nhất xem chính là hào môn tổng tài, thậm chí không ngừng ảo tưởng chính mình nếu là nữ chính thì tốt rồi, như vậy nàng sẽ có rất nhiều người yêu thương. Phòng trưng là nàng tín niệm cảm động tới rồi trời cao. Ở một ngày ban đêm, nàng xuyên qua, nàng kêu trình lạc, người mẫu sinh ra, lấy qua ảnh hậu, ngũ quan là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua đẹp nhất bộ dáng, Nàng mượn người khác thân thể cùng trải qua được như ý nguyện gả vào hà môn, sinh hạ một tử, tuy rằng lão công không yêu nàng, nhưng nàng tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ giống mặt khác tiểu thuyết tổng tài như vậy hồi tâm chuyển ý, đối nàng khăng khăng một mực. Chính là, a, ngươi cho rằng ngươi là cái cái gì thứ tốt, thanh âm bỗng nhiên bình tĩnh một chút đi. Trong giọng nói mang theo bất chấp tất cả quyết tuyệt, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ở ta xuyên đến ngươi thân thể trước, đã có ba người dùng quá thân thể của ngươi, cuối cùng chúng ta đánh một trận, ta thắng. Ta có thể đi, bất quá ta sau khi chết, ngươi sẽ gánh vác hết thể hậu quả, mỗi người sẽ mắng ngươi, sẽ đánh ngươi, sẽ nhục ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở lại nguyên lai. Không có khả năng, ngươi hiện tại chính là chỉ bốn năm cái nam nhân ngủ quá dày rách. Ngươi đem ta đuổi đi ngươi liền sẽ quá thư thái sao sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. ngươi chính là cái dơ bẩn đồ đê tiện. cuối cùng, nữ nhân đã trở nên điên cuồng. Trình Lạc lẳng lặng nghe, ánh mắt lạnh nhạt. nói xong, ngươi xứng đáng như vậy. ta chú ngươi cả đời bơ vơ không nơi nương tựa. trong cơ thể linh hồn hơi thở đã trở nên hư vô mở mịn lên, đây là nó yếu ớt nhất thời điểm. Trình Lạc nhắm mắt lại, điều động kinh mạch, một chút một chút đem kia tàn phá linh hồn hấp thu. nàng chậm rãi hơi thở, lại chậm rãi bất hơi, theo hô hấp linh hồn thành em quy về yên tĩnh, chậm rãi cùng chi tướng dung, hợp hai là một, chờ hết thể đều sau khi kết thúc, Trình Lạc mở bừng mắt, giơ tay cầm lấy mặt tiểu gương tinh tế đoan trang chính mình. ăn xong một cái linh hồn Trình Lạc có rất nhỏ biến hóa, ánh mắt của nàng quang càng thêm sáng ngời. ngày xưa lược hiện khô khốc sợi tóc có nhợt nhạt ánh sáng, nhàn nhạt, nhạt phấn hồng từ má thượng lộ ra. Trình Lạc thở sâu, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. giải quyết xong một đại phiền toái chuyện này, Trình Lạc tâm tình rất tốt dứt khoát lưu loát thu thập hảo hành lý sau, xách theo cái dương ra cửa. Toàn phong, chúng ta đi rồi. Hướng ghé vào trên ban công phơi nắng, Toàn phong gọi một tiếng, Trình lạc xoay người xuống lầu. Hôm nay ngày có chút đại, chói mắt ánh sáng tầng tầng rơi xuống nướng nướng đại địa. Toàn phong phun đầu lưới nhảy lên sau ghế điều khiển, ló đầu ra nhìn giúp Trình lạc để hành lý Hà chỉ. Hà chỉ thân cao, ăn mặc sọc đoạn tụ cùng màu đen quần dài, lộ ra phát đạt nhị đầu cơ cùng đường cong đẹp cảng chân bụng. Toàn phong chừng mắt Hà chỉ cẳng chân. Mắt mạo tinh quang, chảy nước dãi lệch cạch thanh gục xuống ở trên mặt đất. Trình lạc dư quang đảo qua toàn phòng, đạm đạm cười, Hà Tiên sinh thật sự thực chịu động vật hoan nên, Nàng không hề dự chịu khen làm Hà chỉ thẹn thùng mà đỏ mặt, ngượng ngung nói, phỏng chừng là thể chất vấn đề. Ngươi có bạn gái sao? Hà chỉ ngẩn ra hạ, lắc đầu, còn không có. Trình lạc vòng qua Hà chỉ, tiến lên miết thượng toàn phong lông xù xù mặt, qua lại lôi kéo sau, nói, ta này cậu giống như tưởng cùng ngươi nói một hồi vượt chủng tộc luyến ái. Toàn Phong rất phối hợp, vâng. Toàn Phong nói ngươi cẳng chân cơ bắp thực gợi cảm. Trình tiểu thư, ta là bình thường nam nhân, đối nhân thú gì đó, hoàn toàn không có hứng thú. Như vậy ánh mặt trời lên cao, càng thêm nóng rực. Trình là không khỏi meo lại thon dài mắt, thon dài trắng non ngón tay thưởng thức Toàn Phong vành hai, nàng liếm môi dưới, không lưng tiến đến Toàn Phong bên hai, thanh tuyến chấm thấp, có thể dùng sức mạnh, vâng. Toàn Phong chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hà Chỉ, trong ánh mắt ý vị rất là rõ ràng. Đang ở mở cửa xe Hà Chỉ phía sau lưng chật lạnh, trên tay cứng đờ, nhìn Trình Lạc ánh mắt phức tạp lên, hắn môi ngập ngừng. Sau một lúc lâu nói, Trình Tiểu Thư, ta đều nghe được. Thỉnh ngài không cần dạy hư toàn phong. Nó sẽ thật sự. Trình Lạc vỗ hàng mi dài, mà không lên tiếng lên xe. Thấy nàng cuối cùng đình chỉ cái kia để tài sau, Hà Chỉ không cấm nhẹ nhàng thở ra. Ta ngày mai muốn đi một chuyến Anh Quốc, đại khái đi ba tháng tả hữu. Hà Chỉ vừa nói vừa từ kinh chiếu hậu đánh giá Trình Lạc. Nàng chân dài giao điệp, quần jean hạ hai chân thon dài rắn chắc, giống như so với phía trước gầy không ít, màu trắng đai đeo hạ vòng eo rõ ràng trở nên tinh tế doanh đu. Đối với Hà chỉ nói, trình lạc trên mặt cũng không có nhiều ít xúc động, như cũ có một chút không một chút loát toàn phong bóng loáng tế nhuyễn da lông. Ta cũng là lâm thời nhận được tin tức, bởi vì quá mức đột nhiên, cho nên... ân. Trình lạc tiếp nhận lời nói, không quan hệ, ngươi một đường đi hảo. Hà chỉ nếu là rời đi... Đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Nàng có thể càng phóng đến khai đi làm vườn bách thú xây dựng cùng cải tạo. Nàng lời nói làm hà chỉ khẽ như mày, ánh mắt qua lại đảo qua nàng sau, rốt cuộc mở miệng, trình tiểu thư, ngươi có thể đổi cái tìm tử. Câu nói kia nghe tới giống như là hắn tiến đến chịu chết, vừa đi không trở về giống nhau. Xem nữ nhân vẫn là phó thờ ơ bộ dáng, hà chỉ hơi hơi thở dài, tính. Hắn không yên tâm nói, mau nói hai tháng liền sẽ trở về. Phía trước ta đã an bài hảo công nhân cùng chăn nuôi viên, bọn họ tuần sau liền sẽ đến. Ta có chút lo lắng ngươi một người ở tại nơi đó không an toàn, không bằng trước đem đồ vật bỏ vào đi, lại hồi ta mẹ nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ chăn nuôi viên tới sau. Không cần như vậy phiền thoái. Trinh lạc đánh gây hắn, ta có chừng mực. Phía trước phòng ở lại tiểu lại phá, nàng kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Húng chi toàn phong đã sớm chịu không nổi kia nhỏ hẹp hoàn cảnh, không ngừng một lần chờ mong tân công viên cho chơi sở. Nếu hiện tại thay đổi chủ ý, đừng nói nàng, toàn phòng cũng sẽ không vui vẻ. Nhớ tới Trình Lạc phía trước ở vườn bách thú biểu hiện, Hà Chỉ cũng cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa. Hào đi, tùy ngươi vui vẻ. Đến vườn bách thú sau, Hà Chỉ đem xe ngừng ở tiểu dương lâu mặt sau Gaza, Trình Lạc trước hết sách theo cái dương đi vào. Ngươi trụ ánh sáng mặt trời phòng, Hà Chỉ thực thân sĩ đem ánh sáng tốt nhất, cũng là lớn nhất phòng nhường cho Trình Lạc. Tới rồi lầu hai phòng ngủ, Trình Lạc ánh mắt đánh giá quanh mình. Tuy rằng lâu dài không ai cư trú, nhưng nhà ở xem như sạch sẽ. Ở giữa là một trương phục cổ giường lớn, treo ở hai bên màn theo xuyên thấu mà nhập phong nhẹ nhàng lay động, lại bên cạnh là rộng lớn ban công, mặt trên bày biện một trương rất nhỏ cái bàn cùng ghế mây. Nàng khắp nơi chuyển động một vòng, rôi tay vốt ve trước mắt cổ xưa ra cụ. Nhưng vào lúc này, Trinh Lạc chú ý tới trước mặt cao trên bàn đảo thủ săn trương khung ảnh, nàng cầm lấy khung ảnh, chà lao đi mặt trên cho bụi. Pha lê khung đã có vết rách Dấu ở bên trong ảnh chụp nổi lên cũ xưa khô vàng, ảnh chụp nhân vật chính là một nhà bốn người, cao gầy nam nhân có màu xám nâu tây trang, mặt vô biểu tình đứng ở diện mạo Nhu Mi thế tử bên người, hai cái ăn mặc màu trắng váy song bảo thai ôm tiểu Hùng Bút Bê vải đi theo mụ mụ trước người, hướng màn ảnh lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt. Nữ chủ nhân cùng bọn nhỏ đều bị ba ba giết chết. Không ảnh phát ra tinh tế bén nhọn thanh âm. Trình Lạc rũ hàng mi dài, thở ơ. Ta biết, muội muội bắt đầu tránh ở trong thân thể của ta. Tủ quần áo nói, đáng tiếc bị phát hiện, chạy không được. Sofa nói, chạy không được. Trên vách tường bích họa đột nhiên giật mình, chạy không được, máu bắn ở ta trên người, bọn họ còn tưởng rằng là hoa hương văn. Thi thể liền trôn ở sân mặt sau cây ngoại hạ nga bức màn theo gió đông đưa, chậm rãi phiêu hướng ngoài cửa sổ, ta đều thấy được, mụ mụ còn bị treo cổ ở kia thân cây. Lạch cạch. Trình lạc một lần nữa đem ảnh chụp hợp ở trên bàn, mới vừa còn tại tiến hành đại hợp sướng gia cụ nhóm lập tức khôi phục như thường. Vô cùng an tĩnh. Các ngươi nói, nàng có thể hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Không có khả năng đi. Trình Lạc xốc hạ mỹ mắt, mà không lên tiếng đem dương hành lý quần áo một kiện một kiện quải đến tủ quần áo, nàng khỏe mắt dư quang đảo qua, phát hiện cửa tủ mặt trên có vài đạo thật dài vết chảo cùng khô cạn đã lâu vết máu. Một cái hai cái ba cái tiểu bằng hữu, bốn cái năm cái sáu cái tiểu bằng hữu, bảy cái tám đáng yêu tiểu bằng hữu, cùng nhau tay cầm tay chơi tuyết cầu. Một quyển sách nhìn đến thứ 8 trang một bài ca giao sướng xong đệ tứ câu, một viên kẹo chỉ nửa khẩu, còn thừa năm cái tiểu bằng hữu. bên hai đột nhiên truyền đến tiếng ca, dùng non lướt đồng âm đứt quãng sướng. một đôi dép lê đánh mất một con, một bộ pháp điển bối xong quyển thứ hai. một phen săn, thương, đạn đã lên đạn, còn thừa hai cái tiểu bằng hữu. một cái chuyện xưa còn chưa nói mở đầu, một cái tiểu bằng hữu mở mắt ra. phan, có thứ gì đụng vào trình lạc trước mặt, tiếng gió bỗng nhiên ngừng, vạn vật lâm vào thâm trầm yên tĩnh sặc mũi mùi máu tươi đem nàng gắt gao vây quanh, trình lạc nghe được một cái rất nhỏ rất nhỏ nỉ non thanh. Tỷ tỷ, có thể nhặt một chút ta bóng cao su sao? Nàng túi đầu nhìn lại, một viên mang huyết nam tính đầu lẳng lặng rán ở nàng bên chân. Chương 9009. Trong giây lát, một cổ gió mạnh từ cửa sổ dũng mãnh vào nháy mắt hỗn loạn nàng sợi tóc, đồng thời mang tiến từng trận âm hàn chi khí. Lộc cục, đầu đôi mắt động, sau đó nhếch miệng lộ ra cái quỷ dị đến cực điểm cười. Tỷ tỷ có thể giúp chúng ta nhặt một chút bóng cao su sao? Song Bảo Thai tỉ muội tay nắm tay, các nàng không có nửa cái đầu, máu quần quận không ngừng từ miệng vết thương tràn ra, liên quan mấp máy đuổi trùng cùng nhau nhỏ giọt đến sớm đã dơ bẩn bất kham màu trắng váy liền áo thượng. Cặp kia lôi chống đôi mắt nhìn Trình Lạc, tái nhợt không có bất luận cái gì huyết sắc trên mặt cứng đờ, không có một kia biểu tình. Trình Lạc, ngươi thu thập hảo sao? Kéo cái thanh, muôn bị người từ ngoại đẩy ra. Song Bảo Thai tỷ muội hướng cửa phương hướng nhìn mắt, hai mặt nhìn nhau theo sau nhặt lên đầu chạy tới tủ quần áo, hết thảy khôi phục như thường. Hà chỉ đứng ở cửa, hắn vừa tiến đến liền người được cổ kỳ quái ở mức khí vị, cao mày, nhịn không được nói, nhìn dáng vẻ phải hảo hảo toàn bộ phong. Trình lạc không nói chuyện, tầm mắt lạc hướng về phía ngoài cửa sổ. Từ vào cửa đến bây giờ, toàn phong vẫn luôn ngồi sổm trong viện kia viên thô trắng cây hoại ra hạ, cái đuôi gục xuống, ngựa đầu gắt gao nhìn chằm chằm thân cây, như là mặt trên có thứ gì hấp dẫn nó giống nhau. Trình lạc híp mắt. Đương nhiên nhìn đến mặt khô gầy thân ảnh ở trên cây lay động, nàng trên cổ bộ dây thừng, thân mình chậm rãi chuyển động. Ung. Toàn Phong bãi khởi tư thế, hướng tới thân cây gầm rú lên. Toàn Phong giống như có chút bất an. Trình Lạc liếc mắt cây hoè, tiến lên vài bước, "Toàn Phong, trở về." Nghe được Trình Lạc thanh âm, hắn dựng thẳng lên da lông nháy mắt mềm đi xuống, tung ta tung tăng xoay người đi lên. "Ngươi ngày mai vài giờ đi?" Trình Lạc hỏi. "Buổi sáng 8 giờ phi cơ." Trình lạc túi đầu suy tư một lát, nói, kia không bằng đêm nay trở về hảo hảo bồi một chút mụ mụ ngươi. Ai? Hà chỉ ngẩn ra hạ, vậy còn ngươi? Ta không có việc gì, bất quá đi lên đem phòng ở quét tước hảo. Nói xong, trình lạc tránh đi hà chỉ ra cửa. Nhìn nàng cao gầy bóng dáng, hà chỉ gại gãi đầu, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy. Nơi này có chút kỳ quái. Buổi chiều 6 giờ, thu thập hảo phòng hà chỉ rời đi xâm lâm chi ra trước khi đi còn giúp Trình Lạc làm một bản phong phú cơm trưa, có thể nói phi thường tận trách. Buổi tối 9 giờ, Trình Lạc một mình đi phòng 8 Nay tòa nhà tây phòng tắm kiến ở hành lang cuối, đại mà không rộng, chính diện là cửa sổ sắt đất, có thể rõ ràng thấy rõ bên ngoài bộ dáng. Phòng tắm trang Hoàng Phi thường phục cổ, theo không ngừng trôi đi thời gian, màu đỏ sầm hoa văn giấy dán tường đã có bóc ra dấu vết. Nàng ngâm mình ở hình trứng bồn tắm, sương mù nhảy lên cao, đem thân ảnh của nàng chậm rãi bao phủ, quanh thân an tĩnh. Mơ hổ từ trong ngao truyền đến tích tắc mà dòng nước thanh, càng là an tĩnh, càng là quỷ dị. Trình lạc một tay nửa phùng cà phê, một tay lật xem bổn phiếm cũ phát hoàng thư. Đây là nàng vừa rồi từ phòng ngủ trong ngăn tủ nhảy ra tới, tư nhân làm. Suốt bản thời gian bất tưởng, mặt trên kỹ cảng tỉ mỉ ký lục mấy cái gia tộc thịnh cảnh cùng diệt vong. Thư thượng viết, đây là một mảnh nguyên ruột nơi, ngầm ai táng hàng trăm hàng ngàn loan hồn, bọn họ sinh thời chịu đủ tàn phá, sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Vĩnh sinh vĩnh thế nguyên rủa này phiến thổ địa. Sau đó không lâu, một cái lý họ Nam tử mua nơi này ra, ở mặt trên thành lập phong ốc, nhưng mà không bao lâu, nguyên rủa bắt đầu có hiệu lực, ở một cái ban đêm, hắn cầm lấy súng ngắn, thân thủ giết hắn hải tử cùng thê tử, lại quá mấy năm, phong ốc qua tay, lại lần nữa đã trải qua đồng dạng bất hạnh. Trình Lạc nhấp khẩu cà phê, lần xem khai cuối cùng một tờ. Một cái rơi xuống vũ trời nắng, chết đi Nam Hải mời quẻ chân lệ lệ khiêu vũ. Đưa tay lão nhân tấu khởi dương cầm. Không đôi mắt thanh niên nói nhìn đến cầu vồng. Người câm nữ hải sướng ngày mai vui sướng, hai đứa thiếu niên nói nghe được hy vọng. An mặc chế phục mục sư cảm thấy có chút xảo, rút súng giết chết chết tiểu hải tử. Đến tận đây sau, trang sách mặt sau tất cả đều là quỷ dị nhân thể hoa văn màu. Trình lạc đem sách vỡ đặt ở một bên nhi, thấy thời gian không sai biệt lắm sau, từ buồn tắm đi ra. Mới vừa đem cửa mở ra, liền thấy toàn phong túng ha ha nhào tới. Ô... Cậu lão đại toàn phong không thấy ngày xưa hùng phong liệt liệt, ngược lại như là đáng thương bất lực lại nhỏ yếu miêu mẹ giống nhau, bắt lấy ôm nàng đuổi chậm chạp không có buông ra. Xem nó dáng vẻ này, trình lạc nhịn không được hử cười ra tiếng, nhìn ngươi điểm này là gan, ngươi không phải nhưng lợi hại đâu. Bông! Toàn phong cơ cơ cái đuôi, nó là rất lợi hại, chính là. Nơi này rõ ràng là những thứ khác địa bàn A. Từ vào cửa đến bây giờ, một cổ hư thối tanh tuổi vị vẫn luôn bồi hồi cho mũi, như thế nào đều tán không khai nghe được nó đổ váng mắt hoa, đặc biệt còn có thể nhìn đến khắp nơi phiêu bóng dáng cùng lạch cạch lạch cạch hỗn độn tiếng bước chân, xảo cầu càng là bực bội. Trình lạc duỗi tay vô vỗ toàn phong đầu, nắm nó trở về phòng ngủ, cho phép ngươi cùng ta ngủ. Toàn phong vừa nghe có tinh thần nhi, vui sướng nhào lên giường, cuộn thành một đoàn dựa vào Trình lạc bên người. Bóng đêm thâm, rời xa thành thị ồn ào náo động sơn dạ an tĩnh dị thường. Bên cạnh vườn bách thú các con vật đã sớm thủy hạ, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến cú mèo tiếng kêu ngoại không còn có mặt khác động tĩnh. Trình lạc ngủ không được, cũng không có đi ra ngoài ý tứ. Từ phía trước kia buồn ký lục cùng cuối cùng thơ tử tới xem, nay tòa tòa nhà dưới chân thổ địa hẳn là trăm quỷ cư trú nơi, đến nỗi những người đó là chết như thế nào liền không được biết rồi. Bất quá thơ tử cuối cùng đề cập mục sư, trình lạc suy đoán, nay khả năng cùng nào đó tôn giáo nghi thức có quan hệ. Thơ cái kia chết đi tiểu hải tử là bọn họ cung phụng thần linh, tên là lệ lệ nữ hải là tế phẩm. Những cái đó tàn khuyết lão nhân thanh niên là chôn cùng giả, nhưng nếu thật là như vậy, mục sư lại vì sao giết chết bọn họ thần linh? Trình Lạc nghĩ, không khỏi nhíu mày. Đang ở lúc này, cái kia quen thuộc tiếng ca lại lần nữa truyền đến, đồng thời còn có thịch thịch thịch tiếng đánh. Thanh âm dần dần vào, cuối cùng ngừng ở mép giường. Toàn Phong xoát hạ mở mắt ra, che chở Trình Lạc liền bắt đầu phệ tê, tiếng kêu bén nhọn mà lại lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Tiểu cô nương cười khanh khách, hoàn toàn làm lơ Toàn Phong. Cuối cùng dán đến trình lạc bên hai, tỉ tỉ, cùng chúng ta cùng nhau chơi bóng cao su đi. Chơi bóng cao su. Cùng chúng ta chơi bóng cao su. Ngươi cũng không muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao. Dịu dít, dịu dít. Trình lạc không thể nhịn được nữa, xuất lên chăn ngồi dậy. Chỉ nghe lệch cạch thành, trình lạc mở ra đèn bàn. Ánh đèn lờ mờ hạ, cặp kia sắc bén đôi mắt thẳng lăng lăng rừng ở hai cái đầu bạo hốc tiểu cô nương trên người. Người ra đầu cầu ở các nàng trong lòng ngực trong mắt trên dưới lộc cực lộc cực chuyển động rất là đáng sợ lại phối hợp song bảo thai tái nhợt khuôn mặt vô cùng kinh sợ quỷ dị toàn phong chịu không nổi trước mắt cái này xung đột ủy khuất ngao ô vài tiếng sau khổng lồ thân thể ma lưu lăn đến trong chăn tránh ở bên trong run bần bật các ngươi ra trưởng đâu trinh lạc dựa vào gối đầu bình tĩnh khuôn mặt là áp lực không kiên nhẫn cùng bực bội hai cái song bảo thai sợ ngây người các nàng đương quỷ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp người hỏi ra trưởng của ngươi đâu Chương mười bắt chủng. Nói a, gia trưởng của ngươi đâu? Thấy hai cái tiểu quỷ vẫn luôn ở trầm mặc, Trình Lạc hơi hơi để cao âm lượng, trong ánh mắt không kiên nhẫn đã không thêm vẻ dấu. Nàng khí thế rất mạnh. Cũng không biết có phải hay không hoa mắt, song bảo thai thế nhưng nhìn đến một tầng nhợt nhạt kim quang đem Trình Lạc vần quanh, tia đạo kim quang không chói mắt, tiệm ẩn tiệm hiện, thế nhưng làm các nàng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Ở, ở bên ngoài. Trong đó một cái song bảo thai ôm đầu, thật cẩn thận lùi lại một bước sau. Mềm mục nói. Bên ngoài chỗ nào? Thu, trên tây, dây thừng điếu cái kia chính là. Làm nàng lại đây. a Xong bảo thai trừng lớn mắt, quá, lại đây. Thấy hai cái tiểu hài nhi rõ ràng là sợ hãi bộ dáng, trình lạc nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Như thế nào, hiện tại sợ. Vừa rồi các ngươi ổn ào đến thời điểm như thế nào không hiểu đến sợ. Xong bảo thai nghẹn miệng, túi đầu không nói chuyện. Một cái khác so nàng cao điểm tiểu cô nương rõ ràng càng hành lại trình lạc nói xong câu nói kia dây tiếp theo nàng liền dương nhanh múa vướt hướng trình lạc đánh tới thanh âm bén nhọn khủng bố tỷ tỷ ta cũng đem ngươi đầu ninh xuống dưới làm thành bóng cao su đi nàng thân ảnh bay nhanh chỉ nhìn đến một đạo màu đỏ đen tan ảnh dây tiếp theo lộ ra lợi chảo xong bảo thai tỷ tỷ lóe nhảy đến trình lạc trước người nhưng mà không chờ nàng bắt tay đặt ở trình lạc trên cổ liền cảm thấy chính mình eo bị người khống chế được song bảo thai tỷ tỷ ngây thơ mở mịn chớp chớp mắt không tự chủ được túi đầu Chỉ thấy trình lạc đôi tay thủ sẵn nàng eo, rõ ràng không cảm giác nàng dùng bao lớn sức lực, nhưng chính mình chính là không có biện pháp núp đích, nàng thu hồi tay giấy rửa hai hạ, phát hiện như cũ không có biện pháp từ trình lạc trên tay tránh thoát. Nhìn thân sắc rõ ràng không song song bảo thai tỉ tỉ, trình lạc bên môi nổi lên cười lạnh, thủ đoạn vừa chuyển, đem tiểu quỷ khấu đến trên giường, sau đó kéo ra trên người nàng cái kia dơ hề hề váy, đối với nàng ngông hung hăng đánh đi lên. Người muốn ninh ai đầu? Trình lạc hỏi. Bàn tay không nhẹ phản trọng. Nếu mụ mụ ngươi không giáo hơn ngươi, ta đây tới giáo hơn ngươi, biết hiện tại vài giờ sau. Tiểu quỷ trừng mắt không nói chuyện, một bộ bị đánh mộng bức bộ dáng Này, sao có thể? Người này vì cái gì có thể đánh nàng? Quỷ là không có thật thể, nguyên nhân chính là không có thật thể, cho nên các nàng mới có thể ấn muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, các loại muốn làm gì thì làm. Bình thường chỉ có các nàng đánh người loại phần, nào có nhân loại đánh các nàng phân. Mẫu chốt là Đánh đau quá. Nàng đau có chút chịu không nổi, hai chân qua lại hoảng, rốt cuộc nhịn không được khóc thét ra tiếng. Quỷ hồn khóc kêu là thê lương, càng là thê thảm. Quanh thân cảm giác đến các con vật đều từ trong ngộng bừng tỉnh, phát ra bất an sồ sồ soạt soạt động tĩnh. Trả lời ta, hiện tại vài giờ? Song Bảo Thai tỷ tỷ thút tha thút thít nước nở khóc lóc, chậm chạp không nói gì. Xem tỷ tỷ ở chịu khổ, một bên muội muội cũng đi theo khóc ra tới, một bên khóc một bên nói, 12, 12 giờ. Tỷ tỷ ngươi không cần đánh tỷ tỷ của ta." Ô. Nàng chớp đôi mắt tiến lên, đem trên tay nam tính đầu đưa tới, như cũ thu tha thuốc thít nước nở, "Tỷ tỷ, ta, ta đem ba ba đầu cho ngươi chơi, ngươi buông tha tỷ tỷ của ta." "Này thế nhưng là các nàng ba ba." Nhìn kia viên máu chảy đầm địa đầu, tuy là Trình Lạc đều có chút kinh ngạc. Nhìn kia trương tái nhợt mặt, nàng mơ hồ cảm thấy ngũ quan là cùng sáng nay thượng nhìn đến ảnh chụp nam chủ nhân tương tự. Song bảo thai tỷ muội một cái ở bị đánh một cái manh cái kính nhi khóc, hơn nữa bên ngoài động vật gào giống, có thể nói là quỷ khóc sói gào, loạn thành một đoàn. đang ở lúc này, từng trận âm phong chụp đánh cửa sổ, một tiếng tiếp theo một tiếng, một tiếng so một tiếng rộn rộn. chỉ nghe bùn bùn động tĩnh sau, cửa sổ nát, tứ tán pha lê phiến rơi xuống nước đến toàn bộ phòng. ánh trăng thê lương, ăn mặc màu trắng in hoa sườn xám nữ nhân đứng ở trên ban công, nàng thân thể lồi lõm, sợi tóc cuốn lên, như máu môi đỏ trang điểm ở kia tái nhợt trên mặt trở thành duy nhất một mặt diễm lệ quỷ dị sắc thái. So với mặt khác nữ quỷ tới, vị này phu nhân ngoại ý muốn sạch sẽ cao quý. Mũi mũi, mũ mũ ôm đầu nhào tới, chôn ở nàng trong lòng ngực chính là trận ủy khuất nước nở. Người kêu tố vãn. Thông qua nàng nội tâm, trình lạc đã biết nữ quỷ tên. Đây là người hải tử sao? Trình lạc dừng lại động tác, xách lên tay háo đem xong bảo thai tỉ tỉ ném qua đi. Người biết người hải tử làm cái gì sao? Tố vãn đôi mắt không mắt Con lưng mặt vô biểu tình nhìn song bào thai, thanh âm linh hoạt kỳ hào, càng khô khô ba ba. Mụ mụ không phải đã nói, không thể chơi ba ba đầu sao. Chính là, chính là chúng ta không có mặt khác bóng cao su. tỷ tỷ mặt sạch sẽ nước mắt, ba ba nói không có quan hệ. Tố văn đứng thẳng thân thể, lỗ trống đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía trình lạc, người là người nào. Ngày đó chúng ta đã gặp mặt, Trần Thái Thái. Trình lạc dựa vào gối đầu, đôi mắt đảo qua tránh ở tố văn phía sau hai cái tiểu quỷ. Cười nhạo thanh, thu liễm tầm mắt, người nữ nhi nhóm làm ta thực không thoải mái. Hôm nay là ta mới vừa dọn tiến vào ngày đầu tiên, các nàng ban ngày ở ta trong phòng chơi liền tính, nhưng khuya khoát còn muốn quấy rời ta, này không khỏi có chút quá mức. So với tiểu quỷ, thanh niên quỷ Tố vẫn muốn thông minh nhiều. Ngày đó trình lạc lần đầu tiên lại đây tham quan phòng ở, nàng liền tránh ở cửa thang lầu, nguyên bản tưởng cấp trình lạc một cái ra vai phủ đầu, nào nghĩ đến nàng căn bản vô pháp tiếp cận trình lạc. Tố Vãn đã chết trăm năm lâu Giống nhau đuổi ma nhân cùng đại sư căn bản không dám đem nàng thế nào, nhưng mà nàng ở Trình Lạc trên người cảm giác được sợ hãi. Để cho Tố Vãn sợ hãi vẫn là Trình Lạc ngón tay thượng kia chấp nhẫn, nhẫn thượng như là độ một tầng khí, kia cổ hơi thở làm nàng không dám nhìn thẳng Trình Lạc, thậm chí chỉ cần tới gần nửa bước là có thể phát giác nhẫn mang cho nàng cảnh cáo cùng uy hiếp. Người đánh đều đánh, còn muốn như thế nào nữa? Tố Vãn nhiều ít có chút không vui, nàng tồn tại thời điểm cũng chưa đánh quá các nàng, kết quả hôm nay bị một nhân loại đánh. Càng khí chính là, nàng không dám tìm này nhân loại phiền thoái. Trinh lạc bế nhắm mắt, nói, ta cũng không phải không nói lý. Các ngươi dù sao cũng là phòng ở nguyên lai chủ nhân, liền tính các ngươi đã chết, ta cũng không thể đem các ngươi đổi ra đi. Ta xem như vậy đi. Trinh lạc hướng mấy quỷ lộ ra cái cười tới, này phòng ở lớn như vậy, ta một người thu thập lên không khỏi phiền toái, Ngươi khiến cho ngươi mặt khác bằng hữu dọn tiến vào, ban ngày ngủ ở tầng hầm ngầm, buổi tối liền cho ta đem phòng ở quét tức sạch sẽ. đúng rồi. Con người của ta sợ xảo, quét tước thời điểm an tính điểm, thuận tiện cách vách vườn bách thú cũng là của ta, chăn nuôi viên tuần sau mới có thể tới, liền phiền toái các ngươi buổi tối đem thức ăn chăn nuôi chuẩn bị cho tốt, có thể nói lại giúp chúng nó rửa sạch một chút thân thể cùng miệng vết thương. Còn có, những cái đó tiểu gia hỏa nhát gan, các ngươi chiếu cố thời điểm ngàn vạn không cần lộ ra chết tướng, miễn cho dọa đến các nàng. Đến nỗi ngươi Hải tử trình lạc chọn hạ mi, con người của ta không quá thích tiểu Hải tử, ngươi tốt nhất coi chừng các nàng. Đừng làm các nàng xuất hiện ở trước mặt ta, minh mạch sao. Tố ván một tả một hữu che chở hai đứa nhỏ, thanh âm nhẹ nào ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Trình lạc trên mặt cười tức khắc không có. Nàng ghét nhất người khác lời nói chính là dựa vào cái gì nghe ngươi. Trước kia tiểu thanh long liền thích nói ta dựa vào cái gì nghe ngươi, sau lại trình lạc làm hắn thiết thân cảm nhận được dựa vào cái gì, kết quả hôm nay lại bị một cái nho nhỏ nữ quỷ khinh thường. Tường nàng ở thiên ngoại thiên thời điểm. Loại trình độ này nữ quỷ một ngày ăn một trăm được không? Trình Lạc có chút không vui, mềm mại lòng bàn tay áp thượng kia cái từ hồng hoang mang lại đây nhẫn, ta cái này pháp khí kêu uống huyết, nhân loại huyết có thể tẩm bổ nó, quỷ hồn huyết có thể cường hóa nàng. Trần Thái Thái, ngươi nói quỷ hồn, còn sẽ đổ máu sao? Vừa dứt lời, Trình Lạc trên tay kia chức nhận thế nhưng phát ra cùng loại lão nhân tiếng thở dốc, uy hiếp lực mười phần, nhất thời làm tiểu quỷ đình chỉ trụ khóc nỉ non. Tố vạn bất động thần sắc đem tiểu hài nhi hộ ở sau người. Ta đã biết, nếu là rửa sạch phòng ở nói, ta sẽ rửa theo ngươi nói làm, như vậy chúng ta đi trước, ta bảo đảm ta bọn nhỏ sẽ không lại xảo đến ngươi. Các nàng quay đầu đang muốn rời đi khi, Trình Lạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì thế gọi lại nàng. Chờ một chút, ngài con có việc sao? Ta hôm nay tại đây trong phòng phát hiện một quyển sách, quyển sách này là các ngươi viết sao. Nói, Trình Lạc đem trên tủ đầu giường sách vở ném qua đi. Tố vang túi đầu nhìn hai mắt, lắc đầu. Quyển sách này ở chúng ta dọn tiến vào thời điểm liền ở. Vậy ngươi biết cuối cùng kia đầu thơ là có ý tứ gì sao? Tố vãn lật xem đến cuối cùng một tờ, mặt trên chữ viết đã nổi lên khô vàng, nàng hơi há mồm, nói, chuyện này ta cũng là sau khi chết mới biết được. Trinh lạc tới hứng thú, không cấm đứng thẳng người, ngươi tiếp tục. Ở chiến tranh thời kỳ, trên mảnh đất này kiến Nhật quân nghiên cứu bệnh viện, tên là Hát Sơn Bệnh viện Tâm Thần, khi đó rất nhiều người bị an thượng có lẽ có bệnh tật, sau đó mạnh mẽ áp giải đến nơi đây. Nói là bệnh viện tâm thần, kỳ thật là bọn họ nhân thể viện nghiên cứu. Lại sau lại chiến tranh thắng lợi, kẻ xâm lược bị đuổi ra hoa hạ, lại qua mười mấy năm, một tòa đạo cơ đốc đường thay thế được nguyên lai nghiên cứu bệnh viện. Nhưng mà này tòa đạo cơ đốc là một cái tên là Thánh lễ đen tà giáo, bọn họ sùng bái Satan, Phụng ác ma là chủ, lấy sự chi danh đi tìm thích hợp tế phẩm. Bọn họ tin tưởng cái kia tế phẩm có thể đánh thức này phiến thổ địa hạ vong linh, càng có thể làm chúng nó tạn từ địa ngục thất tỉnh, nhưng mà Hiến tế phát sinh ngoài ý muốn, ở hiện trường tất cả mọi người ly kỳ tử vong. Bởi vì chuyện này phát sinh quỷ dị, mặt trên người lợi dụng thủ đoạn đè ép đi xuống, lại sau đó, chúng ta dọn tiến bảo. Nói đến nơi này, tố vãn không cấm phát ra thở dài, ngày đó buổi tối ta trượng phu giống chúng ta giống nhau, giết ta cùng ta hải tử, chúng ta tao ngộ tương đồng nguyên rùa, linh hồn bị vĩnh sinh vĩnh thế tủ vây ở này, ta không biết ngươi là ai, bất quá ngươi tốt nhất rời đi nơi này, cái này địa phương đã chết quá nhiều người. Có quá nhiều không cam lòng linh hồn. Cái gọi là nguyên rùa căn bản chính là chúng nó hoán khí biến thành, chết người càng nhiều, hoán khí liền càng nhiều. Ta đã biết. Trình lạc xua xua tay, ngươi có thể đi rồi. Nhìn trình lạc bóng dáng, tố vãn hơi há mồm cuối cùng muốn nói lại thôi. Đang muốn mang theo hai đứa nhỏ từ cửa sổ rời đi khi, nghe được nàng không chút để ý nói. Ta nhìn đến giá sách còn có mấy quyển toán học luyện tập sách, không bằng lấy về đi cho ngươi hải tử nhìn xem, không thể bởi vì đương quỷ liền xem nhẹ giáo dục tố vãn. Vẽ mặt giữ tận xong bào thai. người mẹ nó là ma quỷ sao. chương 11-011. Hà Chị ở 8 giờ khi hướng nàng phát tới đăng ký tin nhắn, Trình Lạc hồi phục một cái hảo sau, một mình đi thư phòng. Thư phòng bị không hồi lâu, tứ phía giá sách thượng trồng chất cho bụi, Trình Lạc tiến lên đem bức màn, ánh mặt trời xuyên thấu mà nhập, ngáy mắt xua tan ở mớt khói mù. Sau đó, nàng ở trong góc phát hiện 5 năm khoa cử 3 năm thi thử lý lôi nói tiếng Anh cùng một chương bản đồ. Đem sách vợ thu hảo chuẩn bị trở về cấp song bào thai sau, trình lạc mở ra kia trương nhăn rún gió bản đồ. Đây là nhà này vườn bách thú cùng quanh thân thổ địa toàn cảnh. Phía trước còn không có cảm thấy, hiện tại từ trên bản đồ xem, phát hiện nơi này chiếm địa diện tích phi thường đại, vườn bách thú chỉ chiếm dụng một bộ phận nhỏ, mặt khác không xây dựng thêm khu vực thành trên đường chứng kiến không người hoang dã, mà bởi vì nháo quỷ nguyên nhân, cũng không có chủ đầu tư nguyện ý thu mua này phiến thổ địa, nói cách khác hiện tại này phiến to như vậy đất đều thành trình lạc tài sản. Đem bản đồ thu hào sau, trình lạc xoay người đi nhà Tây đối diện vườn bách thú. Chứ bỏ ngày đó nhìn đến cự mãng cùng lao hổ ngoại, còn có quan hệ áp khổng tức lồng chim, lại cách đó không xa là một đầu voi nơi làm tổ, bên trái là mấy chỉ khỉ lông vàng cùng một vong chi cách ổ sói, trình lạc đếm đếm, vườn bách thú các con vật ước chừng có 4-5 chục chỉ, số lượng rất ít. Chúng nó héo héo quỷ dạp trên mặt đất, ánh mắt không ánh sáng, lộ ra tính mịch. Cho dù nhân loại từ trước mắt trải qua, cũng không có lộ ra chút nào biểu tình, chỉ là vẫn không núp đích, nhàn nhạt nhìn, như là bệnh tận xương cao, chờ đợi tử vong lão nhân. Trình lạc chỉ trong nháy mắt liền nghe được chúng nó trong lòng nói. Đã chết là có thể tìm được đồng bạn. Nhân loại tới giết ta. Nàng tới giết chúng ta. Thật đáng sợ. Như thế thanh âm hỗn độn lại mơ hồ dũng mãnh vào nàng lỗ thai, mỗi một tiếng đều lôi kéo khởi nàng thân là vạn vật chi chủ thương hại chi tâm. Nàng khả năng đối một ít nhân loại sẽ không có quá mãnh liệt cảm tình, nhưng này đó tình cảm đơn thuần động vật lại là bị nàng rõ ràng chính xác yêu thương. Trình lạc tiến lên vài bước, không lưng bế lên chỉ run bẩn bật mà tiểu bạch heo. Tiểu bạch heo không biết từ nơi nào chạy ra, rêu dao đâm thị ở vườn bách thú khắp nơi lắc lư, cũng không lo lắng cho mình trở thành hùng sư thức ăn chăn nuôi. Nó ở Trình lạc trong lòng ngực dầm gì hai tiếng, dính thổ heo cái mũi cùng cùng Trình lạc cánh tay. Nàng mặt mày nhu nu, đầu dùng gương mặt ở nó trên lỗ thay cọ hạc. Cũng không chê tiểu trư trên người cho bủi cùng dính cái vướt thượng động vật phân. Toàn phong. Trình lạc đem chính mình người hầu triệu hoán lại đây. Vông. Cái này cho ngươi. Nhìn trình lạc trên tay trắng bóng tiểu trư, toàn phong mắt chó sáng lên. Vông. Chủ nhân ngươi phải cho ta làm thịt kho tàu tiểu heo sữa sao. Ai nha ma ơi, thật cảm động. Ngầm qua bên kia hồ nước, đem nó rửa sạch sẽ. Tiếp theo trình lạc lại nói, không chuẩn ăn. Toàn phong không phục, gâu gâu kêu to hai tiếng heo còn không phải là ăn sao? chủ nhân ngươi nếu là không thích thịt kho tàu tiểu heo sữa, chúng ta đây có thể hấp tiểu heo sữa, than thiêu tiểu heo sữa, nướng sườn heo cũng không tồi. ta nguyên lai like kia ra liền thích cho ta làm nướng sườn heo. nàng chậm chạp không nói gì. toàn phong cái đuôi lay động vui sướng, xem chủ nhân cái dạng này, chỉ sợ là ở hấp cùng than thiêu chung dãy rua, đương nhiên, nó vẫn là càng thích thịt kho tàu. trinh lạc sơ sơ cảm, hai trong mắt thâm thúy, ta cảm thấy thịt kho tàu cầu thịt cũng khá tốt ăn. Toàn Phong không nói hai lời, ngập khởi tiểu Bạch heo sau này bối một ném, giơ chân hướng hồ nước chạy tới. Tới rồi hồ nước, Toàn Phong dùng móng nuốt lay mở vòi nước, tiếng nước ào ào, trong ao bị rửa sạch hạ cho buổi tiểu heo sữa càng thêm phấn nộn cũng càng thêm ngon miệng. Nhìn tiểu heo sữa cuốn cuốn, ngắn ngủn heo cái đuôi, Toàn Phong phun đầu lưỡi, ánh mắt cơ khác. Thấy bốn bề vắng lặng, tức khắc tâm sinh ác ý, nó nuốt khẩu nước miếng, nhai răng liền hướng tiểu heo sữa ngông tá tới. Râm gì ngươi là cẩu sao? Ngươi mau thật xinh đẹp nha. Ai? Ai? Toàn phong còn duy trì mở ra mồm to động tác, nhưng kéo dài lại ngây ngẩn cả người. Dầm gì dầm gì hoa? Người hàm răng hảo bé nhọn, khẳng định có thể một ngụm căn chết ta, hảo hâm mộ Nga, ta cũng muốn nhọn nhọn hàm răng. Tiểu heo sữa đậu nành lớn nhỏ mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm toàn phong, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Bị nó như vậy một đốn mánh khen toàn phong lập tức lâng lâng lên, càng đã quên chính mình nguyên bản sứ mệnh. Nó ghé vào bên cạnh cái áo thượng Dung ớt dầm dề hắc cái mũi cọ hạ nó heo cái mũi, ngươi này chỉ heo như thế nào liền ái nói thật, ta rất hòa thuận, không ăn thịt. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Toàn phong hỏi. Ta là dự chữ lương, không tên. Toàn phong ai hoài đầu, ngươi không phải kêu dự chữ lương, vì cái gì không tên. Ta ý tứ là. Ta là dự chữ lương. Toàn phong, đúng vậy, ngươi là dự chữ lương A. Ta không phải dự chữ lương. Vậy ngươi gọi là gì? Ta không tên. Toàn Phong lỗ thai gục xuống đi xuống, ngươi rốt cuộc kêu không tên, vẫn là kêu dự trữ lương. Tiểu heo sữa, tiểu heo sữa, ta kêu dự chữ lương. Tốt, dự chữ lương, ta là Toàn Phong. Toàn Phong đem cẩu móng nuốt đạp ở lỗ thai heo thượng, khí thế rất là huy phong lấm lấm. Ta là cái thứ nhất đi theo chủ nhân, ngươi là cái thứ hai, cho nên ta là đại ca ngươi. Từ nay về sau ta che chở ngươi. Có người khi dễ ngươi liền cùng đại ca nói, đại ca giúp ngươi tấu chúng nó. Tốt đại ca không thành vấn đề đại ca. vì thế toàn phong cùng dự trữ lương ở trong ao đạt thành hoàn mỹ giao dịch. chờ chúng nó tái xuất hiện ở trình lạc trước mặt khi trình lạc phát hiện toàn phong có rõ ràng biến hóa. nó vinh váo tự đắc đi ở tiểu heo sữa phía trước, đôi chó cơ hồ muốn kiểu đến bầu trời đi. càng kỳ quái chính là tiểu heo sữa thế nhưng cùng mà lên đường quá con kiến xào lên. trình lạc cách khá xa chỉ nghe được một câu heo heo rầm rì thanh. không trưởng mắt ta, ngươi ngăn trở ta đại ca đi đường. trình lạc lười đến phản ứng nhà mình phạm thần kinh các súng vật, Trình Lạc quay đầu lại đi tham quan nơi khác. Hiện đại vườn bách thú phần lớn là toàn phong bế thức, sở hữu động vật đều nhốt ở lồng sắt, nếu không đỡ ở lưới sắt, nói trắng ra là chính là cung nhân tham quan triển lãm phẩm. Nhìn trước mắt hỗn độn hoàn cảnh, Trình Lạc mắt tâm thu thu. Đầu tiên nàng muốn đem sở hữu lưới sắt cùng làn can rút lui, sau đó đem nơi này khôi phục thành thuần thiên nhiên tự nhiên rừng rậm, bảo đảm mỗi một chỗ hoàn cảnh đều thích hợp sở hữu động vật sinh trưởng. Nàng nhẫn vừa vặn có vài con bách thảo, bách thảo tùy chủ nhân tâm nguyện mà sinh, mà trưởng, hình thành rừng rậm chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó là chúng nó thân thể, bởi vì bị ngược đãi nguyên nhân, nơi này đại bộ phận sủng vật thân thể cơ năng đều bất đồng ngày xưa, có thể nói sống sót chính là một loại kỳ tích. Nếu như không lầm nói, nhẫn còn dư lại một ít cung động vật sở thực linh đan, đến lúc đó liền mài nhỏ đặt ở chúng nó thức ăn chăn nuôi hảo. Tuy rằng không thể làm chúng nó biến thành hồng hoang linh thú, nhưng khôi phục cường đại cơ năng vẫn là nhẹ nhàng. Cuối cùng, chính là như thế nào xử lý quay trung quanh ở phong ốc bốn phía này đó oan hồn giả quỷ. Đây cũng là quan trọng nhất một sự kiện. Nếu oan quỷ không trừ, kia oan khí liền sẽ không tán, oan khí không tiêu tan, liền vô pháp thực thi vườn bách thú xây dựng. Ban đêm này đó oan khí càng sẽ quấy nhiễu đến các con vật. Trình lạc cao mày, cùng tố vãn cùng nhau quỷ hồn hẳn là oan chết hảo quỷ, nhưng chết ở chiến tranh thời kỳ kia phê liền không nhất định, chúng nó chết lâu lắm, thừa nhận quá nhiều oan khí, theo trôi đi thời gian. Tích lũy oán khí trở thành người khác trong miệng người rủa vĩnh sinh vĩnh thế bao phủ ở trên mảnh đất này, hiện giờ chỉ có thể hoàn hoàn toàn toàn trừ bỏ chúng nó, tưởng cảm hóa oán quỷ là không có khả năng. Trình lạc rũ xuống hàng mi dài, thon dài đầu ngón tay không khỏi xoa ngón trỏ kia cái màu đỏ nhạt vòng tròn nhẫn. Nay cái uống huyết nguyên bản nhan sắc là thiên lam sắc, nó ăn ác quỷ cùng oán khí càng nhiều, nhẫn nhan sắc liền càng hồng, năng lực cũng càng lớn. Hiện giờ trình lạc thân thể phang thai, nếu thật làm nó ăn xong nơi này oán khí. Kêu nhận năng lực nhất định tăng nhiều, càng sâu sẽ coi nhân loại tình cảm, cũng không biết. Chính mình đến lúc đó còn có thể hay không không chế nó. Đang nghĩ người tới, toàn phong đột nhiên chạy hướng cửa, đối với đại môn một trận phệ kêu, dự trữ lương không cam lòng yếu thế, cũng dầm gì dầm gì kêu to, chẳng qua không có gì uy hiếp lực. Trình lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này hoang sơn giã linh ngoại, mấy chiếc quý báo màu đen xe hơi không hề dự triệu xuất hiện trước mắt, hơn nữa ổn định vững chắc ngừng ở cửa. Thực hiện nhiên, bọn họ vì nàng mà đến. Chương 12012. Cửa xe mở ra, trước hết xuống xe chính là cao to bảo tiêu, hắn mặt vô biểu tình vòng đến ghế sau, khom lưng mở cửa, thần sắc cung kính. Nam nhân từ bên trong đi ra. Ánh mặt trời nhỏ vุ่น hạ, hắn khuôn mặt phá lệ thanh lãnh. Hắn rất cao, chừng một m 9 một thân màu đen tây trang thẳng tắp, sấn hai chân thon dài, khí chất cao quý. Nhất câu nhân vẫn là gương mặt kia, mày rậm, mắt đào hoa thon dài, môi mỏng gợi cảm liêu nhân một viên nốt rồi đen điểm suýt ở cánh mũi phía bên phải, càng hiện mặt mày thanh tuấn. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, một đôi đen nhánh đồng mắt làm như giếng cạn đũ đàm, toàn là thâm thủy cùng không nhiễm trần thế đạm mạc. Nam nhân đi ở bảo tiêu phía trước, giơ tay nhấc chân giàn toát ra khí phách tức khắc ngăn chặn bên người những người khác, ngay cả canh giữ ở cửa toàn phong đều không khỏi sau này chật triệt. Trình Lạc mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, như là ở nơi nào gặp được quá giống nhau, nhưng khi cách hồi lâu, ký ức sớm đã trở nên rách nát mơ hồ hắn ươn vang lên chuông cửa, trình lạc dạo bước tiến lên, cách lan can cùng chi tướng vọng. có việc. nam nhân rũ xuống mí mắt, đối tượng trình lạc tầm mắt, nàng nhấc lên mí mắt, nhất thời cảm thấy người này có chút không thích hợp. Phạm nhân mắt thường khả năng vô pháp phát hiện, nhưng trình lạc rõ ràng nhìn đến bao phủ ở hắn thân thể bốn phía hắc khí, ốp trầm chầm, chầm mà, cảm giác gắp bách mười phần. càng làm cho trình lạc kinh hỉ ngoài ý muốn chính là hắn đôi mắt thuần túy hắc, giống ẩn giấu ngân hà, đây là song trời sinh em dương nhãn. nói cách khác. Hắn có thể gặp quỷ Trình lạc không khỏi khơi mào tú lệ mi Trên mảnh đất này khác không, Chính là quỷ nhiều, hoan khí càng nhiều Nếu là mặt khác quỷ hồn biết người này có thể thấy bọn họ Phòng trừng sẽ thực ngoài ý muốn cũng thực vui vẻ Rốt cuộc trên đời này trừ bỏ bọn họ ý nguyện ngoại Có thể chủ động thấy quỷ thiếu chi lại thiếu Trình lạc có thể thấy Nhưng mà bọn họ không dám trọc Hiện giờ tới cái dám chê Còn không biết sẽ kích động thành cái dạng gì như đâu Nghĩ, trên mặt nàng treo cười Dứt khoát lưu loát mở cửa Tuy rằng không biết ngươi tìm ta chuyện gì, bất quá mời vào. Hắn liếm mục, bước ra chân dài đi vào vườn bách thú. Phương tiện nói cho ta tên của ngươi sao. Nam nhân liếc xéo trình lạc liếc mắt một cái, nói, trình tiểu thư bệnh hay quên thật đại. Hắn thanh âm nhàn nhạt, lại thanh lánh sạch sẽ, ta kêu thời mặc, mấy năm trước chúng ta từng có một lần hợp tác. thời mặc, đích xác nghe qua, chính là nhớ không rõ lắm. Nếu là ở nàng xuyên qua trước đối tượng hợp tác nói, như vậy không nhớ rõ cũng là hẳn là. Rốt cuộc nàng đã trải qua vạn năm thời gian, đối này còn có ấn tượng đã là thực không dễ dàng. Người tìm ta có việc. Thời mặc không nói chuyện, chỉ là ninh mi đánh giá trung quanh. Hắn hiện tại cảm giác thật không tốt. Khoảng cách này phòng ở có đoạn khoảng cách ghi, thời mặc liền chú ý tới phía trên không trung đè nặng một đoàn mây đỏ, mới đầu tưởng chính mình ảo giác, nhưng khoảng cách càng gần, kia đoàn hồng quang càng rõ ràng. Hiện giờ đứng nơi này, trừ bỏ có thể nhìn đến đỉnh đầu áp bách toán khí ngoại, còn có cổ hư thối tanh khó chịu, thưởng phun. Thời mặt không khỏi dấu mũi, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến mặt đất hăm sâu, một con tàn khuyết xám trắng gây chi từ phía dưới kéo dài mà ra, hắn bất động thần sắc thu liêm tầm mắt. Phương tiện đi vào nói sao? đương nhiên. Trình Lạc khẽ miệng phít hạ, trong lòng thất vọng, nhìn dáng vẻ người nam nhân này cũng không sợ hãi này đó cô hồn ra quái, nghĩ đến cũng là, trời sinh em dương nhãn, từ nhỏ đến lớn còn không biết xem qua nhiều ít quỷ hồn, chỉ sợ đã sớm tập mãi thành thói quen, chẳng có gì lạ. Ai ngờ không đi hai bước, thời mặc đã bị trông cửa ngăn trở. Vông. Dầm gì dầm gì. Toàn phong trên đầu cưới giữ chữ lương, tuy rằng bộ dáng buồn cười, nhưng lộ ra hàm răng lại không phải nói giỡn. Ngươi đi chơi, ta không có việc gì. Vông. Toàn phong như cũ không cho lộ, để ý mười phần. Thời mặc không cấm cười khẽ ra tiếng, ngươi này cậu giống như không thích ta. Chi ngạc nói, ngươi nếu là kẻ cơ bác nói, nó hẳn là sẽ thích. Nam nhân trợn trầm mặc. Đi thôi. Ta một lát liền ra tới. Toàn phong run run lỗ thai, không cam lòng tránh ra lộ. Trình lạc mơ hồ nghe được nó mắng câu, Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm. Trình lạc không khỏi nhìn về phía Thời Mặc, hắn sườn mặt Anh Tuấn, dưới ánh mặt trời làn da so giống nhau, nữ sinh còn muốn bạch thượng một ít, nói là Tiểu Bạch Kiểm cũng không quá. Vào phòng, Thời Mặc lập tức ở trên sofa ngồi xuống. Trình lạc từ tủ lạnh cầm bình mãi đặt ở trước mặt hắn, xin lỗi, chỉ có cái này. Nhìn kia bình vượng vượng, Thời Mặc lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nàng ngồi vào hắn đối diện, lưng dựa sofa, chân dài giao điệp, điếu sao mắt vượng lưỡi biếng mê người. Thời tiên sinh, có thể nói chính sự sao? Thời mặc từ trong bóp tiền móc ra bức ảnh, ngón tay thon dài đem chi đẩy đưa đến nàng trước mặt, ngươi nhận thức đứa nhỏ này sao? Trình lạc du mắt nhìn lại, trên ảnh chụp, an mặc đai đeo quần tiểu nam hải sợi tóc đen nhánh, mắt to sạch sẽ trong suốt, ngầm núm vu cao su xem màn ảnh bộ dáng đáng yêu lại hàm hầu. Nàng thu liêm tầm mắt, không chút do dự nói, không quen biết. Thời mặc biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, phải không hắn con môi, lại thực mau thu liếm này chào phương cười, nói, một tháng trước ta kết thúc xong công tác đã là nửa đêm một điểm, này thiên hạ vũ, ta ở trên đường nhặt được cái này tiểu hài tử. Hắn suốt cao bảy ngày chưa lui, khỏe mạnh trạng thái cũng không phải thực hảo. Báo nguy sau, đứa nhỏ này tạm thời từ ta chăm sóc, tiểu gia hỏa không mấy vui vẻ, mỗi ngày khóc, cũng cự tuyệt ăn cơm cùng chơi đùa, nói nhiều nhất hai chữ chính là mụ mụ, chờ khóc mệt ngủ sau. Nói mớ kêu đến vẫn là mụ mụ Nàng nghe, biểu tình hờ hững. Cho nên đâu. Thời mặc tiếp tục nói, sau đó có một ngày, hắn không khóc, đối với TV kêu mụ mụ khi đó ba chính là về người tin tức. Trình lạc, nam nhân mặt mày sắc bén, ta hôm nay tới không phải hương sư vấn tội, ngươi quá vãng cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đem ngươi hải tử mang về. Hắn tình huống hiện tại thực không xong, bác sĩ nói hắn rất có khả năng mắc phải tiểu nhi tự bế. Yêu cầu mẫu thân ở bên cạnh hắn Trình lạc không nói chuyện Chỉ là có chút bực bội Sớm biết rằng kia hai người không phải hảo tâm chủ Cho nên cũng không trông cậy vào hài tử Đến bọn họ chỗ đó có thể quá có bao nhiêu hảo Chỉ là nàng không nghĩ tới Tô vân lý thế nhưng sẽ như vậy Nhẫn tâm vứt bỏ chính mình thân sinh cốt độ Phàm là có điểm tâm huyết người Đều sẽ không làm ra bực này phát rồ sự Nàng nắm chặt quyền Thở sâu bình phục hạ tâm tình Người không bằng đi tìm tô vân lý Có ý tứ gì Ta cùng Tô Vân Lý ly hôn, ly hôn hiệp nghị là ta mình không rời nhà, hai tử về hắn dưỡng, hết thể đều cùng ta không quan hệ. Thời mặc hầu kết giật giật, đột nhiên á khẩu không trả lời được. Hắn thực kinh ngạc. Đối với trình lạc, hắn còn dừng lại ở 4 năm trước lễ trao giải thượng. Ngày đó nàng trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, khí chất cao quý, nhìn màn ảnh ánh mắt tự nhiên hào phóng, tươi cười ôn hòa mà lại kinh diễm. Không ai có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, thời mặc cũng không ngoại lệ. Hắn xem qua nàng chụp điện ảnh, cũng chú ý quá nàng ngày thường động thái, trình lạc cho người ta cảm giác vẫn luôn là thiện lương mà lại khiêm lượng, ẩn nhẫn mà lại biết được đúng mực, cho dù sau lại cho hấp thụ ánh sáng các loại về nàng không hào đồn đãi, hắn đối này như cũ vẫn duy trì tín nhiệm thái độ. Ở trao giải trên đài như vậy tự tin cao quý người, sẽ không làm ra cái loại này thấp kém sự. Thời mặc vẫn luôn là như vậy cho rằng. Thẳng đến hôm nay, hắn triệt triệt để để cảm nhận được thất vọng. Trước mắt cái này thần sắc ngạo nghễ. Ánh mắt lạnh nhạt nữ nhân, không hề là ngày xưa cái kia tươi cười ấm áp, trong mắt có quang, làm hắn vì này tâm động người. Không thể nói là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy ngực có một hơi ngạnh, không thể đi lên, hạ không tới, khó chịu vô cùng. Hiện tại ngươi trưởng quản nhà này vườn bách thú. Xem như, khai phá vườn bách thú là một bút không nhỏ đầu tư, ta tin tưởng lấy ngươi điều kiện không có biện pháp thừa nhận kia bút chi tiêu. Trình lạc những mày, ngươi có ý tứ gì? Thời mặc nhìn nàng, nói. Ta nguyện ý làm người đầu tư phương. Tức khác trầm mặc. Ta chỉ có một yêu cầu, đem nu nhu lưu tại bên cạnh ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn, nếu ngươi đáp ứng, ngày mai ta liền định ra hiệp ước. Ngươi này cái gì tật xấu? Trình lạc có chút không hiểu. Thân sinh phụ thân vội vàng đem Nhi tử ra bên ngoài đẩy, sau lại nhặt lại đảo tim đào phổi hảo. Nhưng không thể không nói, trình lạc tâm động. Nếu chỉ là vườn bách thú xây dựng nói, hà chỉ tiền có lẽ sẽ đủ, nhưng toàn bộ đất liền không nhất định. Vườn bách thú hơn nữa quanh thân khu vực, sở cần thành lập tài chính ít nhất mấy cái trăm triệu, nàng nhưng không tin một cái nho nhỏ động vật tâm lý học ra có nhiều như vậy tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, trình lạc gật đầu, hảo, ta đáp ứng. Thấy nàng đồng ý, trước mắt nam nhân thế nhưng thở phào khẩu khí. Bất quá trước nói hảo, nơi này trừ bỏ ta ngoại, còn có một người nam nhân, hắn mới là thu mua vườn bách thú người. Ta tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. Thời mặc chiều sau búng tay một cái, là người đem nhu nhu mang tiến vào. Là, thiên sinh. Nghe xong, trình lạc không khỏi cười, hóa ra người này bản tính đã sớm đánh hảo. Hắn nhàn nhạt nói, chỉ là không hy vọng tiểu hài tử chịu khổ. Nói xong, trình lạc chú ý tới hắn ánh mắt rơi xuống chính mình phía sau. Nàng dư quang lướt đi, nguyên bản làm luyện tập để hai cái song bảo thai không biết khi nào chạy ra tới, chính một tả một hữu đứng ở nàng mặt sau, trên tay như cũ ôm nhà mình ba ba đầu. Trừ bỏ hai cái song bảo thai ngoại, còn có bốn năm cái không lớn điểm tiểu quỷ, khuôn mặt trắng bệnh khí chàng âm trầm, chỉ là xem một cái khiến cho người chịu không nổi. Đại ca ca, cùng chúng ta chơi bóng cào su đi. Nói, trên tay đầu ở không trung xẹt qua một đạo đỏ như máu đường cong, lệch cạch thanh lăn xuống ở thời mặc trong lòng ngực. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Đầu đôi mắt trên dưới chuyển động, cuối cùng cố định ở thời mặc trên mặt. Hắn khỏe miệng trực tiếp vỡ ra đến như sau, màu đỏ tươi máu quần cuộn không ngừng hướng ra chạy, dùng kia khàn khàn thanh âm nói, ta giết nữ nhi của ta, ngươi muốn tới cùng nhau sao? Thời mặt phía sau lưng cứng đờ, trước mắt tối sầm, tâm lý cuối cùng một kia phòng tuyến nháy mắt đánh tan, hắn nhắm mắt lại, thế nhưng sống sở sờ dọa hôn mê bất tỉnh. Nhìn thế xỉu cũng vẫn duy trì cao quý dáng ngồi nam nhân, trình lạc không khỏi phát ra cười nhạo. Thứ này! Nguyên lai like sợ quỷ A! chương 13 Không phải nói không chừng lại đây nơi này sao? Tố vãn không biết khi nào ra tới, một tả một hữu ninh hai cái tiểu cô nương chính là một đồn giao hấn, luyện tập sách không có làm xong chạy lung tung cái gì cái kia thúc thúc có thể nhìn đến chúng ta. Song bảo thai chỉ vào thời mạc, ủy khuất ba ba nói, nhân ra không muốn làm luyện tập sách, tưởng cùng thúc thúc chơi. Chính là, đại điểm nhi một bên giấy rủa một bên không sợ chết nói, chúng ta không cần làm luyện tập sách, nói nữa, lại không phải chỉ có chúng ta tới, tiểu kiệt bọn họ cũng trò đùa dai, ngươi như thế nào không mắng tiểu kiệt. Tiểu kiệt, bọn họ cùng ta cùng nhau tới, liền ở ta song bảo thai một quay đầu, phát hiện phía sau giống tuyết. Nàng sững sốt vài giây Bẹp miệng thầm mắng câu không có đạo nghĩa tinh thần, túi đầu cũng không dám nữa tranh luận. Tố vãn thở dài, nữ nhi bộ dáng này hoàn toàn khơi dậy nàng hòa khí, nhanh lên cho ta trở về làm bài. Nói xong, tố vãn lại nhìn về phía trình lạc, vẻ mặt xin lỗi, ta sẽ giáo huấn các nàng, quấy dày đến ngài thật sự phi thường thực xin lỗi. Trình lạc gọi lại tố vãn, ngươi có thể mang các nàng đi trên lầu thư phòng, ta lại tìm ra mấy quyển tiếng Anh luyện tập sách, đương quỷ cũng muốn học môn ngoại ngữ. Vạn nhất ngày đó gặp được ngoại quốc quỷ ngôn ngữ không thông, vậy phiền toái. Tố Vạn tính toán, cảm thấy có chút đạo lý. Từ các nàng sau khi chết, mỗi ngày tưởng đều là như thế nào chỉnh cổ người, hoàn toàn quên văn hóa mới là chính yếu, liền tính làm quỷ, cũng muốn làm chỉ có văn hóa quỷ không phải. Bằng không đến lúc đó những cái đó người làm công tác văn hóa đã chết biến thành văn hóa quỷ, nhìn đến nàng hài tử vẫn là thất học, không chừng như thế nào rêu cất đâu. Tốt, ta đây không quấy rầy các ngươi. Đi thôi, đi lên làm bài hai cái song bảo thai tâm như cho tàn nhìn trình lạc ánh mắt tràn đầy lên án người mẹ nó quả nhiên là cái ma quỷ a tiểu quỷ nhóm chân trước mới vừa đi sau lưng bảo tiêu liền mang theo nhu nhu vào được nhu nhu cuộn tròn ở bảo tiêu trong lòng lực vẫn không núc nhích ngoan ngoan đến cực điểm nhưng mà chú ý tới trên sofa trình lạc khi tiểu gia hỏa rốt cuộc không băng trụ chế môi khóc thét ra tiếng hướng nàng mở ra hai tay cầu ôm một cái trình lạc vẻ mặt lạnh nhạt chút nào không giao động trình tiểu thư. Ngươi hải tử, bảo tiêu trực tiếp đem nhu nhu phong tới trình lạc bên người, ngược lại nhìn về phía thời mặc thời tiên sinh, chúng ta có thể rời đi, không có được đến đáp lại, bảo tiêu lại kêu một tiếng thời tiên sinh, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, hắn hôn mê, trình lạc bất động thần sắc tránh đi hướng trên người nàng cọ nhu nhu lạnh mặt nói, chạy nhanh dẫn hắn đi, nhìn thiền, bảo tiêu cảm thấy buồn bực, lại không dám hỏi nhiều, không nói hai lời bế lên mất đi chi rác thời mặc, quay đầu rời đi, mụ mụ. Nu hai mắt nước mắt lưng tròng, tay nhỏ một cái kính lôi kéo trình lạc ống tay áo, đằng hai chân nhi hướng trên người nàng trong lòng lử bò. Hắn đôi mắt tùy trình lạc, bởi vì tiểu còn không có lời nở, tròn tròn lưu lưu đặc biệt đang yêu. Lúc này này hai mắt nhìn trình lạc, tràn đầy chờ đợi cùng ủy khuất. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, thấp liễm mặt mày là nhất phái phiền chán cùng lạnh nhạt. Trình lạc mở ra cái môi, chỉ nói một chữ Lan. Chán ghét tiểu hài tử, vô cùng chán ghét. Chỉ cần vừa thấy đến hắn. Liên nhớ tới cái kia người xuyên việt kiêu ngạo xấu xí sắc mặt. Nếu nàng cuối cùng an phận rời đi, không nói kia phiên lời nói khiêu khích nàng, kia Trình Lạc khả năng sẽ đối cái này con hoang sinh ra ra một chút thương hại, nhưng mà hiện tại, nàng đối đứa nhỏ này lưu lại chỉ có chán ghét cùng không kiên nhẫn. Liên tính là dùng nàng thân thể sinh ra tới hài tử, Liên tính chạy tương đồng máu, nhưng nàng như cũ vô pháp đối hắn sinh ra cảm tình, càng sẽ không bởi vì hài tử nước mắt động dung chút nào. Nhận thấy được Trình Lạc bài xích, Nhu Nhu hít hít mũi. Mạnh mẽ đem nước mắt nghẹn trở về, hắn thật cẩn thận lui về phía sau hai bước, thử tính vươn tay xúc thượng trình lạc ngon lút. Cúc ngay, đừng chạm vào ta. Trình lạc một cái tắt trụt bay nu nhu, đứng dậy ngồi xuống mặt khác một bên trên sofa. Nàng lặng lặng nghĩ nghĩ, cảm thấy này cũng không phải biện pháp, này tiểu tể tử luôn là làm người dưỡng, vấn đề là ai tới dưỡng. Đột nhiên, một cái điểm tử nổi lên trong lòng. Trình lạc tiến lên bế lên nu nhu, tiểu gia hỏa nhìn đến mâu thân nguyện ý ôm hắn, lập tức nở nụ cười nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, mụ mụ nhu nhu vòng lấy Trình Lạc cổ, đối với nàng cầm hôn khẩu. Tiểu hài Nhi môi run mềm, ngọt thanh, nàng ngẩn ra hạ, một ít mơ hồ ký ức đống nhiên trở nên rõ ràng lên. Và ở thiên ngoại thiên khi, Trình Lạc đã thượng tuổi, cả người đều trở nên vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu, nàng mỗi ngày làm nhiều nhất sự chính là ghé vào trên vách núi xem nhật thăng nhật lạc. Chỉ nhớ rõ ngày ấy hoàng hôn đặc biệt đẹp, chưa hóa hình tiểu thanh long ở sơ hiểu hiệt tới một đóa hoa, kia đóa hoa khai không đẹp. Thậm chí đem mau điêu tản, hắn đem nó đặt đến trình lạc đỉnh đầu, hơn nữa dùng lòng cần xúc thượng nàng gương mặt. Khi đó, trình lạc nghe thấy cái này từ trước đến nay vô pháp vô thiên, tiêu ngạo đến mức tận cùng tiểu gia hỏa dùng thẹn thùng ngự khi nói, cảm ơn ngươi chiếu cố, long tổ. Trình lạc từ hồi ước đi ra, sâu kín thở dài. Rõ ràng ở thời điểm còn cảm thấy xảo, hiện giờ không còn nữa, lại có chút tưởng niệm. Tới rồi trên lầu thư phòng, trình lạc thấy được vây quanh ở trước bàn đọc ga bờ cờ giờ song bào thai nhóm. Nàng đem nhu nhu phóng tới tố vãn trong lòng ngực, nói, hắn kêu nhu nhu, ngươi chiếu cấu ngươi nữ nhi thời điểm thuận tiện giúp ta xem một chút hải tử. Tố vãn, đến giờ uy điểm đồ vật an liên hảo, đã chết cũng không đáng ngại. Tố vãn, giao cho ngươi, bái. Trình lạc vây vây tay, tiêu sái rời đi. Tố vãn ngơ ngác nhìn trong lòng ngực cái này một tuổi không lớn điểm hải tử, vẻ mặt một bức, đây là cái tình huống như thế nào. Như thế nào trong chốc lát không gặp, trình tiểu thư liền làm cái hoa nhi ra tới. Không ai quay rời sau, trình lạc từ nhẫn móc ra dư lại mấy viên linh đan, chuẩn bị phá đi đặt ở thức ăn chăn nuôi, hảo cấp động vật tan song. Nàng một bên đảo linh đan, một bên mở ra TV lật xem tiết mục. TV nguyên bản truyền phát tin chính là giải trí kênh, nhưng đưa tin lại là tin tức. Nàng đần độn không thú vị, túi đầu cẩn thận làm trên tay công tác. Hôm nay buổi sáng 8 giờ, một con thuyền bay đi Anh Quốc chuyến bay tao nộ dòng khí, trước mắt. Ta đã trở về. Nàng ma rược tay một đốn. Đóng cửa TV ngẩn đầu nhìn lại. Hà chỉ đứng ở cửa, tươi cười sang sảng. Trình lạc rũ mắt quét mắt hắn dưới chân, mày hơi hơi một túc, nhấp môi không nói chuyện. Chuyến bay xảy ra vấn đề, hôm nay phi không được. Phải không Trình lạc nói, vậy ngươi về nhà sao? Đi trở về một chuyến, chính là ta mẹ không ở nhà, ta có chút không yên tâm ngươi, liền về trước đến xem. Nói, Hà chỉ đem bao bao hái xuống đặt ở một bên. Hôm nay nóng quá. Hà chỉ kéo ra cổ áo phẩy phẩy tiến lên cho chính mình đổ một cốc nước lớn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trình Lạc nâng lên mí mắt, tự ngoại trở về Hà Chỉ thuật nhìn phi thường chật vật, góc áo phá vỡ mấy chỗ, trên tay mơ hồ có khô cạn vết máu, nàng lại chiều đà tivi màn hình quét mắt, đầu lạc ra ảnh ngược, không có Hà Chỉ bóng dáng. nàng cúi đầu tiếp tục đảo dược, trầm mặc cái gì cũng không có nói. Hôm nay có một cái kêu thời mặc lại đây, nói nguyện ý cấp vườn bách thú đầu tư. Thời mặc, Hà Chỉ ngẩn ra hạ là ta biết đến cái kia thời mặc sao? Ngươi nhận thức? Hà chỉ ngồi vào trình lạc bên người, cười nói, chỉ sợ không ai không quen biết hắn đi. Nói lên thời mặc, cũng là cái truyền kỳ nhân vật. Nghe đồn hắn quan gia xuất thân, bối cảnh nịnh đến không người dám trọc, bản nhân càng là giới giải trí không thể nói. Tuy rằng xuất đạo nhiều năm, nhưng chụp tác phẩm điện ảnh cũng không nhiều, nhưng là mỗi một bộ đều trở thành đoạt giải vô số kinh điển. Như vậy một cái diện mạo anh tuấn, ra thất khổng lồ nam nhân, tưởng phàm thượng cao chi số tự nhiên không thắng số. Nhưng mà hắn làm người cao ngạo, tính tình hẻo lánh, cho dù có tâm, cũng không cái kia gan. Hiện giờ thế nhưng nguyện ý tới đầu tư nhà này cũ nát vườn mạch thú. Hà chỉ như thế nào cũng không dám tin tưởng. Hắn là đột nhiên lại đây sao? Ân, Thật ngoài ý muốn, bất quá cũng hảo Hà chỉ dựa vào lưng ghế, thật dài thở dài. Không biết sao lại thế này, từ sân bay trở về liền phi thường mỏi mệnh, càng miệng khô lưới khô. Hắn lại đổ chén nước, lại lần nữa một hơi uống qua sau, Hà chỉ thở hồn hển nói khá tốt, kỳ thật muôn nơi này đã tiêu hết ta sở hữu tích tụ. Ta mẹ biết sau, thiếu chút nữa muốn cùng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Trình lạc không nói chuyện, lẳng lặng nghe. Ta mẹ vẫn luôn muốn cho ta đương cái bác sĩ, cũng vẫn luôn hướng phương diện này bồi dưỡng, sau đó ta ở đi học về nhà trên đường nhặt được chỉ tiểu cầu, màu xám, thực đáng yêu, ta đem nó mang về ra. Nói đến nơi này, hà chỉ trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có ôn hòa ý cười. Chính là thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Chúng ta cũng không để ở trong lòng, thẳng đến một ngày đêm mưa hắn nói, này chỉ tiểu cẩu từ lầu 8 trên ban công nhảy xuống, nó tự sát. Chúng ta ở sửa sang lại tiểu cẩu gì vật khi, phát hiện cẩu lương bị nó giấu ở ổ chó cùng sofa phía dưới. Chuyện này đối ta ảnh hưởng phi thường đại, vì thế ta ở trên mạng tìm tòi rất nhiều về sùng vật tâm lý tương quan sự kiện, phát hiện sùng vật tự sát cũng không phải đồng loạt, vì thế, ta chuyển ly sở học y hay học hệ, cáo biệt người nhà đi Anh Quốc. Ngay cả lần này mua vườn bách thú đều là ta nhất ý cô hành quyết định. Kỳ thật ta không xác định làm như vậy có phải hay không chính xác, cũng không biết có hay không dùng. Bất quá Hà chỉ dỗi tay cầm tay nàng, hắn chỉ gian lạnh lẽo không có một chút dư thừa độ ấm, gặp được ngươi sau ta cảm thấy này hết thể là chính xác, ngươi có thể nghe hiểu động vật nói, ngươi có thể biết được chúng nó suy nghĩ cái gì, trình lạc, ngươi sẽ là một cái đủ tư cách quản lý giả. Thấy trình lạc trầm mặc, Hà chỉ bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như nói quá nhiều. Cũng là kỳ quái, từ sân bay sau khi trở về hắn liền tâm thần không yên, Tổng cảm thấy muốn đem những lời này công đạo rõ ràng. Xin lỗi, ta lại nhảy thật nhiều. Hà chỉ thu hồi tay từ trên sofa đứng lên, nếu như vậy ta liền về trước ra, chờ ngày mai lại qua đây, tái kiến, trình lạc. Nói xong, hà chỉ vây vây tay xoay người rời đi. Con bao thanh niên dần dần đi ở thâm trầm chiều hôm, thân ảnh bị huyết sắc tà dương bao phủ, hắn đi rất chậm, trình lạc ánh mắt đuổi theo hắn, cho đến biến mất không thấy. Đây là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Trưng 14.014 Lần này tai nạn trên không ở toàn cầu khiến cho hoành động, cưới kia tranh chuyến bay không một người sống, tử vong nhân số tổng cộng 197 người. Trình lạc đi hả chỉ lễ tang. Hôm nay thời tiết phá lệ âm trầm, không trung bay mênh mông mưa phùn, vạn vật bao phủ ở khói mù bên trong. Nàng gặp được kiến thẩm, cái kia mới gặp khi cười hì hì nữ nhân ở ngắn ngủn mấy ngày liền tái nhợt sợi tóc. Tiến thẩm ngơ ngác ngồi ở linh đường thượng màu đen lễ phục hạ thân thể câu lũ tiểu tụy. Trình Lạc đi đến yến thẩm bên người, ngước mắt nhìn về phía treo ở ở giữa hắc bạch ảnh chụp, ảnh chụp thanh niên tươi cười trước sau như một sáng sảng, đôi mắt phản phất có quang, giống như thái dương. Nhận thấy được có người lại đây, yến thẩm ngẩng đầu lên, nàng hai mắt sưng đỏ, trong mắt trải rộng tương máu, từ nhi tử qua đời đến bây giờ, nàng đã mấy ngày không chấm mắt, khóc khô nước mắt, rốt cuộc lưu không ra một hửng dọn. Chúng ta ở sửa sang lại di vật khi phát hiện cái này, Yến thẩm từ trong bao rút ra một trương điệp chỉnh tờ giấy. Trình lạc tiếp nhận lật xem, phát hiện đó là gì thư. Phòng trưng là xem chính mình không hy vọng, hà chỉ ở trên phi cơ vội vàng viết nói, Yến thẩm môi run rẩy lên, nàng nhìn nhi tử ảnh chụp, tâm tình cực kỳ bi ai, toàn bộ khớp hàm đều ở đánh chiến. Trình lạc nắm giấy, mặt trên chữ viết vô cùng hỗn đột, trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Sóc nảy đong đưa cabin, hoảng sợ gầm rú đám người, trẻ nhỏ bén nhọn khóc nỉ non. Nàng nhìn đến Hà Chỉ từ ba lô lấy ra giấy bút, hoài đem gắt gao chi tâm viết xuống này đó tự. Vươn Bách Thú sở hữu tài sản về ta hợp tác phương trình lạc tiểu thư sở hữu, lên làm thiên phú dư ngươi cái này năng lực y, ngươi cần thiết gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm, ta tin từ ngươi. Hà Chỉ, 2020 năm tháng năm 20 ngày lưu. Hà Chỉ hắn từ nhỏ liền không nghe ta nói, ta không cho hắn đi Anh Quốc, hắn một hai phải đi, hiện tại hảo, liền cái cho cốt cũng chưa lưu. Một sợi tóc cũng chưa cho ta lưu. Hà chỉ, ngươi làm mẹ ngươi về sau như thế nào sống a? Yến Thẩm một đầu khái ở trên mặt đất, liên tiếp va chạm chính mình cái chán, liền tính ra chóc thịt bong cũng không đình chỉ. Mẹ, đại nữ nhi lại đây vội vàng ngăn lại Yến Thẩm, ngươi đừng như vậy, còn có ta đâu, còn có Tiểu An bồi ngươi đâu, ngươi đừng như vậy. Đại nữ nhi ôm Yến Thẩm khóc làm một đoàn, một bên tuổi nhỏ Tiểu An không quá minh bạch đã xảy ra cái gì, nhìn đến bà ngoại cùng mụ mụ khóc, lập tức cũng đi theo khóc ra tới. Trường hợp hỗn loạn là lúc. Một cái khô gầy nam nhân đã đi tới. hắn mặt mày cùng Hà chỉ có vài phần tương tự, hai tấn làm bạch, tinh thần trạng thái không phải thực hảo, so sánh với yến thẩm, thoát nhìn còn có vài phần còn sót lại lý trí. Ngươi là trình lạc. Đúng vậy. Ngươi có thể lại đây ta thực vui vẻ. Hà ba ba quét mắt cơ hồ muốn ngắt xỉu đi yến thẩm, nhìn đến kia phân di thư chúng ta rất ngoài ý muốn, nếu đó là Hà chỉ lầm trung tâm nguyện, chúng ta không có gì để nói. Hà ba ba cùng yến thẩm đều là tâm tư thiện lương lão nhân. Hắn sâu kín thở dài, hốc mắt phím hồng, Hà chỉ đứa nhỏ này từ nhỏ thiện tâm, đối tiểu miêu tiểu cẩu phá lệ hảo, ngươi nói tốt như vậy một người, nói như thế nào đi thì đi. Trình lạc không có biện pháp trả lời. Hắc bạch chiếu thượng Hà chỉ còn hướng nàng cười, nàng lại nghĩ tới cái kia hoàng hôn ngày lúc hoàng hôn, không cam lòng thanh niên hoài tâm nguyện tới gặp nàng cuối cùng một mặt. Trình lạc cũng thể hội không đến Hà ba ba cùng yến thẩm tâm tình, nàng mơ hồ chính mình là cái cô nhi, toàn dựa vào một khẩu ngạo khí vào giới giải trí chậm rãi lang bạt ra một phen sự nghiệp. Khi đó Trình là tưởng, cho dù có một ngày chính mình đã chết, chỉ sợ cũng sẽ không có người biết, càng sẽ không vì nàng bài trí linh đường. Kết quả, nàng thật sự đã chết. Một người đi thiên địa chưa khai hỗn độn, vượt qua lâu lắm lâu lắm dài lâu năm tháng, có lẽ là năm và năm, có lẽ là 10 và năm, lại có lẽ là 15 và năm, nhớ không rõ lắm. Đương nàng cô đơn lâu rồi, nàng liền hóa thành cô đơn, đương thể hội quá hồng hoang diễn biến, sinh tử luân thiên liên rốt cuộc vô pháp đối tử vong sinh ra cộng minh, chẳng sợ cái kêu tiêu hà chỉ thanh niên từng đứng ở nàng bên cạnh người, từng đối nàng triển khai mỉm cười, vươn viện thủ, nàng cũng như cũ vô pháp sinh ra bi thương cảm xúc, thật vô tình, lại thật thật đáng buồn. ngươi sẽ sẽ hảo hảo chiếu cô kia ra vườn bách thú, đúng hay không? Hà Ba Ba nhìn Trình Lạc, trong ánh mắt lại hy vọng, cũng có khủng hoảng. Trình Lạc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, Hà Chỉ tâm nguyện chính là ta tâm nguyện, hắn đi rồi. Ta tới thế hắn hoàn thành. Hà Ba Ba liên lụy khóe môi, câu ra một lặc tái nhợt vô lực cười. Hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt, "Cảm ơn, Hà chỉ biết sẽ vui vẻ." Ân. Trình Lạc xoay người chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lưu lại hai chữ, "Bảo trọng." Không có lại xem Hà Ba Ba thân sắc, nàng lặng yên vô tức rời đi linh đường thượng. Mên ngông mưa phùn còn tại hạ, không rộng trên đường không một người. Nàng Vũ Vũ độc hành, không có con đường phía trước, không có đường về, lang thang không có mục tiêu. Trong đầu trước sau là hà chỉ trước khi chết hình ảnh, hắn dùng hết sức lực lưu lại chính là hắn mộng tưởng, mà cái kia mộng tưởng giao cho nàng, một cái nhận thức không bao lâu nữ nhân. Mộng tưởng. Trình lạc nguyên lai mộng tưởng là cái gì đâu? Là đoạt được giải thưởng, bắt được coi hậu, đánh ra mỗi người thích tác phẩm, trên thực tế nàng cũng là từng bước một hướng, cái kia phương hướng nỗ lực. Lúc ấy nàng thiện lương ái cười, thông minh rộng rãi, thích giao tế, cũng thích ăn mặc mỹ lệ, phát cái tự chủ Chính là... Nàng nỗ lực tới hết thể đều bị cướp đi, nàng ngậm tưởng, thân thể, tương lai, tất cả đều không có. Mà Trinh là đâu? Trời cao đem nàng an bài tới rồi địa phương khác. Không ai có thể chịu đựng như vậy thực cốt cô độc, không ai có thể chịu đựng không có thái dương, không có ánh trăng, không có sao trời càng không có thời gian khái niệm sinh hoạt. Trinh lạc nghĩ tới chết, nhưng mà làm vũ trụ sơ khai điều thứ nhất sinh mệnh, liền chết đều không bị cho phép. Không có cuối sinh mệnh cướp lấy nàng sinh làm người tình cảm. Làm nàng dần dần hóa thành vạn vật kính ngưỡng thần. Bọn họ kêu nàng long tổ. Trình lạc. Hoàng hốt gian, trình lạc nghe được có người lại kêu nàng. Nàng hơi vừa nhấc đầu, nhìn đến ăn mặc sơ mi trắng, hắc cao bổi thanh niên đứng ở mưa bụi mông lung chỗ. Ta phải đi. Hà chỉ như cũ trắng non sạch sẽ, tươi cười sang sảng, có rảnh nói liền đi xem cha mẹ ta, ta mụ mụ thực thích ngươi. Trình lạc đứng ở tại chỗ, không nói gì. Thật là cuối cùng một lần, sân thượng tiểu thư. Hà chỉ so cái thủ thế, xoay người tiêu sái rời đi. Nàng gom lại bị nước mưa ướt nhẹp cổ áo, khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện ngéo một cái, nói, tái kiến, bị nhà ta toàn phong coi trọng Hà tiên sinh. Trình lạc trở lại Sâm lâm chi ra đã là buổi tối 10 điểm, phỏng chừng là bởi vì trận này không thai nguyên nhân, đáp ứng lại đây đưa hiệp ước thời mặc vẫn luôn không có xuất hiện, trình lạc cũng không quá để ý, người kia nếu là cái đại nhân vật, sẽ không sợ hắn nói xuống. Vào ra môn, Trình Lạc lấy ra phía trước ma tốt linh đan đủ số chiếu vào thức ăn chăn nuôi sau, giao cho huy thực động vật tiểu quỷ. Ngay sau đó, Trình Lạc đi tới nhà Tây Hậu Viện, nơi này là quán khí tụ tập chủ yếu nơi. Hạ quá vũ thời tiết càng là âm trầm, trong trải sân chỉ có phong gào giống, kia viên đứng sừng sững trên mặt đất cây hoệ già bao phủ ở trong đêm tối, lá cây phất động, tựa như quỷ mị. Trình Lạc nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi xoa nhẫn, ngày mai hả chỉ đưa tới công nhân liền sẽ đến nàng cần thiết ở hôm nay xử lý tốt này hết thảy. Hạ quyết tâm trực tiếp đi tới cây hoại hạ. Sau đó tháo sú nhẫn đặt ở bên chân. Andy uống huyết. Được đến chủ nhân mệnh lệnh, mặt đất uống huyết tản mát ra nhợt nhạt thường quang, nhẫn mở rộng ra không gian giống như một cái sâu không thấy đáy hấp động. Một trường co rụt lại chậm rãi hấp thu này phiến thổ địa hóa khí, huyết sắc oán khí quần quần không ngừng bị uống huyết hấp thu, Có oán quỷ không căng lòng, phát ra từng trận đáng sợ gào giống. dấu ở phong ốc quỷ hồn cho nhau ôm run bần bật. Song Bảo Thai cuộn tròn ở Tố Vãn bên người, bẹp miệng khóc cũng không dám khóc. Ngoài cửa sổ hồng quang qua lại lập lòe, dần dần biến đạo. Đột nhiên, Tố Vãn nhìn đến nguyên bản ngủ nhu nhu bỏ tới rồi cửa sổ thượng, nàng trong lòng một cái lộ bộ, tiến lên chính là cản. Mẹ, mụ mụ, A Nha, nhu nhu. Song Bảo Thai suốt ruột chính là hướng quá đuổi, nhưng mà các nàng chỉ kéo đến một cái góc áo. Nhu nhu ghé vào cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trinh lặng, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái cười gấp không chờ nổi hướng nàng vươn tay, phanh. thân thể hắn trước huynh, thẳng tắp từ trên cửa sổ lăn xuống mà xuống, nhìn rơi xuống tới nhu nhu, ghé vào cách đó không xa toàn phong kêu một tiếng, dơ chân chạy tới, chỉ nghe bùm một tiếng, nhu nhu ổn định vững chắc rơi trên toàn phong trên người. vâng, toàn phong đau hô cùng quá lớn động tĩnh đã sớm ảnh hưởng tới rồi trình lạc lược chú ý, nàng không khỏi nhìn lại, đương nhìn đến rất trên mặt đất nhu nhu cùng toàn phong khi, trong lòng căng thẳng, đối ẩm huyết khống chế tức khắc lòng nhưng vào lúc này Trình Lạc cảm giác thân thể truyền đến mãnh liệt đau nhức đây là linh hồn từ thân thể chót hiện tượng nàng thu liêm thần sắc dùng sức cắn hướng đầu lưỡi đau đớn khiến nàng một lần nữa khôi phục lý trí Trình Lạc cũng không dám nữa phân tâm tiếp tục chuyên chú nhẫn thấy không có cách nào cướp lấy Trình Lạc linh hồn sau uống huyết lại tiếp tục ngoan ngoan hấp thu hoàn khí một lát hấp thu xong hoàn khí uống huyết quay về yên lặng lặng lặng nằm trên mặt đất nhẫn đã hiện ra đỏ sậm âm linh dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng phá lệ quỷ quyệt Trình lạc cả người mất lực, cố sức nhặt lên nhẫn một lần nữa mang hảo, lung lay hướng nhu nhu phương hướng đi đến. Xin, xin lỗi, chúng ta không giữ chặt hắn. Song bào thai đứng ở tố vãn bên người chính là khóc, các nàng tự trách thực, sợ nhất vẫn là trình lạc giáo hơn các nàng. Trình lạc không nói chuyện, chỉ là tái nhợt sắc mặt nhìn. Nhu nhu ghé vào toàn phong trên người vừa động vừa động, thoạt nhìn còn có khí, nhưng thật ra thừa nhận một kích toàn phong thầm nhiều, gục xuống đầu lưỡi, hai tròng mắt nhắm chặt. Vết máu cùng bọt mép từ nó khoang miệng giật lưu mà ra, cũng không biết là tồn tại vẫn là đã chết. Ngươi đem bọn họ dọn tiến trong xe, ta đi lấy chìa khóa xe. Trình lạc xoa phiếm đau huyệt thái dương, xoay người vào phòng. Ngươi! Ngươi sắc mặt không phải thực hảo. Tố văn có chút lo lắng theo đi lên, bệnh viện liên nơi này có chút khoảng cách, lại hắc. Không đáng ngại. Nàng rũ mắt cầm lấy chìa khóa, vòng qua tố văn rời đi. Tố văn ninh chặt mày, chạy chậm lại đây. Nhìn Trinh Lạc dần dần rời đi bóng dáng, nàng thần sắc dây ruột, không khỏi hỏi, ngươi vì cái gì không đem chúng ta cũng mang đi. Trinh Lạc dừng lại bước chân, quay đầu hướng nàng lộ ra một mặt cười, ngươi nếu là muốn chạy, ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Tính, tính. Nàng hư tiếng cười, mở cửa lên xe. Nhìn theo xe ảnh đi xa, dấu ở nhà Tây Nam quỷ nữ quỷ cùng tiểu quỷ nhóm liên tiếp ra tới. Xong bào thai đứng ở tố vãn bên cạnh người, nhỏ giọng nói, nàng là không bỏ được làm chúng ta đi thôi. Kỳ thật lạc tỷ cũng khá tốt. Nàng đuổi đi những cái đó khi dễ chúng ta hoán quỷ. Nếu là không làm toán học để liền càng tốt. Trầm mặc vài giây, đồng thời phát ra một tiếng ai. Lại một lát sau, không biết ai nói câu, nàng. Sẽ lái xe sao? Sẽ. Sẽ đi. Sẽ. Sẽ đi. chương 1501 năm. Bệnh viện Thú Cưng vừa vặn rửa gần nhi đồng bệnh viện. Trình lạc đem một người một cẩu phân biệt đưa vào đi sau. Ở bệnh viện hành lang yên lặng chờ đợi. Đỉnh đầu ánh đèn nhấp nháy, ban đêm bệnh viện không rộng tích liêu. Lúc trước Jolie khi còn không có cảm thấy, hiện giờ bình tĩnh lại mới phát hiện toàn thân xương cốt đều đau, nàng nhắm mắt tính hạ tâm, lung lay ngồi ở một bên ghế trên. Trình Lạc túi đầu nhìn chăm chú ngón tay thượng nhẫn, huyến bạch nguồn sáng hạ, đá quý hồng như máu, quanh thân ngưng tụ một vòng mỹ lệ sắc thái, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, nhận phát ra vù vù, giống như đáp lại. Ăn như vậy nhiều giá khí, này nhận đã sớm không phải giống nhau, nhận không gian. Nàng nhưng thật ra không sợ nhẫn có chính mình cảm tình, chỉ sợ nó sinh ra giới linh, tìm đúng cơ hội cướp lấy thân thể của nàng, hấp thu linh hồn của nàng, như là hôm nay, nếu không phải nàng ý chí kiên định, chỉ sợ đã sớm bị uống huyết hấp thu. Trình Lạc có chút mệt, nhắm mắt lại chuẩn bị tiểu ngủ một chút, mơ mơ màng màng gian, cảm giác một con lạnh leo tay nhẹ nhàng nâng nàng đầu, hảo không cho nàng thân mình trở xuống. Nhu Nhu người nhà. Hộ sĩ thanh âm tức khắc làm nàng tỉnh táo lại, Trình Lạc mở mắt ra mọi nơi nhìn quanh không người, nàng không lắm để ý, đứng dậy đi qua, vết thương nhẹ, có điểm phát sốt, đêm nay trước nằm viện quan sát. Hộ sĩ đem viết tốt đơn tử đưa tới, người đi trước trước phí đi, hắn hiện tại ngủ rồi, tốt nhất không cần qua đi đánh thức hắn. Trình lạc không nhiều lời, lấy quá đơn tử trước hảo phí dụng sau, lại đi cách vách bệnh viện thu cưng. So với chỉ bị vết thương nhẹ nhu nhu tới, toàn phong thương tình nghiêm trọng không ít. Nó mong trái đánh thái cao, trên cổ bộ phòng ngừa nó lộn xộn cố định khăn trùng đầu. Lúc này đang nằm ở nho nhỏ trên giường bệnh, dại ra nhìn đỉnh đầu truyền dịch quảng, cũng không biết là não bổ tới rồi cái gì có chuyện, vẻ mặt tâm như cho tàn. Toàn phong. Nghe được trình lạc thanh âm, toàn phong cái đuôi nhất thời kiểu lên, bắt đầu mánh cái kính nhi đông đưa. gâu gâu gâu. Chủ nhân ngươi tới tìm ta thì khô, nhân ra vừa rồi có phải hay không siêu dũng mánh. Ngốc cẩu. Nghe hiểu nó lời nói trình lạc tiến lên vài bước, dối tay ở nó trên lỗ thai xoa xoa, sau đó nhìn về phía bác sĩ. Nó không có việc gì đi. Bị điểm nội thương, bất quá không có gì vấn đề lớn. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt toàn phong, bác sĩ cười nói, ngày này cậu rất coi ý tứ, cho nó bó xương thời điểm rõ ràng đau muốn chết, cố tình chịu đựng không gọi gọi, kia tiểu biểu tình nhưng thú vị. Hắn này sùng vật bác sĩ cũng đương hảo chút năm, thú vị cậu gặp qua không ít, nhưng như vậy thông nhân tính còn chết sĩ diện lại là đệ nhất chỉ, phòng trừng về sau cũng sẽ không gặp được đệ nhị chỉ. Bên cạnh có chỉ chó phốc cùng hắn một khối tới, kia chỉ chó phước mới vừa cạo mao, chùi lùi không quá đẹp. ngài này cậu thấy, vẫn luôn ở nhân gia trước mặt khoe ra, làm đến đối phương chủ nhân đều sinh khí, nhưng lại không dám nói cái gì. Trình lạc phì cười không ngừng, xoa toàn phong, nó cũng liền điểm này bản lĩnh. nói bậy. chấm hàm răng cùng móng nuốt cũng rất lợi hại. toàn phong không phục, hướng bác sĩ liệt khai một hàm răng trắng, đang muốn lượng móng nuốt khi nhớ tới còn truyền dịch, vì thế ngoan ngoãn nằm sấp xuống, một cử động nhỏ cũng không dám. Gâu gâu gâu tiểu chủ nhân không có việc gì đi. Này công phu thế nhưng còn quan hệ cái kia tiểu tệ tử. Không có việc gì, không chết được. Trình lạc vỗ vỗ toàn phong đầu chó, cùng bác sĩ nói, nó cũng muốn lưu viện xem sao. Muốn nằm viện một vòng, xem nó này thương như là bị trọng vật tạp, ta có thể mạo muội hỏi một chút sao lại thế này sao. Trình lạc cũng không gạt, nói thẳng, một cái tiểu hài tử từ trên lầu ngã xuống, nó chạy tới đi tiếp, bị tạp. Giọng nói rơi xuống. Bác sĩ nhìn Toàn Phong ánh mắt rõ ràng bất đồng, nhìn không được khen, cậu nếu như danh, còn rất dũng cảm. Bị khen Toàn Phong lập tức khoe khoang không thành bộ dáng, cái đuôi cơ hồ muốn kiểu đến bầu trời đi. Trình Lạc thấy Toàn Phong sinh long hoạt hổ không có gì chuyện này, vì thế cũng yên tâm, ngước mắt nhìn thời gian, nói, ta đi trước bên kia nhìn xem, ngươi ngon điểm. Vung! Toàn Phong nâng lên móng đuốt coi như cáo biệt thủ thế, nhìn theo Trình Lạc rời đi sau, Toàn Phong một lần nữa nhắm lại mắt. Nhi đồng bệnh viện! Nhu, nhu nằm ở trên giường bệnh vừa động vừa động, Trình Lạc kéo ra đem ghế dựa ngồi xuống, khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn trên giường cái kia cùng chính mình có vài phần tương tự tiểu thể tử. Nàng thật sự không nghĩ ra cái kia xuẩn nữ nhân vì cái gì sinh hạ đứa nhỏ này, vọng tưởng dùng hài tử buộc chặt trụ nam nhân tâm, đây là trên thế giới nhất ngu ngốc thủ đoạn. Hiện tại hảo, sở hữu cục diện rối rắm đều ném cho nàng. Trình Lạc phiền lòng, đơn giản nhắm mắt lại không xem nhu, nhu liếc mắt một cái. Chính nàng trợn mắt khi Nguyên bản hôn mê đi Nhu Nhu đột nhiên giật giật ngón tay, hắn trưởng mà kiểu lông mi run run, ngược lại, từ từ mở bừng mắt. Nhu Nhu đen bóng hai tròng mắt nhìn chầm chằm chân nhà, hắn có chút mê mang, rốt cuộc một quay đầu, nhìn trình lạc ra thần. Long! Tổ! Đứa bé thanh ấm lại tế lại mềm, tựa như tiếng mối thấp không thể nghe thấy. Nhu Nhu ngơ ngác nhìn trình lạc, trong ánh mắt không thể tin tưởng dần dần hóa thành ủy khuất cùng vui sướng, hắn chề môi không nói lời nào, thế nhưng ở nháy mắt liền đỏ hốc mắt hắn rất khổ sở, lại thực vui vẻ. làm tứ tượng chi nhất, hắn từ sinh hạ tới liền vạn người kính ngưỡng, vì làm hắn trở thành đủ tư cách phương đông chi chủ. thanh long sớm bị ném tới rồi thiên ngoại thiên, từ chân long chi tổ quảng giáo, tiểu thanh long vì thế thực không vui. dựa vào cái gì bạch hổ huyền vũ bọn họ ở thiên thượng tiên, chỉ có hắn ở thiên ngoại thiên. hơn nữa hắn một chút cũng không muốn cùng cái kia láo tổ tông cùng nhau. nhưng mà tiểu thanh long phản kháng không có gì dùng, hắn vẫn là bị tàn nhẫn ném đi, chỉ có long tổ một người cư trú thiên ngoại thiên. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Tổ Khi, hắn là bài xích lại cũng sợ hãi. Trong truyền thuyết thượng cổ chi thần có dường như kỳ Lân Sơn thật lớn thân thể, nàng ban nằm ở mây mù lượn lờ Long Đảo thượng, thân thể giống như cao ngất khởi đồi núi, tiên khí bao phủ trùng, huyền sắc long lân tản ra nhợt nhạt kim quang. Nàng ngủ, vạn vật phủ phục với dưới thân, thời gian đình trệ, thiên địa huyết mạch đều từ nàng không chế. Kia một màn là tiểu thanh long tự sinh hạ tới gặp đến quá nhất chấn động quan cảnh. Nàng thấy được hắn, chậm rãi mở to mụ Sáng kim sắc đồng mắt ẩn chứa toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Long tổ thức tỉnh tức khắc kinh động thiên địa thần thú, kia một khắc vạn điều tề minh, nước biển gao thét mà tiểu thanh long sống sờ sờ bị long chi phun tức dọa hôn mê. Cuối cùng tiểu thanh long nghe được một tiếng giàn mua than thở tứ phương thần, còn trông coi phương đông, nô xem cũng liền xứng xem cái nhà sĩ. Từ đây, mang thủ tiểu thanh long yên lặng đem long tổ ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Thiên ngoại thiên là cái nhàm chán địa phương, nơi này ở cựu trọng thiên phía trên. Thiên thượng thiên ở ngoài, là tứ hải bát hoang nhất cô tịch nơi. Long tổ cũng không phải cái đứng đắn Long tổ, mỗi ngày thích nhất làm chuyện này chính là đem sẽ không hóa hình hắn đánh thành nơ con bướm, nếu không đương nhảy dây ném cho mặt khác không lớn lên Long nhãi con chơi. lại nếu không đem hắn trở thành khăn quàng cổ khóa lại trên cổ. Tiểu thanh Long, mang thủ gì gờ. Sau đó có một ngày, Long tổ không còn có tỉnh lại. Chẳng sợ xả nàng Long cần, môi nàng cái mũi, hướng nàng trên mặt họa tiểu nhân nhi, nàng cũng không có tỉnh lại. Chúng thần làm hắn đi, làm hắn đi thiên thượng thiên tìm bạch hổ huyền vũ, chính là hắn không nghĩ đi, nếu là đi rồi, long tổ một người nhưng làm sao bây giờ. Vì thế hắn thủ một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm, thủ đến nàng long cần hóa thành bầu trời chi hải, long thân biến làm nhân gian đổi núi, lại nhìn đến nàng long cốt hóa thành tê sa, khắp nơi phi tán. Sở hữu thần tiên đều nói, cuối cùng cổ thần cũng đi rồi. Bọn họ nói, nàng chứng kiến thiên địa sơ khai, vạn vật ra đời, nàng chính là thiên địa, chính là chủ vũ. Bọn họ nói, nàng thần cách sẽ phù hộ thiên đình nhân gian. Bọn họ lại nói, thanh long không cần si niệm, vạn vật đều có định số. Này không phải long tổ định số. Long tổ là thần thượng thần, như thế nào khuất với định số? Nơi nào tới định số? Ai định định số? Hắn quá khổ sở, nước mắt chảy mấy ngày mấy đêm đều không có lưu xong. Bạch hổ cùng huyền vũ còn tới rêu cả hắn. Hắn khí đem bọn người kia hết thể ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Nghĩ chờ Long Tổ trở về lại trả thù này mấy cái không lễ phép hư nhãi con. Hiện tại hắn thật sự lại gặp được Long Tổ, tuy rằng thần phách trở tối không ít, nhưng hơi thở tổng sẽ không sai. Tiểu Thanh Long bẹp miệng thấp thấp khóc nức nở, nước mắt quần cuộn không ngừng từ hắn hốc mắt chảy xuống, hắn không dám phát ra âm thanh, chủ yếu cảm thấy bị thấy mất mặt, nhưng mà kia nho nhỏ tiếng khóc vẫn là xảo tới rồi trinh lạc. Nàng xoát hạ mở mắt ra, nhìn kia đầy mặt nước mũi nước mắt Tiểu Hải Nhi, đồng mắt nhất phái đảm nhiên, khóc tăng đâu? Nghe được thanh âm, tiểu thanh long rốt cuộc không nhịn xuống khóc thét ra tiếng. Long tổ, huyền vũ, huyền vũ bọn họ chú ngươi. Bổn tọa, bổn tọa muốn chịu bọn họ gần, bái bọn họ ra anh, anh anh anh. Anh anh anh, long tổ ta thanh âm hảo kỳ quái. Ô ô ô ô đầu đau quá, khẳng định là bạch hổ sấn bổn tọa không chú ý đánh bổn tọa. Long tổ ta rất nhớ ngươi. Ta, ta cho ngươi đương khăn quảng cổ, đương mũ, đương tiểu đạo đông, ngươi, ngươi đừng đi được không. Tiểu Thanh Long khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, bộ dáng ủy khuất lại bất lực, lại không được, liền. Liền đem ta đánh thành hoa kết, tuy rằng có điểm nan giải, bất quá ta không thèm để ý. Đột nhiên cảm thấy cái kia nhu nhu cũng không tệ lắm, ít nhất không xảo. Mỉm cười giở. Chương 16016. Tiểu Thanh Long khóc xong rồi, mới phát hiện trước mắt tình huống có chút không đúng. Hắn ngây thơ mở mịt nhìn bốn phía, chớp chớp mắt, chỉ vào đỉnh đầu truyền dịch còn nói, "Này căn dây thường là cái gì nha?" Trinh Lạc từ từ thở dài, hơi hơi biến hóa hạ dáng ngồi. Ngươi không ở thiên ngoại thiên, là như thế nào chạy tới? Nàng có thể xuyên trở về còn có thể lý giải, nhưng Tiểu Thanh Long đột nhiên lại đây liền lý giải không được. Tiểu tử này ngu dốt bất hảo, sẽ không hóa hình, mỗi ngày không đầu không đuôi như là tiểu ngốc tử, hiện giờ đột nhiên lại đây, thế nào đều không thể nào nói nổi. Tiểu Thanh Long thần sắc nháy mắt thảm đạm, nhẹ nhàng nói: Ta rất muốn Long Tổ, liền đối với sân kia viên thần thụ hứa nguyện nói, hy vọng có thể tái kiến Long Tổ. Sau đó ta ngủ rồi, trong mộng còn nhìn đến một cái tiểu nam hải bay đến ta nơi này. Trình lạc vững vàng mắt đem gương đưa tới tiểu thanh long trước mặt, có phải hay không cái này tiểu nam hải? Trong gương tiểu ra hỏa bộ dáng nguyên manh, mặt mày tinh xảo, cùng tiểu thanh long ngủ mơ khi chứng kiến đến gương mặt kia giống nhau như lúc. Hắn kinh hỉ gật đầu, là, ai? Hắn như thế nào cùng người này lớn lên giống nhau? Trình lạc sáng tỏ, chỉ sợ tiểu thanh long chấp niệm quá sâu, xúc động thần thụ chi lực. Lúc này mới làm hai người cho nhau thay đổi thân thể Nàng cũng không lo lắng nhu nhu Một nhân loại sẽ ở thần giới sống không nổi Tương phản Cái kia tiểu ngốc tử sẽ sống càng tốt Liền không nói thanh long tự mang tứ phương thần chi lực Còn có các lộ chúng thần phù hộ Liền tính hắn tạm thời khai phá không ra thanh long năng lực Cũng không ai khi dễ tương lai phương đồng chi chủ Nhưng thật ra thanh long Đột nhiên tử thần biến thành người Không biết có thể hay không thích ứng Mới vừa xuyên qua lại đây Thanh long còn lưu có lắng nghe người khác chi ngôn năng lực lập tức liền nghe được chỉnh lạc tâm thần tiểu thanh long thông minh lập tức minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh hán cưu đánh lạc tràn ra miệng cười chỉ cần có thể cùng long tổ ở bên nhau liền tính biến thành thảo lý cũng không quan hệ tiểu thanh long sạch sẽ tươi cười cùng chân thành tha thiết ánh mắt làm nàng chớm mắt kia viên từ trước đến nay cứng rắn nội tâm vào giờ phút này đột nhiên hòa tan một góc ngươi vì cái gì nhớ ta thiên ngoại thiên thời điểm ta đối với ngươi cũng không tốt khi đánh khi mắng mắt lạnh tương đái hắn nói Bởi vì Long Tổ bên người chỉ có ta, không có ta nói, Long Tổ sẽ thực tịch mịch. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta tịch mịch? Tiểu Thanh Long một bộ đương nhiên biểu tình cùng ngữ khí, vẫn luôn một người nói, đương nhiên sẽ tịch mịch. Bạch Hồ nói ngài sống lâu như vậy năm tháng, đã không cần người khác làm bạn, chính là ta cảm thấy. Có người bồi ngài nói, ngài hẳn là sẽ vui vẻ rất nhiều. Nàng chợt nắm chặt xương ngón tay, thật dài móng tay cơ hồ muốn khảm nhập thịt. trinh lạc mặt mày thâm trầm, thanh tuyến mất tiếng, ngươi đâu? Bồi ta ngươi sẽ vui vẻ. Đúng vậy. Ta đã chết ngươi sẽ khổ sở. Tiểu thanh long trịnh trọng gật đầu, ân, khổ sở đến không được. Chưa từng có người để ý quá nàng cảm xúc, ngay cả nàng chính mình đều sẽ không để ý. Đối với chúng thần tới nói, nàng là cao cao tại thượng, không thể chạm đến, cao quý chân long chi tổ không cần hết thể cảm xúc, sở hữu bi thương, vui vẻ, khổ sở, tịch mịch đều cùng chi không quan hệ. Nhưng lúc này giờ phút này, trình lạc mới ý thức được chính mình đã biến trở về người. Nàng không cần bưng, càng không cần gánh vác chân thần chi trách. Lại đây, trình lạc hướng tiểu thanh long mở ra hai tay. Hắn oai quay đầu, từ trên giường bệnh bỏ lên, thật cẩn thận tiến đến trình lạc trong lòng ngực. Trên người nàng có nhợt nhạt hương khí, tiểu thanh long nói không nên lời cái loại này hương vị là cái gì, bởi vì trước kia long tổ băng băng lương lương, không có một chút nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Trình lạc chậm rãi ôm lấy tiểu thanh long, cằm nhẹ nhàng ở hắn mềm mại sợi tóc thượng cọ cọ, hai trái tim dán rất gần. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được thân thể này tim đầu, vương vàng hữu lực, sinh mệnh luật động. Biến thành người nói, thọ mệnh chỉ có vài thập niên. Ân, Ta sẽ không vẫn luôn bồi ngươi. Ân, Ta nếu là có một ngày đã chết, ngươi không thể giống hôm nay như vậy khóc sướt mướt, mất mặt. Ân, tiểu thanh long thực gian nan gật đầu, ta sẽ, sẽ nỗ lực không khóc. Liền tính khóc cũng trốn đi trốn khóc, đào cái động động hảo, bạch hổ khóc thời điểm liền sẽ đào cái động động đem đầu mình hạt dưa vùi vào đi. Tuy rằng có chút chơ chén, nhưng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Lại qua mấy ngày, Tiểu Thanh Long cùng toàn phong ra viện. Trình Lạc mang theo bọn họ về tới Sâm lâm chi ra, cùng một ngày, thời mặc mang theo trợ lý cùng nhau đến. Nam nhân như cũ Tây Trang dày ra, thần sắc đạm mạc. Chỉ là nhìn Trình Lạc ánh mắt quái dị một chút, cũng là kỳ quái, rõ ràng vừa tới thời điểm phía sau còn theo một đoàn cô hồn giã quái, chính là vừa đến vườn bách thú cửa. Nhưng cái đó cô hồn dã quái giống như là thấy thần tiên làm điều thú tán. Thời Tiên Sinh hảo. Đứng ở trước mặt hắn Trình Lạc kéo màu đen tóc dài, trắng thuần váy dài đem chi thác sấn cao quý, không nhiễm một hạt bụi, nàng mỹ như núi xa hàm đại, mắt tựa gần thủy hàm yên, ba quang liễm diễm trùng, chiếu rọi ra thanh lanh cùng trong xương cốt kiêu ngạo. Nữ nhân khí thế cường đại, thế nhưng sinh sôi đem thời mặc đè ép đi xuống, làm bên người sở hữu đều trở thành nàng độc nhất làm nền. Thời mặc ánh mắt hơi lóe, mắt chuyển động thấy được một bên chơi đùa tô nặc, hiện đã sửa tên, kêu trình nặc. hắn thoạt nhìn thực vui vẻ. thời Mặc tiến lên vài bước, vừa muốn bắt tay đặt ở trình nặc đỉnh đầu khi lại đổi lấy tiểu thanh long khinh mệt thoá nhìn. Phạm nhân, ly bổn tọa xa một chút. Hử. nói xong, tiểu thanh long kỵ ngồi ở toàn phong trên người lon ton chạy xa. an mệnh thời Mặc cương lên đồng sau, thẳng khởi vòng eo, biến hoạt bát. vừa mới bắt đầu còn một câu đều không nói, hiện tại miệng liền như vậy lưu loát. quả nhiên mẫu thân giáo dục rất quan trọng. Trình lạc hừ tiếng cười, lời khách sáo liền không cần phải nói, chúng ta nói chuyện hợp đồng. Đương nhiên, hai người cùng vào phòng. Thời mặt khắp nơi nhìn chung quanh, thấy không có kia một đám tiểu quỷ sau, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trình lạc ngồi ở ở giữa sofa, chân dài giao điệp, ngôn ngữ lạnh lẽo, này chỗ ngồi ngươi hẳn là nghe nói qua, nó từng là Nhật quân sở khai nghiên cứu bệnh viện, sau lại phát sinh nhiều khởi án mạng, vẫn luôn hoang phế đến nay. Đương nhiên, sau lại có người khai vườn bách thú. Nhưng không bao lâu bị vứt đi, cuối cùng bị bằng hữu của ta giá thấp thu mua, nhưng mà không lâu trước đây, bằng hữu của ta phát sinh không thai. Thời mắc có chút kinh ngạc. Gần nhất mấy ngày hắn đều ở xử lý lần này chuyến bay rủi ro sự kiện, trăm triệu không nghĩ tới trình lạc trong miệng hợp tác đồng bọn sẽ ở kia liệt trên phi cơ. Xin lỗi. Vương Bách Thu tình huống ngươi cũng thấy rồi, tuy rằng mặt đất quảng, nhưng mà bởi vì đồn đãi cùng đủ loại nguyên nhân cũng không thể lợi nhuận, nơi này cùng sở hữu hơn 40 chỉ động vật nhiều là vi khuẩn gây bệnh, cần tiêu phí đại lượng phí dụng, liền tính trùng kiến, cũng chưa chắc có thể kiếm tiền. ngươi xác định phải làm cửa này về lô vốn mua bán. nhìn trước mắt nam nhân, trình lật nói, ta biết ngươi ngày đó đánh hạ hứa hẹn là vì nhu nhu, hiện giờ ta nguyện ý dưỡng đứa nhỏ này, liền tính thu hồi ngươi lúc trước nói cũng không quan hệ. thời mặc không nghĩ tới nàng hiện giờ sẽ khuyên bảo chính mình, chính là nếu đáp ứng rồi, nào có thu hồi đạo lý. hiệp ước ta đã mang đến. thời mặc mệnh trợ lý đem hiệp ước đưa qua đi chỉ cần ngươi ký tên, lời nói đã đến nước này, trình lạc cũng không có làm ra vẻ, dứt khoát lưu loát ký xuống chính mình đại danh. Bởi vì ta hợp tác phương qua đời nguyên nhân, cho nên hậu kỳ lợi nhuận một bộ phận sẽ giao từ người chết người nhà, thời tiền sinh không ý kiến đi. đương nhiên, đây đều là hẳn là. hiệp ước thiêm hảo, vạn sự trần ai là định. Ta đã mang đến sủng vật bác sĩ, có thể cho bọn họ trợ giúp động vật trị liệu. Ai ngờ trình lạc nhàn nhạt nói, không cần, ta đã đem chúng nó đều trị hết. Linh đan dược lực nhưng không thu ít nói giỡn, chỉ cả đêm công phu, sở hữu động vật đều sinh long hòa hổ, thông minh lãnh lợi. Thời mặc. Hảo đi thời mặc thực mau hoàn hồn, còn có một việc ngươi phải biết rằng, vì hậu kỳ lợi nhuận, cho nên chúng ta hiện tại liền phải làm vườn bách thú tuyên truyền. Cụ thể đâu? Ta đã cùng một nhà internet tổng nghệ công ty liên hệ Hảo, bọn họ sẽ ở trên mạng phát sóng trực tiếp vườn bách thú trùng kiến, trong lúc ngươi chỉ cần cùng dịu dàng động vật làm một ít hố động liền Hảo. Thời Mặc biết Trình Lạc hiện tại danh khí không tốt, cũng không trông cậy vào nàng có thể cho chính mình mang đến cái gì tuyên truyền lực độ, nhưng mà làm hợp tác thương chi nhất, nàng không ra mặt lại không thể nào nói nổi, chỉ có thể chụp mấy mặc cùng động vật thân mật hình ảnh, tuy rằng không tránh được bị vong hưu phun tào, nhưng cũng có khả năng mượn này tẩy trắng một chút nàng hình tượng. "Hảo, ta không có gì ý kiến." Cứ việc Trình Lạc trên mặt không biểu hiện ra cái gì, kỳ thật trong lòng đã sớm gấp không chờ nổi. Tưởng nàng Hồng Hoang Bơ vơ không nơi nương tựa mười mấy và năm hiện tại là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Kia tuần sau bắt đầu thi công, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút, có chuyện ta muốn nói rõ ràng. Trình Lạc liếc thời mặc, vươn bách thú thi công xây dựng từ ta định đoạt, ngươi không có quyền nhúng tay. Nếu như không nghe ta, chúng ta đây liền ngưng hẳn hợp tác. Thật đúng là bá đạo. Lại cứ nàng đấy mắt có quang, nắm chắc thắng lợi, làm thời mặc không dám không đáp ứng. Ngươi định đoạt. Hắn túng túng thỏa hiệp. Trình Lạc cảm thấy tiểu tử này rất lại nhãn lựu thấy tức khắc xem hắn thuận mắt không ít nghĩ nghĩ đối thời mặc gợi lên ngón tay ngươi lại đây ta cho ngươi điểm đổ vật thời mặc bay bay đầu không rõ nguyên do không lương thấu tiến lên Ly đến gần thời mặc càng phát hiện nữ nhân đấy mắt đạm mạc khí chất lạnh lẽo hắn kinh cùng khí phách càng là một cử động cũng không dám Trinh lạc ở lòng bàn tay thượng hà hơi sau đó tùng tùng xương tay chỉ nghe bang thanh thúy một tiếng năm cái hồng hồng đầu ngón tay ấn lạc ở thời mặc kia tuấn mỹ mặt nhiên thượng nay bàn tay tới không hề dự triệu Một chút kinh ngây ngẩn cả người ở đây trợ lý, bảo tiêu cùng đường sự thời mặc. Trên mặt nóng rất đau, hắn vẻ mặt rõ ràng là không thể tin tưởng. Khi thiên tri tiêu tử, công ty lớn tổng tài, mặc bị nữ nhân đánh. Đây là nàng cấp điểm đồ vật. Hắn sống lớn như vậy, ngay cả hắn ba mẹ đều sẽ không cấp loại đồ vật này. Đánh xong bàn tay trình lạc khẽ nhếch cằm, thần sắc là bất biến ngạ mạn không cần cảm tạ ta, hẳn là. Còn tạ ngươi. Đây là nhiều không biết xấu hổ nhân tài có thể nói ra loại này chẳng biết xấu hổ nói. Thời mặc khí toàn thân run run, á khẩu không trả lời được, liền kém không khóc. Sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa tổ chức khởi ngôn ngữ năng lực, run rộng chất vấn, ngươi vì cái gì? Đánh ta mặt. Trình lạc hơi nhúng mày, ngươi nếu là không ngại, ta cũng có thể đánh ngươi mông. Thời mặc, một người cao quý lâm tử, một cái thể diện người, một cái đế quốc tổng tài, giờ này khắc này lại. Vì khuất khó chịu nhỏ yếu bất lực. Đừng nóng giận. Trình lạc chụp hạ vai hắn, đến lúc đó ngươi sẽ cảm ơn ta này một cái tác. Thời mặc, ha ha, ta tạ ngươi cái chảy gỗ. chương 17-017. Kết quả 3 ngày sau, thời mặc chính mình đem chính mình vào mặt, hắn thật sự lại tới nữa, hơn nữa khẩn cầu trình lạc lại cấp một cái tác. Nói cũng kỳ quái, từ trình lạc đánh hắn lúc sau, ngày xưa dây dưa tại bên người nam quỷ nữ quỷ tiểu quỷ ác quỷ toàn bộ không dám tới gần, phàm là có hắn trải qua, nhưng cái đó quỷ hồn nhất định né xa ba thước. Sau lại hắn không nhìn xuống, giữ chặt cái tiểu cô nương vừa hỏi, mới biết được nguyên nhân. Cái kia sớm chết tiểu quỷ nói, ngươi bị đánh dấu. Tiêu, đánh dấu? Cái này từ làm thời mặc có chút khó chịu, ngược lại tưởng, có thể là trình lạc bản tay nổi. Ngươi đánh ta lúc sau, chúng nó không bao giờ sẽ dẫm lên ta dày lên giường, cũng sẽ không ở ta khi tắm dùng tóc quét ta, càng sẽ không theo ý ta tivi thời điểm từ bên trong toát ra tới, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Nhìn trước mắt Trình Lạc, thời mặc biểu tình tốc mục. Là một cái từ sinh hạ tới là có thể nhìn thấy quỷ cao lãnh nam tử, hắn nhân sinh là thống khổ. Theo lý thuyết từ nhỏ gặp quỷ sớm đã có chống cự, nhưng theo tuổi tăng trưởng, thời mặc càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ. Bắt đầu bên người chỉ xuất hiện tiểu quỷ, sau lại là thành niên quỷ, lại sau lại chính là chết tương thê lương lệ quỷ, trước hai người đều sẽ không đem hắn thế nào, nhưng người sau bất đồng, chúng nó ai treo cận thời mặc, buổi tối ngủ kéo một chút mắt cá chân đều là nhẹ, thậm chí sẽ ở bên thai lầm bầm nói tìm một cơ hội cướp lấy thân thể hắn, dọa nước tiểu hảo sao? Bởi vì gặp quỷ chuyện này quá kinh thế hai tụ, người nhà đều không quá tin tưởng, thậm chí lên án mạnh mẽ thời mặc, nói hắn là một cái xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, hẳn là tôn trọng khoa học, đà đảo hết thể yêu ma quỷ quái. Hảo đi, thời mặc phật. Nhưng mà này ba ngày, thời mặc cảm nhận được chưa bao giờ từng có tân nhân sinh. Tuy rằng còn có thể nhìn đến, nhưng chúng nó không dám tiếp cận, gặp quỷ sử thượng sử thi cấp tiến bộ. Trình lạc hơi nhún mày Giáng người lười biếng, thích sao Ngậy Nàng cái này tư thái, cái này lời nói Như thế nào tổng cảm thấy quái quái Thời mặc tả hữu nhìn quanh Xác nhận không người sau, ngồi nghiêm chỉnh đến trình lạc bên cạnh Thấp thấp nói, trình tiểu thương Chẳng lẽ Người là đạo sĩ Thân mẹ nó đạo sĩ Nàng chỉ là đem chính mình hơi thở thông qua da thị thân cận Chuyển cho thời mặc một ít Bởi vì chỉ là tạm thời tính Cho nên cũng không sẽ liên tục lâu lắm Giống nước hoa giống nhau Đến giờ nhi liền chính mình tiêu tán Nếu ngươi không nghĩ nói cho ta, vậy không cần phải nói. Thời mặc nhìn trình lạc ánh mắt dần dần thâm trầm, hắn sớm biết trình lạc không bình thường, lại không nghĩ tới nàng có thần lực. Cho nên, mặt thò qua tới. Trình lạc đối thời mặc nhàn nhạt nói. Thời mặc đem chính mình lòng bàn tay mở ra, lòng bàn tay thành sao. Ba ngày trước hắn đỉnh trương xương mặt trở về đã bị người nhà đồng thời chất vấn, lần này nhưng không nghĩ lại lặp lại cùng ngày tình hình. Trình lạc gục xuống khỏe mắt, mỗi ngày đánh bàn tay nhiều phiền thoái, ngươi nếu là không ngại. Ta có thể cho ngươi thần thủy, có thể liên tục nửa tháng. Thần. Cái gì? Trình lạc không kiên nhẫn, dựa theo các ngươi nhân loại nói chính là nước miếng. Khẩu. Thủy. Nước miếng liền nước miếng, vì sao nói như vậy thanh lệ thoát tục? Thời mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, bàn tay khá tốt. Làm một cái ái sạch sẽ trộm sử nữ, thời mặc thật sự không tiếp thu được người khác nước miếng. Hào đi. Trình lạc lười đến nói cái gì, chiêu thời mặc lòng bàn tay trụ cẩm trưởng. Bị đánh quá lòng bàn tay tê dại, thời mặc nắm chặt nắm chặt thon dài xương ngón tay, từ trước đến nay đạm mạc trên mặt có một chút đu hòa, cặp kia thâm thuy đồng mắt nhìn Trình Lạc, trên mặt chậm dai triển lộ ý cười, liền thanh âm đều mềm nhẹ không ít, cảm ơn ngươi, Trình Lạc. Trực tiếp hô tên. Nô nàng mị mị nhãn, không quan hệ. Ta vì ta ba ngày trước thô tục hướng ngươi xin lỗi. Trình Lạc ngưng mắt. Tiểu tử này quả nhiên thức đại thể, so với kia cái tô cái gì mạnh hơn nhiều. Nàng đua bơn ngon trỏ đỏ như máu nhẫn Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên Hảo Hảo đánh giá một người. Nói thực ra, trước mắt nam nhân thực hợp Trình Lạc khẩu vị, tia đầu tóc đen tựa mặc nhiễm, đồng mắt tinh lượng, ảnh ngược nàng lãnh đạm mặt mày. Trình Lạc tầm mắt chưa xuống, đảo qua hắn môi cao, nốt rồi đen, môi mỏng, cuối cùng dừng lại ở hắn gợi cảm nhô lên hầu kết thượng. Sau đó thần sắc thâm trầm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Làm hồng hoang điều thứ nhất tồn tại sinh mệnh, Trình Lạc mới sinh ra liền thắng ở trên vạch xuất phát. Tự nhiên khinh thường song tu loại này tăng trưởng thần lực đạo pháp, lại sau lại, nàng phật năm này sang năm nọ xúc ở thiên ngoại thiên, động đều lười đến động. Không xuyên qua trước, nàng từng có nam nhân sao. Trình lạc nhữ lại mi, thực nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề này. Thời mặc bị nàng nhìn chầm chầm ra đầu tê dại, nhấp môi lặng im vài giây sau, đứng lên, ngày mai công nhân cùng nhiếp ảnh đoàn đội sẽ qua tới, người trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể nói, tốt nhất làm nhu nhu nhiều lộ mặt. Các vong hữu nhìn đến đáng yêu hài tử sẽ rời đi lực chú ý, cũng sẽ niệm ở ngươi là mẫu thân phân thượng đối với ngươi lưu tình. Nói xong, thời mặc chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đôi lạnh léo mà lại nhu nhược không có xương tay kéo thượng cổ tay hắn. Thời mặc một quay đầu, đối thượng nữ nhân kia thon giải thượng trọn điếu sao mắt phượng, nàng cười, ánh mắt lại rất đậm mạng, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, thời tiên sinh, ngươi có bạn gái sao? Thời mặc ngẩn ra hạ, lắc đầu nói, không có. Phía trước đâu? Hắn không biết trình lạc vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi, nhưng vẫn là thành thật nói, cũng không có. Bởi vì thể chất quá mức kỳ quái, thời mặc mẫu thai solo đến nay. Nàng cười một cái, chậm rãi buông ra tay, không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Cảm thụ được không hạ thủ đoạn, thời mặc nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút mất mát. Hắn không đã nói với trình lạc, ở nàng 4 năm trước lên đài trao giải khi, chính mình ánh mắt đã bị nàng thật sâu hấp dẫn, khi đó thời mặc xem nhẹ loại này rung động chẳng sợ sau lại nghe nói nàng kết hôn cũng chỉ là có ngắn ngủi mơ mịt lại sau đó hai người lại vô tướng giao thẳng đến không lâu trước đây hắn cùng chi gặp lại hiện giờ trình lạc không giống như là bốn năm trước như vậy quang hoa nở rộ giống như nắng gắt nàng thậm chí rất ít cười liền tính cười cũng không đạt được đáy mắt hắn ở trên mặt nàng nhìn đến chính là biển chết giống nhau yên lặng thậm chí có thể cảm giác được trình lạc kia viên cô như giếng cả tâm thời gian đem nàng mài thành lãnh đạo ích kỷ nữ nhân nhưng thời mặc phát hiện Hắn không có biện pháp chán ghét nàng Thời tiên sinh Trình lạc đống nhiên đứng dậy Nàng 179 thân cao ở nữ tính trung đã cất cao Còn là so thời mặc thấp bé nửa cái đầu Trình lạc vươn tay tinh tế sửa sang lại Hắn trước ngực vai rất cả vạn, Thôi thu tay lại Nói, ngươi rất thuận mắt Ai? Nếu ngươi có thể vẫn luôn như vậy đi xuống Nói không chừng Nàng cười đến ý vị thâm trường Không khỏi làm thời mặc sinh ra một tia kiểu diễm ý tưởng Nhưng mà thực mau đình chỉ Phía chính phủ Phía chính phủ buổi tối sẽ ở ghế bổ công bố phát sóng trực tiếp sự, ngươi nhớ do thượng ngươi tài khoản chuyển phát một chút. Thời Mặc nhấp nhấp môi, nho nhỏ lùi về phía sau vài bước, ta đi trước. Hắn nện bước vội vàng, bóng dáng chật vật, có vài phần tắc hốt hoảng thoát đi ý vị. Gặp ngươi đi rồi, tránh ở bóng ma song bảo thai khai khai cùng tâm tim đập ra tới. Tỷ tỷ, hắn thích ngươi. Các ngươi muốn lên giường sao? Khai khai thực nghiêm túc dò hỏi. Các ngươi hai cái. Tố Vãn lôi kéo nữ nhi chính là một đốn mãnh xả Không phải đã nói không chuẩn ban ngày ra tới sao? Lại đây học tập. Xong bào thai hô đau, thất tha thất thểu bị xả trở về. Vạn 8 giờ, Trình Lạc đang nhập người bù. chân Dung vẫn là cái kia chân Dung. Điều thứ nhất trí đỉnh vẫn là người xuyên Việt không ốm mà rên tự dễ ước. Trình Lạc đi xuống phiên, người xuyên Việt tự hồ rất ít dùng nàng người bù. Phiên đến đệ tam trang liền đến 4 năm trước. Sau đó nàng đối với cái kia người bù ra thần.